chuyện được phát miễn phí tại audiognonting thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ văn án hắn tuy rằng là thứ xuất nhưng tương lai lại đem trở thành quyền khuynh thiên hạ nội các thủ phụ thủ đoạn gian định lãnh khóc tàn nhẫn mà trọng sinh lúc sau la nghi ninh lại phát hiện chính mình đang ở ngược đãi cái này tương lai nội các thủ phụ hiện giờ thứ xuất không được sủng ái thiếu niên cho dù hắn hèn mọn đê tiện có một ngày cũng sẽ thẳng thượng tận trời trở thành bất luận kẻ nào đều phải ngưỡng mộ tồn tại đúng là bởi vì la nghi ninh biết Cho nên nàng mới càng muốn khóc. Chương một, Nghi Ninh bị người hại chết. Ba tháng thiều quang thời tiết, trưởng tẩu thỉnh nàng đi chùa miếu dân hương đặt thanh. Nàng ở sơn ở giữa xem đố quyên hoa thời điểm bị người đẩy xuống. la Nghi Ninh đều không có thấy rõ ràng đẩy nàng đi xuống chính là ai, linh hồn nhỏ bé đã quy thiên. Nàng thân là một cái bình thường con vợ cả tiểu thư, mẫu thân chết sớm, con vợ cả cùng con vợ lẽ tỷ muội đông đảo. Nàng có thể gả cho Ninh Viễn Hầu con vợ lẽ lục ra học làm vợ đúng là không dễ. Tuy rằng là con vợ lẽ, lại yếu đuối bất ham, nhưng cũng là đứng đắn châm anh thế gia xuất thân, tuy nói không thể cùng nàng cao gả nhị tỷ so, nhưng tốt xấu là không tồi. Không nghĩ tới nàng lại là như vậy bạch bạch đã chết. Nghi ninh sau khi chết hồn tán không đi, bám vào trưởng tẩu một con ngọc châm tử thượng. Như vậy chim nổi hồng chân mấy chục dư tái, thế nhưng giáo nàng thấy được hảo sinh đến không được sự. Nguyên lai like chính mình cái kia yếu đuối bất ham trưởng phu lục gia học là cái giả heo ăn thịt hổ tàn nhẫn nhân vật. 5 năm lúc sau thế nhưng kêu hắn hại chết chính mình huynh trưởng, lại đi mấy cái huy hiếp, kế thừa vĩnh ninh hậu vị. Cái này cũng chưa tính, thế nhưng lại dùng 2 năm trở thành tả quân đô đốc phủ đô đốc, thủ đoạn lợi hại, nhất thời quyền khuynh thiên hạ, mỗi người kiên kỵ. Nghi ninh bám vào nàng đại tẩu cây châm thượng, thường thấy có người đối với nàng bài vị thở dài, cái này nhưng thật ra đáng thương, nếu là không chết đến sớm như vậy, hiện giờ cũng là hầu phu nhân, đô đốc phu nhân, đi đến nơi nào không phải chúng tinh phủng nguyện đâu. Nghi ninh mỗi khi nghe được lời này, liền tưởng nhảy dựng lên chọc người này có sống. Tới rồi hiện giờ, nàng như thế nào sẽ còn không rõ chính mình là chết như thế nào. Đó là bởi vì chính mình chắn lục ra học lộ, mới kêu hắn ra tay tàn nhẫn cấp trừ bỏ, còn đem nàng chết tải tới rồi trưởng tẩu trên đầu, tiêu trưởng tẩu ấy nấy cả đời. Lúc này mới kêu cường trung đều có cường trung thủ, một lãng chụp trước khi chết một lãng. Đó là có người nói hắn vì thương tiếc vợ trước, thế nhưng chưa từng lại cười khi, nghi ninh trong lòng cũng tràn đầy cười nhạo. nàng chính là không tin lại như vậy qua 15 năm hắn vẫn như cũng là quyền thế nắm trừ bỏ một cái nội các thủ phụ là thận viễn có thể cùng chi so hành hai đại quyền thần cầm giữ triều cương lẫn nhau rằng co trong lúc nhất thời cũng là triều cương chấn động nhưng là trưởng tẩu đã không được nghi ninh như vậy bồi trưởng tẩu cả đời ngày sau này đó thời gian đều bồi ở trưởng tẩu tại nội trạch vượt qua rốt cuộc chưa thấy qua lục gia học trưởng tẩu hấp hối hết sức hắn tới gặp trưởng tẩu một mặt lục đại đô đốc thật lớn bộ tịch An mặc ngân hổ ra áo choàng, Huyền sắc áo xuông, bên hông treo mặc ngọc. Theo tuổi tác thâm trầm, hắn dáng người thế nhưng còn càng thêm tuấn lãng. Mở miệng liền trầm rãi nói: "Trưởng tổ yên tâm đi thôi, trưởng huynh ở dưới chờ ngươi đâu." Trưởng tổ trừng lớn mắt, ngay sau đó lại trầm rãi khép lại, vĩnh biệt coi đời, tay rũ ở trên mặt đất, trong tay nắm ngọc trâm cũng lăn xuống, bang một tiếng vỡ thành số tiền. Ngọc trâm thượng một sợi oan hồn, nghi ninh làm hơn 20 năm, hiện tại rốt cuộc ngọc nát người vong. Tháng tư cuối mùa xuân. lúc ấm lúc lạnh bảo định phủ la ra hôm nay vội làm một đoàn la ra con vợ cả thất tiểu thư bệnh thương hàn bệnh đến rất nặng thậm chí một lần không có hơi thở la ra từ trên xuống dưới đều lo lắng không thôi qua tuổi 70 la lão phu nhân ngồi ở nàng kia trước giường méo khăn tay sát nước mắt các tỷ tỷ đều vây quanh ở nàng trước giường nhìn quý trọng chén thuốc nước chảy giống nhau đưa vào tới hoa hết bạc cũng muốn đem thất tiểu thư cấp cứu trở về tới la lão phu nhân nhìn thất tiểu thư kêu béo đô đô khuôn mặt nhỏ gầy ốm rất nhiều Thật là tầm can nhi phổi đều đau, ta mi mi nhi nếu là không hảo, các ngươi cũng cho ta đi tính. Ta liền như vậy cái kiểu kiểu cháu gái, cũng không thể xảy ra chuyện A. Một chúng các cháu gái biểu tình đều hơi cương, lão phu nhân ngay từ đầu liền sùng thất tiểu thư, ở trong mắt nàng chỉ có cái này cháu gái đến nàng đau, kia người khác đều là cỏ rác. Liền cái này trong mắt đến nàng đau, người khác đều không phải nàng tiểu kiểu cháu gái. Tuy là trong lòng như vậy tưởng, mọi người còn phải tiến lên đi an ủi Tổ mẫu A. Ngài nhưng đến bảo trọng thân mình. Ngài tuổi lớn, nhưng không nên như vậy làm lụng vất vả. La lão phu nhân xoa xoa nước mắt, nha một cắn lạnh lùng nói, cái kia nghiệt xúc nhưng ở từ đường quỷ. Ma ma gật đầu nói, đã làm sư phụ nhìn hắn, chính quỷ nhận sai đâu. La lão phu nhân sắc mặt lạnh hơn, đỡ ma ma tay nói, ngươi theo ta đi xem hắn. Ma ma ứng nhạ đỡ lao thái thái đi ra cửa. Tới cửa lại quay đầu lại mọi nơi vừa thấy, trong phòng này tắc đến tràn đầy người, nào vẫn là người bệnh tu dưỡng địa phương. đem các tiểu thư đều khiển đi trở về phân phối chăm sóc thất tiểu thư bà tử bọn nha hoàn hảo sinh chiếu cố thất tiểu thư la nghi ninh hỗn độn mới vừa tỉnh thời điểm liền nghe thế câu nói nhưng lúc này nàng còn thần trí không rõ mắt một bế lại ngất xỉu này một hôn lại là một ngày trên đường nàng cũng có thanh tỉnh thời điểm bọn nha đầu ngẫu nhiên ở bên người nàng khóc la nghi ninh trong đầu nhiều cái nữ hoa hoa ký ức thượng vang hạ cám cũng không toàn diện đại đa số là đủ loại thức ăn Cái gì hầm bồ câu non đường tới tuyết lê tương nướng chim cút thịt kho tẩu sư từ đầu. Đây là đói, tiểu nữ hoa đã hai ngày không ăn cái gì. Nàng cũng rõ ràng, chính mình trọng sinh ở sau khi chết thứ bảy năm, lục gia học đã thành tả đô đốc phủ đô đốc thời điểm. Đứa nhỏ này là 15 năm trước bảo định la gia thất tiểu thư, cùng nàng cùng tên, cũng tiêu la nghi ninh, nhũ danh Mimi cũng là mẫu thân chết sớm hải tử. Nàng năm nay 7 tuổi, mới vừa nhân rơi xuống nước được phong hàn, bệnh tình quá nặng mà đi. Nàng thân phận quý trọng, phụ thân là trong triều tứ phẩm quan to, ruột thịt tỷ tỷ la nghi tuệ gả cho hầu môn, trong nhà lại có tổ mẫu yêu thương, quả thực là có thể thượng thiên đi. Liên bởi vì này phân luông chiều, tuy rằng mới 7 tuổi, nhưng chính là muốn cái gì có cái gì, tưởng khi dễ ai liền khi dễ ai, cho không ít tai họa, gặp không ít ghen ghét. Nếu không phải tuổi con nhỏ, thượng có thể sử dụng bướng bỉnh đáng yêu làm lý do thoái thác, kia quả thực chính là sống thoát thoát kiêu căng ngông ngạnh. Liên nói này rơi xuống nước một chuyện. chính là nàng chính mình ý hiếp Tam Ca La Thận Viễn mang nàng đi ra ngoài chơi, nhân bướng bỉnh không nghe lời mà rơi thủy. Rơi xuống nước lúc sau bị La Thận Viễn cứu trở về. Trở về liền một bệnh không dậy nổi. La lão phu nhân được tin tức này giận dữ, làm La Thận Viễn phạt quỷ từ đường nửa tháng. La Nghi Ninh nhìn đến nơi này thực kinh ngạc. Sao có thể không kinh ngạc đâu? Này tiểu cô nương chính là La Thận Viễn muội muội. 15 năm sau đại danh đỉnh đỉnh văn uyên các đại học sĩ, lại bộ thượng thư, nội các thủ phụ La Thận Viễn. duy nhất có thể cùng lục gia học chống lại người. Nay tiểu cô nương quả nhiên là thân phận quý trọng, đáng tiếc sớm liền không có. La nghi ninh nhớ rõ vị này thủ phụ năm đó là cái con vợ lẽ, thiếu niên khi ăn không ít khổ, may mắn kinh tài tuyệt diễm mới đến trở nên nổi bật. Lại là cái trời sinh tính lánh khóc câm trầm, nay tâm tính cùng lục gia học cũng là có một so. Từ nay tiểu nữ hoa trong trí nhớ xem, nàng là con vợ cả, la thận viễn là con vợ lẽ, hắn ngày thường lại quán là trầm mặc không nói loại hình. Nghi ninh khinh thường cái này con vợ lẽ ca ca, không thiếu âm thầm cho hắn hạ ngang chân, nàng cùng la thận viễn quan hệ thật là tương đương kém. Bên người ma ma cũng không đem la thận viễn để vào mắt. La nghi ninh nhìn liền trong lòng run lên, này la ra là gan cũng là đại, tương lai nội các thủ phụ cũng dám như vậy lăn lộn, Không biết hiện tại cứu lại tới hay không đến cập. Nhân ra 15 năm sau chính là nội các thủ phụ A. Nghĩ nghĩ la nghi ninh cũng có chút mệt nhọc, nàng hiện tại tinh thần không tốt lắm, thế nhưng chậm rãi ngủ rồi. Nửa ngày sau, nghi ninh nghe được bên thai tựa hồ có người nói chuyện, mới dần dần tỉnh lại. Mấy cái mới vừa lưu đầu nha đầu thấy được, nhào vào nàng trước giường ô ô mà khóc, phi thường cao hứng. Nếu là lại không tỉnh, các nàng này đàn tiểu nha đầu liền phải bị bán cho mẹ mìn đi cho nhân ra đường con dâu nuôi từ bé. Sao có thể không kích động đâu? la nghi ninh mê mang mà nhìn một chút này đó tiểu nha đầu, há miệng thở dốc, nàng tưởng uống nước. Nhưng lại yết hầu sưng đau, lời nói lại còn nói không được. Mấy cái nha đầu liền ôm tay nàng, tiểu thư muốn nói cái gì? Bọn nô tỷ đều ở đâu? Nàng tưởng uống nước A, có thể tới hay không cái có nhãn lực. Tấm bình phong bị mở ra, lại có cái nha đầu vào được, vừa thấy quần áo trang điểm, xuyên chính là màu lục lam so giáp, màu trắng trọn tuyến váy, trên lô thai mang bạc đinh hương, trên cổ tay bộ cái tỷ lệ cực hảo tay ngọc vòng. nay vừa thấy đó là đại A đầu trang điểm. Nha đầu này thấy la nghi ninh tỉnh thập phần cao hứng, vội bưng thủy tới uy nàng uống. lại trách cứ những cái đó tiểu nha đầu tỷ nhi tỉnh cũng không biết đổ nước như thế nào làm việc mấy cái tiểu nha đầu vội quỳ xuống đất nhận sai la nghi ninh rốt cuộc hết khắc rồi nàng chưa từng cảm thấy thủy như thế ngọt lành chính là giọng nói còn không quá hành nàng nhìn kia đại a đầu liếc mắt một cái chứng ngớ mặt tế mi con cong mặt nếu phụ dung nha đầu này diện mạo nhưng thật ra xuất sắc cực kỳ nha đầu này kêu tuyết chi là la nghi ninh đã xuất giá đại tỷ la nghi tuệ để lại cho nàng nha đầu Tuyết Chi đem nàng phía sau gối đầu lót chút, cùng nàng nói: Nô tỳ này liền đi nói cho lão phu nhân ngài tỉnh, ngài hảo sinh nghỉ tạm. Lại nghiêng đầu đối những cái đó tiểu nha đầu lạnh lùng nói: Hiện giờ là các ngươi lập công chuộc tội thời điểm, hảo hảo hầu hạ tỷ nhi. Nếu là có chậm trễ, lập tức liền phải bán nàng đi khe suối tử, tiêu nàng cả đời đều ăn không được đồ tốt. Minh bạch sao? Nàng uy nghiêm ánh mắt đỏ qua, tiểu nha đầu nhóm toàn túi đầu run run rẩy rẩy mà ứng nhạn. Chương hai. Tuyết Chi vừa ra đi. Trong phòng tiểu nha đầu nhóm đều vây ủng lại đây, một năm miệng mười hỏi nàng có muốn ăn hay không cái gì. Chỉ chốc lát sau trên bàn nhỏ liền bày rực rỡ muôn màu thái sắc, đều là hàng ngày tiểu nghi ninh thích ăn. Nướng đến kim hoàng ngoại ra xốp giòn chim cút. Núng du xích tương thịt kho tẩu sư từ đầu, giải một tầng đường sương bọc đậu đỏ nhân bánh gạo nếp. Còn có thiết đến tinh tế, lấy hạt mẹ xào hương thịt bò ti. La nghi ninh vừa thấy này đầy bàn đồ ăn. Cũng không kỳ quái này tiểu nữ hài vì sao tay nhỏ chân nhỏ đều tròn vo, phì đô đô. Lại như vậy dưỡng đi xuống, dưỡng ra một tên béo quả thực là sắp tới sự. Lúc này rèm cửa bị đẩy ra, canh giữ ở cửa nha đầu cung cung kính kính mà hô một tiếng từ mụ mụ. Từ mụ mụ là ở la lão thái thái bên người hầu hạ, trong phủ rất có hy vọng. Từ mụ mụ đi tới nhìn đến la nghi ninh đang ở ăn đồ vật, lại lập tức đem bọn nha đầu đều hơn một đốn. một đốn bận rộn lúc sau la nghi ninh trước mặt trên bàn nhỏ đồ vật liền đổi thành thịt gà cháo thịt xứng với ngon miệng vàng nhạt dưa hai đĩa rau ngâm tư mụ mụ ngồi ở la nghi ninh bên người nhu thanh tế ngữ mà hướng nàng tỷ nhi bệnh vừa vặn những cái đó dầu mơ đồ vật tiêu hóa không được tới uống nhiều chút cháo tư mụ mụ uy nàng uống xong non nửa chén thịt gà cháo thịt lại uy nửa chén hầm quả lê nước đường la nghi ninh ăn đến đánh no cách mới ách giọng nói nói, từ mụ mụ ta no rồi Tư mụ mụ nghe nàng này nói chuyện này đem khàn khàn thanh âm, liền nhịn không được đau lòng, thất tiểu thư, ngài là quý giá thân mình, lần sau nhưng chớ có như vậy bướng bỉnh. Đừng nói Lao Thái Thái thương tâm, chính là xa ở kinh thành đại tiểu thư cũng là nôn nóng vô cùng a nếu không phải hoài ngài tiểu cháu ngoại trai, khẳng định là phải về tới xem ngài. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, lại nói, tam thiếu gia mang ngài đi ra ngoài chơi, mới sấm hạ như vậy đại thai họa. Lao Thái Thái đã phạt hắn quỷ nửa tháng từ đường. nếu không phải đại gia ngăn đón lao thái thái còn muốn thưởng tam thiếu ra một đốn bản tử mới nhưng tiểu nghi ninh ở la gia đã chịu từ la lão thái thái cho tới nha đầu bà tử sùng ái người khác liền tính cùng nàng có xung đột kia lão thái thái tâm nhãn là chật cách xa vạn dặm ai đều sai trước đường động nàng ruột thịt ngoan ngoan cháu gái là khẳng định không có sai cho dù có sai cũng là người khác mang tóm lại ngoan cháu gái không sai la thận viễn ngày sau tuy rằng là quan cư nhất phẩm đương triều thủ phụ sát phạt quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn Nhưng hiện tại chỉ là cái hèn mọn con vợ lẽ, lại không có người che chở, đối thượng hắn con vợ cả tiểu quý mội mội không có chút nào biện bạch đường sống. Nói đến la nghi ninh cảm thấy la thận viễn cũng là đáng thương. Nhìn đến nàng rơi xuống nước, la thận viễn không nói hai lời nhảy xuống liền cứu nàng. Mới vừa đem nàng mang về, hai người đều là cả người ướt đấm phát ra sốt cao, tiểu nghi ninh bị ôm đi trị liệu, mà la thận viễn lại lập tức đã bị phạt đi quỷ từ đường. La Lão thái thái là căn bản không nghe hắn giải thích. Từ mụ mụ dứt lời không hề để la thận viễn, ôn nu mà hống nàng nghỉ ngơi. La nghi ninh nằm xuống lúc sau lại suy nghĩ tiểu la nghi ninh này rơi xuống nước một chuyện. Mười cái rơi xuống nước bảy tám cái đều có nội tình. La nghi ninh thậm chí nhịn không được đoán, bằng tiểu nghi ninh này khắp nơi gây thủ chuốc oán tính cách, làm không hảo cũng là cái có nội tình. La nghi ninh này một nằm xuống không ngờ lại đã ngủ. Tỉnh lại khi, nhìn đến la Lão thái thái đang ngồi ở nàng mép giường thủ nàng, lao thái thái mấy ngày này sầu cháu gái sự. tinh thần không được tốt nàng hiện giờ cũng là mau 70 người mặc một cái đàn sắc dệt lụa hoa trăm cắt văn cân vạt trường áo ngoài phỉ thúy mỹ lặc tóc sơ thành chỉnh tề bùi tóc mặt mày gian có tim mỏi mệt nhìn đến cháu gái tỉnh la lão thái thái vội làm nha đầu lấy giảo tốt nhiệt khăn tới tự mình cho nàng lau mặt lại hỏi nàng giọng nói còn có đau hay không khát nước không khác nghi ninh đều lắc đầu la lão thái thái nhìn nàng liền hốc mắt đỏ lên mi mi nhi từ khi ngươi trưởng tỷ xuất giá Ngươi liền tới đi theo ta cùng ở ta vẫn thường là sủng ngươi, muốn cái gì cấp cái gì. Ta tuổi lớn, tinh lực cũng là vô dụng, thường xuyên xem không được ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng nháo ra như vậy nhiễu loạn. Nghi ninh nhìn này đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng lại có chút động dùng, thấp giọng nói, tổ mẫu, là ta không tốt. Nghi ninh cũng là không có mẫu thân, chính mình gặp gành lớn lên. Tiểu nghi ninh vẫn là hảo mệnh, ít nhất có tổ mẫu cùng trưởng tỷ che chở. Ngươi biết chính mình như thế nào sai rồi. Nghi ninh cấp tiểu cô nương đánh giá, bất hảo nghịch ngợm, chọc tổ mẫu cùng tỷ tỷ thương tâm. La Lão thái thái dỗi tay đem tiểu cháu gái ôm vào trong lòng ngực, xem nàng nghe lọt được chính mình nói, cũng liền lại cười nói, tổ mẫu là che chở ngươi, cũng sủng ta mi mi nhi. Hảo, mi mi nhi nhưng đừng khó chịu, mau tới uống dược. La nghi ninh tiểu cô nương từ nhỏ tăng mẫu, trưởng tỷ xuất giá sau liền đi theo la Lão thái thái cùng ở, la Lão thái thái đau đến cùng trong mắt dường như. Khắc cháu trai cháu gái đều so ra kém này phiên lão thái thái cảm thấy cháu gái bị dạy bảo thần sắc cũng nhẹ nhàng rất nhiều mới vừa uống hai khẩu dược liền có người tới cửa tới xem nghi ninh la lão thái thái lại vừa thấy người này liền mặt trầm xuống người đến là tiểu nghi ninh mẹ kế biển dường như vào cửa cũng sắp có năm năm xuyên kiện thủy hồng sắc dệt lụa hoa áo ngoài trên đầu châm kim thoa tương đương phú quý hoa lệ vừa vào cửa khiến cho bọn nha đầu dọn đồ bổ tiến vào đem trên bàn đôi đến tràn đầy la lão thái thái trầm giọng hơn nàng ngươi này làm cái gì đâu biển dừng như cấp lão thái thái hành lễ lao phu nhân ta cấp tỷ nhi cầm chút đồ bổ kêu nàng hảo sinh điều dưỡng la lão thái thái dừng một chút tựa hồ muốn nói cái gì lại nói không nên lời chỉ ghế làm nàng ngồi xuống biển dừng như rồi lại từ trong lòng ngực móc ra cái vòng tay cầm lấy nghi ninh bao tay ở phía trên mi tỷ nhi ta nghe người ta nói vàng bạc chi vật là phú quý có thể cường thân kiện thể ngươi mang này kim vòng tay Nói không chừng có thể hảo đến mau chút Nghi ninh nhìn đốt ngón tay khoan đại kim vòng tay Chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn càng thêm trầm trọng Vị này mẹ kế biển dường như thực sự là cái rượu nhân Nhà nàng trung thập phần giàu có và đông đúc Nhưng là bất đắc dĩ bộ dạng không xuất chúng, Ngao đến 20 còn không có xuất giá Lúc này mới cấp la nghi ninh cha làm vợ kế Nay vào cửa 5 năm Cũng không sinh hạ một đứa con Tìm thời trị bệnh uống thuốc đều không hảo xử. La nghi ninh cha cũng không thế nào thích nàng Nàng nhật tử càng thêm nhàm chán, dứt khoát thường xuyên chiều la lão thái thái nơi này chạy, đem nghi ninh trở thành chính mình thân sinh nữ nhi yêu thương. La lão thái thái tổng cảm thấy nàng hành sự quá trực tiếp, không quá thích nàng. Xem nàng nhưng thật ra đối la nghi ninh một mảnh thiệt tình, lại không có chán ghét đi nơi nào. Nghi ninh cơ cơ vòng tay, có điểm dở khóc dở cười nói, cảm ơn mẫu thân. Biển dừng như phất phất tay, này đó đều là vật ngoài thân, không coi là cái gì, tỉ nhi bệnh chung nếu là có muốn ăn đồ vật, cứ việc tới cùng ta. mới nói được nơi này lại có nha đầu thông truyền nói kiểu di nương mang theo ngũ tiểu thư lại đây xem nghi ninh lúc này la lão thái thái cùng biển rừng như sắc mặt đều không đẹp nghi ninh ngẩng đầu xem chỉ thấy một cái ăn mặc màu xanh nhạt triển chi văn áo ngoài tuyết trắng chọn tuyến váy thức tha thức tha thân ảnh đi vào tới lớn lên là thanh tú vô cùng phía sau cũng đi theo cái bộ dáng cùng nàng bảy tám phần giống tiểu cô nương nhìn qua nhu nhược vận chuyển cũng là cái mỹ nhân phôi vị này tiểu nghi ninh ngũ tỷ tỷ người cũng như tên gọi là La nghi liên, mà Tiểu Di Nương chính là La nghi Ninh phụ thân quý thiếp, ngày thường rất là được sủng ái. Tiểu Di Nương đối với La Lão Thái Thái khuất thân hành lễ, nhìn về phía biển rừng như nói, Thái Thái tới xem thất tiểu thư, nhưng thật ra trước một bước, ta còn ở ngoài phòng đợi Thái Thái hồi lâu, lại không nghĩ là ngài là đi trước. Nghi Ninh còn chưa nói lời nói, biển rừng như tính tình trực tiếp, liền lạnh lung nói, ta nhưng kêu ngươi chờ ta. Tiểu Di Nương tức khắc nhàn nhạt thở dài, mặt lộ vẻ ưu sầu, Thái Thái nói đúng. chờ không đợi đều là thiếp thân buồn phận, thiếp thân biết sai. La lão thái thái không tán thành ánh mắt lại nhìn về phía biển dương như, tuy rằng nàng không thích biển dương như, nhưng là càng không thích tiểu di nương. Đáng tiếc biển dương như thế cái nghĩ sao nói vậy, tiểu di nương lại là thất khiếu linh lung tâm tư, mấy năm nay biển dương như bị tiểu di nương ép tới gắt gao, biển dương như lại cảm thấy chính mình chiếm thượng phong, lập tức liền phải vô an khai nói, vốn chính là ngươi làm thiếp. La lão thái thái lập tức đệ lại biển dương như tay. miễn cho nàng hướng nhân ra bấy giờ này biện dường như mới ngượng ngùng không có nói tiếp tiểu di nương lại tiếp tục nói lao phu nhân thiếp thân này phiên tới trừ bỏ muốn nhìn một chút thất tiểu thư cũng là tưởng nói tam thiếu gia sự giọng nói của nàng một đốn nghe nói tam thiếu gia ở từ đường quỳ hiện giờ sốt cao không lủi thiếp thân cả gan một cầu thỉnh tam thiếu gia ra từ đường trị bệnh lại tiếp tục quỳ nếu là lại như vậy sốt cao đi xuống sợ là có tính mạng chi ngu la lão thái thái lại nhàn nhạt nói Chính là muốn hắn quỷ, mới có thể cho ta quỷ thanh tỉnh chút. Kiều Di Nương nghe xong bất đắc dĩ cười, mới được lễ, đó là thiếp thân nói nhiều. Biển Dừng như chờ Kiều Di Nương mang theo la nghi liên lui xuống, mới đệ nặng tức giận nói, cả ngày liền trang đến một bộ gió thổi liền đảo bộ dáng, không hiểu được là phải cho ai xem. Cố tình lao ra đau nàng đau vô cùng. La Lão thái thái chừng mắt nhìn biển Dừng như liếc mắt một cái, ngươi cho ta ít nói chút lời nói. Biển Dừng như rồi lại kéo nghi ninh tay, nghi ninh. Ngươi nói có phải hay không Nghi ninh còn có điểm mê mang Mặc cho ai không làm rõ ràng nhân vật quan hệ liền phải bắt đầu bị bắt gia nhập đánh nhau chiến trường Đều sẽ có điểm mê mang Nàng định rồi định mới nói Mẫu thân, ngại như vậy đối kiểu di nương Nếu là kêu phụ thân đã biết Chỉ sợ sẽ càng đau lòng nàng La Lão thái thái cảm thấy chính mình cháu gái ngày thường cũng ngu dốt, Cùng biển rừng như có đến một so Không tưởng hôm nay còn có vài phần minh bạch Nàng đối biển rừng như thở dài nghi ninh một cái tiểu cô nương đều xem minh bạch ngươi chưa chắc còn không biết biển dừng như ủy ủy khuất khuất mà tiếp tục nói ta chính là không quen nhìn hắn dáng vẻ kia la lão thái thái cũng không trông cậy vào biển dừng như có kiểu gì nương kia chờ tâm tư mắt thấy ngoài cửa trời tối kêu bọn nha đầu thắp đèn lưu biển dừng như ăn cái cơm chiều nghi ninh đời trước tuy rằng làm người chỉ sống 17 năm nhưng là nàng làm ngọc trâm tử còn sống hai mươi mấy năm đâu hậu trạch các nữ nhân đánh nhau xem quá nhiều gió đông thổi bạt gió tây Gió Tây áp đảo Đông Phong đều là thường có sự. Dù sao các nàng cũng nhàm chán, cả ngày đấu võ mồm cũng liêu lấy an ủi. Nhưng là quan trọng nhất chính là, Tiểu Di Nương ở vì la thận viễn cầu tình. Vị này Tiểu Di Nương có con trai con gái, thâm cơ thâm hậu. Nhưng luôn là làm người khen tâm địa thiện lương, ngược lại là biển rừng như hình tượng không tốt lắm. Tiểu Di Nương như vậy ơn huệ nhỏ đều là thu mua nhân tâm hảo biện pháp, người khác đảo cũng thế. Chính mình vị này tam ca nếu là như vậy cảm kích Tiểu Di Nương ân tình. kia nhưng như thế nào cho phải. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, tiểu nghi ninh tính cả người bên cạnh, phòng trừng đều là chán ghét la thật viễn. Nhân ra tiểu di nương lại muốn tới cứu vớt tương lai thủ phụ. Chương 3. Đầu hạ thời điểm thời tiết còn không nhiệt, tiểu nghi ninh từ tuyết chi hầu hạ rửa chân, la lão thái thái ở một bên niệm kinh. Có nhà đầu bưng khăn tiến vào, nghi ninh nhận ra đây là nàng một cái khác đại á đầu tùng chi. Bọn nhà đầu cấp nghi ninh sắt chân, nàng liền nhìn la lão thái thái này nhà ở. trên mặt đất phô năm rơi hiến thọ nhung thảm tơ vàng gỗ nam cao mấy thượng bãi xanh trắng men gốm mai bình nghiêng cắm mấy chi hải đường hoa chính đường dùng một trận bạch ngọc phỉ thúy bách điều chiều phượng gỗ đàn bình phong ngăn cách trường kỳ thượng cống phụng một tôn bồ tát lao thái thái trong phòng đồ vật thực quý trọng đơn nói kia một tôn bồ tát chỉnh khối màu sắc ô nhuận không chút tì vết bạch ngọc điêu thành chiều cao một thước đó là giá trị xa xỉ nàng quay đầu hô một tiếng tổ mẫu la lão thái thái ngẩng đầu hỏi nàng làm sao vậy nàng nâng lên chính mình ngọc bạch hai chỉ góp chân nhỏ nói tẩy hảo muốn ngủ nàng lại bỏ thêm một câu ta tưởng cùng tổ mẫu ngủ có thể chứ la lão thái thái cảm thấy nàng đáng yêu cười tới ông nàng đương nhiên có thể từ mụ mụ ở ta trên giường thêm một giường chăn đệm Ngụy ninh tự nhiên tưởng cấp la thận viễn cầu tình nhưng là này cùng tiểu nghi ninh ngày xưa tắc phong so kém quá nhiều khẳng định phải bị hoài nghi nghĩ, nghĩ nàng nguyện chuyển hỏi la lão thái thái tổ mẫu tam ca bị phát quỳ Buổi tối cũng muốn quỳ sao La Lão thái thái nói Buổi tối không quỳ, mỗi ngày thần mới đi Cảm tình này phạt quỳ còn có bắt đầu Làm việc thời gian Nghi ninh liền lại tiếp theo nói Tiểu di nương nói hắn sốt cao không lùi Nếu không ta vẫn là tìm cái đại phu đi xem hắn đi Tuyết chi ở bên cười khúc khích tỷ nhi ngày thường đối tam thiếu ra pha không thích, sao hiện giờ giúp hắn nói chuyện Nghi ninh biết tiểu nghi ninh Đối la Thận Viễn không tốt lắm Nàng cũng tìm hảo lấy cớ Đường hoàng mà nói, nếu là hắn ngã bệnh liền không thể tiếp tục phạt quỷ. La lão thái thái nghe xong bật cười, quát một chút nàng cái mũi, ngươi vật nhỏ này, tâm tư đảo còn nhiều. Ngươi yên tâm đi, ngươi kiểu di nương như thế nào sẽ không cho hắn tìm đại phu. Ta nhìn đến nàng buổi chiều liền sai người đi thỉnh, ta cũng không có gọi người ngăn đón, quyền đương cam chịu nàng làm. Phạt về phạt, la lão thái thái cũng sẽ không thật sự làm la là thận viễn có tánh mạng chi yêu. Nghi Ninh nghe xong không mấy vui vẻ, này kiểu di nương tay chân quá nhanh. Tuyết Chi lại tiếp theo nói. Ngài nhìn ngày thường, Tam Thiếu Gia tích có hồi lâu tiền mua bản đơn lẻ, ngài cấp muốn tới gấp giấy hạt trời, còn làm nô tỳ đưa Tam Thiếu Gia mấy chỉ. Nô tỳ khi đó đưa đến Tam Thiếu Gia trên tay, nhìn hắn mặt đều thanh. Lại nói lần trước, ngài phi nói muốn ăn táo nhi, làm Tam Thiếu Gia cho ngài trích. Kia thụ như vậy cao như thế nào có thể bò, Tam Thiếu Gia thật vất vả hai xuống, ngài lại đương trường cấp ném, nói không muốn ăn. Nghi ninh nghe được mồ hôi lạnh say xưa, vị tiểu cô nương này hàng ngày thật sự là quá tìm đường chết. nàng nếu là thật có thể thành công lớn lên, tuyệt đối là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. La lão thái thái nghe lại nắm nàng khuôn mặt nhỏ, nghe một chút, ngày thường ngươi chính là như vậy nung chiều. La lão thái thái ngữ khí hoàn toàn chính là sùng nghịch dung túng, căn bản không nửa điểm quái cháu gai uy tứ. nhưng này không phải nung chiều, đây là tìm đường chết ta. nghi ninh chỉ có thể gật gật đầu, bắt lấy đệm chăn hướng trên giường bỏ đi. lao thái thái kêu nha đầu thổi đèn ngủ, biện dường như từ la lão thái thái nơi đó trở về. lại một chút đều ngủ không được, Tay ninh khăn tay cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, lao ra vừa trở về liền đi kia tiểu đề tử chỗ đó. bên người nha đầu thụy hương nói, tiểu di nương buổi chiều liền đi thư phòng thủ, ba ba mà chờ, nghe nói trở về thời điểm lao ra vớt nàng thân mình lãnh, còn cho nàng khoát chính mình áo choàng, biển dường như cười lạnh, kia thư phòng liền không có cái tránh gió chỗ ngồi, càng muốn ở thiết bị chắn gió khẩu thượng đẳng. thụy hương nhỏ giọng nói, nhưng còn không phải là cái tiểu tiện nhân tác phòng. rõ ràng chính là từ dương châu mua trở về ngựa gầy lao gia thiên nói là nghèo túng quan gia lúc sau còn làm quý thiếp cái nào quan gia giáo đến ra như vậy không biết xấu hổ tiểu thư biện dừng như tán thưởng mà nhìn chính mình bên người nha đầu liếc mắt một cái cảm thấy nàng nói rất có đạo lý nàng dừng một chút chậm gì gì nói ta nhưng không học kia chờ không ra mặt diễn xuất ngươi ngày mai buổi chiều hầm chỉ bồ câu non dùng nhân sâm tinh tế hầm ta cấp lao ra đưa qua đi thụy hương đang muốn đi phân phó Biển rừng như đột nhiên lại kêu nàng, từ từ, vẫn là hầm hai phân, một phần cấp nghi ninh đưa qua đi, nàng ở dưỡng bệnh. thụy hương nghĩ nghĩ, quay đầu lại hỏi chủ tử, nô tì nghe nói tam thiếu ra cũng bị bệnh, nếu không làm tam phân. Biển rừng như không thèm để ý nói, bất quá một cái con vợ lẽ, lao thái thái đều mặc kệ, ta quản hắn làm gì. thụy hương ứng nhạ đi phân phó phòng bếp. Sáng sớm, nghi ninh đã bị tuyết chi từ nhiệt trong ổ chăn thoát lên, sau đó bị rót chỉnh chén lĩnh dược. liền ăn mấy cái hạt mẹ đường mới đem cây đắng áp qua đi lại thấy dậy sớm la lão thái thái đã mặc chỉnh tề, ở bên cạnh niệm phật kinh chờ nàng la ra có sớm tối thưa hầu quy củ trong chốc lát nhi nữ tôn bối muốn tới bái kiến la lao thái thái ninh mơ mơ màng màng mà ngồi ở ghế tròn thượng chờ tuyết chi cho nàng trải đầu bên ngoài trời còn chưa sáng mơ hồ nghe được vài tiếng gà gáy trong chốc lát đại gia muốn tới cấp lao phu nhân thịnh an ngài là đi theo lão phu nhân trụ nhưng là lễ nghĩa cũng không thể thiếu tuyết chi biên trải đầu biên cùng nàng nói nghi ninh hiện tại rốt cuộc tuổi con nhỏ phạm buồn ngủ khó tránh khỏi nghe vậy cường đánh tinh thần nỗ lực nhìn trong gương chính mình nghi ninh tiểu cô nương mẹ đẻ nghe nói năm đó là nổi danh tài mạo song toàn bởi vậy tiểu cô nương ngũ quan thực xuất chúng còn tuổi nhỏ làn da phấn nộn tuyết trắng bánh bao giống nhau gương mặt ngũ quan cực kỳ thanh tú đôi lông mày dài quá một viên hồng hồng tiểu trí càng có vẻ ngọc tuyết đáng yêu như phúc hoa, hoa. tuyết chi cho nàng trải cái song nha bối tóc đeo cái kim vòng cổ. La lão thái thái nhìn tiểu cô nương ngồi ở ghế thái sư, lấy phấn đoàn dường như tay nhỏ rối mắt, không khỏi buồn cười, ngươi tối hôm qua ngủ đến sớm như vậy, còn với sao? Nghi Ninh nói, "Tổ mẫu, buồn ngủ nào có chê ít." La lão thái thái tiếp theo cười nàng, tham ăn ngủ ngon, cùng cái heo con tử giống nhau. Biến thành tiểu hài từ lúc sau, tham ăn ngủ ngon nàng cũng không thể khống chế A Nghi Ninh trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, còn nữa nàng cũng hơn 20 năm chưa từng ngủ qua, tự nhiên tham ngủ chút. Tư mụ mụ kêu Tuyết Chi đem nghi ninh bế lên tới, đi theo La là Lão Thái Thái đi chính đường. Thỉnh an người đã thứ tự tới. La gia có hai phòng, nghi ninh cùng phụ thân cùng nghi ninh đại bá. Nghi ninh đại bá quan chức so nghi ninh phụ thân còn cao nhất giai, từ tam phẩm quan. Mà nghi ninh đại bá mẫu Trần Thị càng là thư hương dòng dõi. Lúc sau, nghi ninh nhìn đến một cái quần áo đẹp đẽ quý giá khéo léo phụ nhân mang theo hai cái nữ hài nhi tiến vào, liền biết đây là chính mình đại bá mẫu Trần Lan. Hai cái nữ hài nhi đều là nghi ninh tỷ tỷ, đều là trần lan thân sinh nữ, tứ tỷ tỷ la nghi ngọc, lục tỷ tỷ la nghi tú. Hai cái cô nương cùng với mẫu thân giống nhau quần áo khéo léo, cấp la lão thái thái hành lễ ngồi xuống. Nghi ninh chiều hai vị cô nương nhìn lại, la nghi ngọc lại đem đôi mắt liếc đến một bên, căn bản không nghĩ xem nàng bộ dáng, la nghi tú lại đối nàng là mặt quỷ. Hai vị này đại phòng tỷ tỷ tính cách khác biệt rất lớn, la nghi ngọc tự giữ tôn quý, lại đọc đủ thứ thi thư. La nghi tú đầu góc buồn điểm, cùng nghi ninh lại là nghiu tầm nghiu, mã tầm mã, quan hệ thực hảo, cùng chính mình thân tỷ tỷ nhưng thật ra nước sôi lửa bỏng. Thực mau biển rừng như lại lãnh con vợ lẽ la nghi liên, cùng với kiểu di nương nhi tử la Hiên Sa vào được. La Hiên Sa mới 3 tuổi đại, bị tỷ tỷ nghi liên dắt ở trong tay, ngại thanh mại khi mà kêu tổ mẫu hảo. La lão thái thái lại không thích kiểu di nương, cũng sẽ không không thích tôn nhi, đem la Hiên Sa ôm đến trong lòng ngực hảo sinh thân thiết. nghi ninh đại bá lại cùng nghi ninh cha la thành trương cùng đi đến nghi ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu nghi ninh cha la thành trương năm gần 40, khuôn mặt thanh tú nho nhã dáng người thon gầy nhìn qua phi thường văn nhã đại ba phụ lại muốn uy nghiêm một ít la lão thái thái hỏi la thành trương sao hôm nay cùng đại ca ngươi cùng nhau lại đây la thành trương trả lời ta cùng đại ca chính thương lượng lục đô đốc đến bảo định phụ sự la lão thái thái có chút tò mò hỏi là kia ninh viễn hầu hầu ra lục gia học nghi ninh đột nhiên nghe thấy cái này tên trong lòng đột nhiên ngảy dự đối cái này đã từng trượng phu hiện giờ xa lạ ninh viễn hầu ra lục đô đốc nghi ninh cảm giác thực phức tạp nàng đương nhiên hận hắn tàn nhẫn độc ác, giết chính mình nhưng là hiện giờ nàng bất quá là một cái bảy tuổi tiểu nữ hài, mà hắn là chính nhị phẩm tay cầm binh quyền đô đốc bọn họ khác nhau một trời một vực cũng sẽ không lại có liên quan la thành trương gật đầu nói đúng là hắn hoàng thượng phái lục đô đốc đến bảo định tuần án ta chờ quan viên đều phải đi ngành đón kia lục gia học là hầu môn quân quý hiện giờ lại là đô đốc thân phận dễ dàng chậm trễ không được la lão thái thái nuôi lớn hai cái làm quan nhi tử tự nhiên cũng không phải ăn không ngồi rồi bất quá ngươi trở lại không phải bảo định phủ hạng nhất đại quan cũng không thể gần hầu ra thân theo không cần nhiều nhọc lòng mẫu thân nói chính là la thành trương đối la lão thái thái thái độ tôn kính có thêm ngay sau đó la thành trương nhìn về phía nghi ninh thấy nàng không hề động tác liền nhíu mày mimi Ta cùng với ngươi đại ba tiến đến, ngươi sao không hành lễ? La Nghi Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi tiến vào nhiều người như vậy, nàng đều không có hành lễ a. La lão thái thái vì cháu gái đau lòng, Thành Trương, Nghi Ninh bệnh còn chưa hết, vẫn là không cần hành lễ. La Thành Trương thực không tán thành, hắn luôn luôn cảm thấy chính là La lão thái thái kia sủng nịch dưỡng pháp, mới đem Nghi Ninh dưỡng đến càng ngày càng tiêu căng. Ngài đừng như vậy sủng nàng, nàng cũng là càng ngày càng kỳ cục. Nhìn xem nàng tỉ tỉ Nghi Ngọc, Nghi Liên, cái nào không phải chi thư đặc lý, tú ngoại tuyệt trung. Chỉ có nàng cả ngày hồi nháo, không có cái khuê tú bộ dáng. Bị lẩu danh la Nghi tú vặn béo ngông, hảo sinh ngồi đoan chính chút. Nghi Ninh biết vị này, phụ thân luôn luôn đối tiểu Nghi Ninh khắc nghiệt, ngày thường cũng càng thích thứ tỷ Nghi Liên một ít. Vẫn là thôi đi. Nghi Ninh đang muốn hạ tòa hành lễ, lại thấy lại có người bước vào một tới, cũng là quỳ xuống hành lễ, nhàn nhạt nói, tổ mẫu mạnh khỏe, tôn nhi đã tới trưởng. Hắn ngẩng đầu lên. Nghi ninh đột nhiên liền ngẩn ra một chút. Hôm nay Thái Dương Hảo, chính đường tấm bình phong đều mở ra, kim quang xuyên thấu qua một linh nghiêng tới xuống tới, dừng ở hắn trên vai. Hắn xuyên kiện màu xanh nhạt tám văn áo xuông, lưng thẳng thắn thon gầy, vóc dáng rất cao, sườn mặt tuấn tú, có vài phần tái nhận. Bao nhiêu năm trước, nàng cách biển người cũng nhìn đến quá liếc mắt một cái, bất quá khi đó la thận viễn đã là nội các các lao, bị mọi người vây quanh. mà nàng nghe được những cái đó quan ra các tiểu thư ngầm đều ở thảo luận vị này tuổi trẻ các lão như thế nào âm trầm tính tình lại như thế nào tàn nhẫn không nghĩ vị này các lão niên thiếu thời điểm thế nhưng là như thế tuấn tú chỉ là mặt mày còn có chút gây nô bất quá là cái bình thường thiếu niên kia cổ quyền khuynh thiên hạ khí phách lại không biết khi nào mới có thể hiện lộ nghi ninh còn không có lấy lại tinh thần la lão thái thái đã chậm dai nói ngươi nếu bệnh cần gì phải tới tình an la thận viện yên lặng nói đây là tôn nhi bổn phận không dám chậm trễ la láo thái thái mới biểu tình buông lỏng nhẹ nhàng gật đầu người đứng lên đi la thận viễn đứng lên lại cấp mọi người thỉnh an sau một lúc lâu ánh mắt mới dừng ở nghi ninh trên mặt hướng nàng nhàn nhạt gật đầu thất muội muội nghi ninh mới cười nói tam ca gặp người đều tới tề từ mụ mụ mới kêu chuyển đồ ăn này đốn bữa sáng phi thường phong phú cái đĩa phóng đủ loại kiểu dáng gật đầu tô bánh mật bánh đậu đỏ mức táo cuốn. cũng có bánh nhân đậu cùng tạc kim hoàng bánh tráng lại có tương thịt ngỗng tương thịt vịt đua thành rau ngâm mỗi người lại đều có một chản tổ hiến một chén cháo hai chỉ cắt ra trứng bồ câu mọi người đều là rất có quý củ ăn cơm là lúc chỉ có chén đũa động tĩnh nghi ninh liền ngẩng đầu quan sát nghi liên cùng la hiên sa là con vợ lẽ ngồi ở biển rừng như bên cạnh người nghi liên thường thường cấp đệ đệ gấp đồ ăn la nghi ngọc tắc nhìn chằm chằm la nghi tú nàng nếu là có không quy củ địa phương liền dùng đôi mắt hung hăng chừng la nghi tú không có chút nào phát hiện kêu bên người nha đầu cho nàng thịnh một cái đậu đỏ mức táo xoắn tới món này ly nàng có điểm xa kẹp không đến la thận viễn nhưng vẫn đều là trầm mặc mà ăn cơm chỉ ăn trước mặt hai bàn đồ ăn nghi ninh lại chú ý tới hắn là dùng tay trái nắm chiếc đũa tay phải cầm chén nghi ninh đột nhiên có điểm nuốt không trôi vị này tương lai có thể cùng lục đô đốc sánh vai quyền thần hiện tại cũng quá nghèo túng chút chương 4 bọn người sôi nổi cáo lui nghi ninh mới nhẹ nhàng thở ra Nêu tuyết chi đem trên cổ kim vòng cổ gỡ xuống tới. La Lão thái thái dựa vào gối rửa, xem nàng chiều chính mình thấu lại đây, nâng lên mí mắt. Nghi ninh có chút tò mò, tổ mẫu, ta như thế nào trước kia không chú ý tới tam ca là thuận tay trái đâu. La Lão thái thái hơi có chút quái dị mà nhìn cháu gái liếc mắt một cái, tiếp tục nói, hắn không phải trời sinh thuận tay trái, là tay phải bị thương, không bằng tay trái linh hoạt, hắn mới khổ học dùng tay trái viết chữ ăn cơm. Ngay từ đầu thời điểm cũng luyện được không tốt. Ăn chút đau khổ, hiện tại tay trái dùng đã cùng tay phải vô dị. Nghi ninh càng thêm tò mò, hắn bị cái gì thương. La lão thái thái chậm gì gì mà nói, ngươi thật là không nhớ rõ. Ngươi 5 tuổi năm ấy, bướng bình bò trên xà nhà đi chơi, rơi xuống thời điểm vừa lúc là ngươi tam ca tiếp được ngươi. Hắn lúc ấy cũng mới 12 tuổi, ngươi trong tay cầm tiểu kéo chọc bị thương hắn tay. Có ngươi tam ca cho ngươi lót, ngươi nhưng thật ra không có chịu cái gì thương. Chỉ là ngươi tam ca tay phải luôn là không có như vậy linh hoạt rồi. Khi đó ngươi khóc đến lợi hại, ai cũng không dám nói ngươi một câu. Tiểu nghi ninh căn bản không nhớ rõ chuyện này. Nghi ninh quả thực phục vị tiểu cô nương này, cứ như vậy nàng còn đối la thận viễn không tốt. Cũng khó trách nhân ra đối nàng lạnh nhạt. Có thể tưởng tượng, nếu nghi ninh tiểu cô nương thật sự thành công trưởng thành, chỉ sợ cùng các lao trở mặt cũng đủ nàng chịu. Nha đầu thượng một chén trà nhỏ làm la láo thái thái nhuận hầu. nghi ninh càng muốn khuyên lão thái thái không cần lại phạt la thận viễn nhưng là việc này nên nói như thế nào đâu nàng tổng không có khả năng trực tiếp cùng lão thái thái nói bị ngai phạt quỷ con vợ lẽ kỳ thật về sau là cái đại quyền thần quyền khuynh triều dã làm mưa làm gió cho nên vì hai ta ngày sau không bị hắn trả thù, vẫn là đừng lại trừng phạt hắn cho nên nghi ninh suy nghĩ thật lâu vẫn là ho khan một tiếng chân thành mà nói tổ mẫu tiện như vậy xem ra tam ca vẫn là đối ta khá tốt nếu không đừng phạt hắn la lão thái thái nghe được nghi ninh nói lại ngây ngẩn cả người ngay sau đó nhàn nhạt, nhạt mà thở dài hỏi ngươi thật sự như vậy tưởng la lão thái thái thẳng nhìn chính mình cháu gái có trong nháy mắt nghi ninh thậm chí cảm thấy nàng đã nhìn ra chính mình suy nghĩ cái gì nghi ninh kiên định gật gật đầu đúng vậy tam ca đãi ta cũng khá tốt tổ mẫu ngài cũng thấy nếu không phải hắn cứu ta ta phỏng chừng là không sống nổi nha đầu bưng bàn tẩy đến sạch sẽ anh đào đi lên la lão thái thái làm tiểu cháu gái ăn anh đào Sau đó mới nói, ngươi tam ca người này ta từ trước đến nay không thích. Đừng nói tổ mẫu là bất công ngươi, thật sự là ngươi tam ca tâm cơ thâm hậu, về sau tất nhiên không phải cái lương thiện người. Như thế làm la là lão thái thái nói chúng rồi, ngày sau la thủ phụ làm những cái đó sự đích sắc không tính là lương thiện. Lao thái thái cũng không phải cái không rõ lý lẽ người. Nàng đầu tiên là nghĩ đến la thận viễn tâm cơ, còn có nghi ninh vô ý rơi xuống nước. Nói ngắn lại mọi người đều là từ trong trạch đánh nhau véo ra tới. Điểm này thủ đoạn thật sự là thực minh bạch Cho nên nàng mới như vậy sinh khí La nghi ninh lại biết cũng không phải như vậy Ngày ấy phát sinh sự đảo thật Cùng la thận viễn không có gì quan hệ Hơn nữa ngày sau có thể khống chế chiều dã người Lại như thế nào sẽ đối một cái tiểu cô nương xuống tay Tổng sẽ không liền điểm này trí tuệ đều không có Lúc này nàng tức khắc cảm giác được một cổ hàng khí Nếu tiểu nghi ninh thật sự đã chết Cái này giết hại đích mội hiểm nghi la thận viễn Thật là cả đời đều thoát khỏi không được Nghi ninh lại nói Tăng ca tâm cơ thâm không thâm ta không biết. Ta nhưng lại biết, ta chỉ là sốt cao ngài đều phải phạt hắn quỳ nửa tháng, nếu là ta thật sự mất mạng, ngài còn không biết muốn như thế nào trừng phạt hắn đâu. La lão thái thái liền cũng cười cười, thôi, phạt hắn quỳ từ đường cũng chỉ là cảnh giác hắn mà thôi. Việc này tóm lại hắn vẫn là có trách nhiệm, dù sao cũng là người trưởng huynh. Nếu mi mi nhi cảm thấy không cần phạt quỳ, kia liền không quỳ. Dứt lời phân phó từ mụ mụ phái người đi từ đường nói một tiếng. Từ mụ mụ sau một lát trở về bẩm báo Nô tỷ truyền lời Nói niệm ở tam thiếu gia ngày xưa Đại thất tiểu thư cũng coi như chân thành phần thượng Lao thái thái liền không phạt hắn. Tam thiếu gia nghe xong cũng không nói gì thêm Đứng lên liền đi rồi Thủ tư đường người hầu nói Tam thiếu gia mỗi ngày đều đúng giờ tới Chưa bao giờ có nói qua cái gì hoán giận nói La Lão thái thái nghe xong gật đầu Tiêu từ mụ mụ lui xuống La Lão thái thái không nghĩ nói thêm La thận viễn sự liền hỏi nghi ninh ta xem ngươi buổi trưa cũng không ăn nhiều ít cơm hiện tại nhưng đói bụng nghi ninh tự nhiên là đói bụng bất quá nàng nhìn đến trong gương này tiểu cô nương tròn vo khuôn mặt cảm thấy chính mình vẫn là muốn tận lực khống chế chút tương đối hảo la lão thái thái lại cảm thấy nữ hài nhi béo đô đô mới đáng yêu kêu bảy cơm trưa ăn xong lúc sau lại là một chản đường phèn nấm tuyết canh điểm tâm ngọt còn lại là gác ở một cái năm cách hộp kim hoàng thịt cua tô bánh dày nu nắm tuyết trắng đào phiến hình thức tinh xảo độc đáo một tầng tầng lũy Nhan sắc cùng bộ dáng đều không giống nhau, vừa thấy khiến cho người muốn ăn mở rộng ra. Xem ra la lão thái thái là thật sự cảm thấy nàng gầy, tưởng đem cháu gai mấy ngày nay mất đi xong cầm bổ trở về. Nghi ninh ăn đến bụng tròn tròn, lại rót ly trà xanh trà đi xuống, càng là cũng không muốn lúc đích. Ăn cơm xong, Trần Thị mang theo hai vị tỷ tỷ tới xem nàng, biển rừng như cùng la nghi liên theo sát sau đó. Tiểu di nương là quý thiếp, nhưng là thân phận lại cao, cũng không thể lúc nào cũng hướng la lão thái thái nơi này chạy. Bởi vậy La Nghi Liên đều là cùng biển rừng như cùng nhau tới la láo thái thái nơi này. Ngồi xuống lúc sau La Nghi Liên lấy ra cái túi thơm đưa cho Nghi Ninh, Nhu huyển mà nói, thất muội muội bên trong tắc chính là bách hợp, ta cố ý làm tới đưa cho ngươi. Tiểu Nghi Ninh đối cái này tỉ tỉ cùng La Thận Viễn là giống nhau thái độ, tiểu man lương ngạnh. La Nghi Liên cũng không ghét bỏ nàng, ngày thường còn các loại quan tâm chiếu cố. Có đôi khi Nghi Ninh tìm nàng cha, Nghi Liên cũng luôn là nhu hòa huyền chuyển mà nhịn những việc này tổng có thể rẽ trái rẽ phải mà chuyển tới la thành trương lỗ thai vì thế la thành trương đối nghi liên càng thêm các loại yêu thương đối cái này con vợ cả nữ nhi lại càng thêm nghiêm khắc la thành trương thậm chí đối tiểu nghi ninh nói nghi liên tuy rằng là tỷ tỷ ngươi nhưng là nàng tính tình nuôi nhược thân mình cũng không tốt lắm Ngươi tuy rằng là muội muội nhưng ngày thường cũng nhường nàng một ít tiểu nghi ninh nghe xong phụ thân loại này lời nói sao có thể không bị khuất nghi ninh cẩn thận mà xem la nghi liên nghĩ thầm thật là nhìn thấy mà thương. Nhọn nhọn cằm, tuyết trắng màu da, có thể thấy được ngày sau lại là cái mỹ nhân phôi. Cảm ơn ngũ tỷ tỷ. Nghi ninh cười nói, tuyết chi đại nghi ninh đem túi thơm nhận lấy. Lâm Như Hải cùng Trần Lan Thỉnh an liền cáo tử. Mấy cái tỷ nhi lại giữ lại học nữ hồng. Đây là mấy cái nữ hải nhi công khóa, lao thái thái chuyên môn thỉnh ma ma tới giáo các nàng. La nghi ngọc năm nay đã 13, mau tới rồi làm mai thời điểm, nàng nhưng thật ra học được thực nghiêm túc. Bất quá la nghi tú là cái ngồi không được. học một lát liền mệt giáo tập ma ma xem nàng cùng ngông hạ trường trùng giống nhau xoắn đến xoắn đi liền cười nói tứ cô nương học lâu như vậy cũng mệt mỏi nghỉ tạm trong chốc lát đi la nghi tú nghe xong thật cao hứng lôi kéo nghi ninh muốn đi ra ngoài ủy ca chơi la lão thái thái lập tức dặn dò nói chỉ có thể ở ao nhỏ bên kia chơi không thể đi xa nghi ninh còn nằm ở trên giường tiêu thực đâu liền như vậy bị kéo ra tới hai người mang theo nha đầu đi tới núi giả nơi đó kia ao nhỏ dưỡng rất nhiều cầm lý La Nghi Tú đem chính mình nha đầu tống cổ đi lấy cá thực, nhăn lại cái mũi nói, lần trước ra cửa đều không gọi ta. Ta nghe nói ngươi cái kia tam ca mang ngươi đi đại từ tự, hảo chơi sao. Nghi Ninh hơi có chút tức giận nói, thiếu chút nữa không hồi đến tới, ngươi có chịu không chơi. La Nghi Tú lại thò qua tới thần bí hề hề mà nói, đúng rồi, nói đến ngươi tam ca. Ta lần trước còn nghe lén ta mẫu thân cùng mụ mụ nói chuyện tới. Nghi Ninh đối với vị không đàng hoàng tứ tỷ cũng không gì nói. nghe lén trần thị nói chuyện thế nhưng nói cho nàng nghe la nghi tú lại tiếp tục nói nói chính là ngươi tam ca mẹ đẻ sự ngươi thật sự không có hứng thú nghi ninh rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn la nghi tú la nghi tú càng đắc ý ngươi muốn nghe đi nàng là cái tính nôn nóng lập tức thỏ qua tới cùng nghi ninh kể thai nói nhỏ nghe nói nguyên lai phụ thân ngươi trong phòng có hai cái thông phòng nha đầu sau lại trong đó một cái liền có thai một cái khác ghen ghét nàng liền ở nhân gia an bổ canh hạ dược bị chúng ta tổ mẫu phát hiện Sinh khí cực kỳ, lập tức liền phải đem cái kia hạ độc nha đầu đánh chết. Ai biết lại cha ra hạ độc nha đầu cũng có thai chính là ngươi tam ca. Lúc này đánh là không thể đánh, mẫu thân ngươi lại trời sinh tính nhân tử, còn ăn ngon uống tốt dưỡng cái này nha đầu, nói nếu là thật sự sinh hạ nhi tử, cũng tha nàng bất tử. Ai hiểu được sinh hài tử thời điểm khó sinh, mất mạng. Liên bởi vì chuyện này, mọi người đều không thích ngươi tam ca, ngay cả nhị thúc đều không thích hắn. Nói này mẹ đẻ đều như vậy ngon độc sinh hạ hài tử lại có thể như thế nào nghi ninh nghe xong giật mình la thận viện thế nhưng là cái dạng này xuất thân khó trách nàng liên cảm thấy kỳ quái đó là giống nhau thông phòng sở ra cũng không đến mức địa vị như vậy thấp kém la lão thái thái cũng sẽ không như vậy không thích hắn chương năm ngày ấy cùng la nghi tú cá trở về đã một chút la lão thái thái liền không cao hứng lại câu nghi ninh không cần nàng ra tới nàng lão nhân ra tự mình mang theo nghi ninh đọc sách viết chữ la gia thư hương dòng dõi chính là nữ hải cũng muốn sẽ đọc sách viết chữ vì thế nghi ninh phụ thân còn riêng thỉnh nữ tiên sinh tới dạy dỗ trong nhà các cô nương nghi ninh bệnh không thể đi tiến học nhưng nhàn dỗi cũng là không có việc gì dứt khoát luyện luyện nàng kia bỏ tự nghi ninh gian nan mà ghé vào trên bàn nhỏ kiếp trước nàng còn ở khuê trung thời điểm cũng luôn là cưỡng bức chính mình luyện tự nhưng là luyện gần ấy năm cũng chỉ là miễn cưỡng tính tinh tế nàng tưởng chính mình có lẽ thật là không có gì đọc sách thiên phú dứt khoát đem tinh lực đầu nhập học nữ hương trung hiện tại này tiểu đích nữ thân phận quá cao gia thế quá hảo không đọc sách chỉ sợ còn không được la lão thái thái làm nha đầu đem nàng miêu buồn lấy tới lại kêu khai tấm bình phòng, chính mình ở bên cạnh nhìn nàng luyện cung năng nói phụ thân ngươi là ta con lúc tuổi già tuy nói mọi người đều sùng hắn ta lại không dám chậm trễ cho nên hắn mới viết đến ra một tay hảo văn chương mẫu thân ngươi năm đó từ cố gia gả tới cũng là chi thư đạt lý tiểu thư khuê các. ngươi cũng không thể ném bọn họ mặt nghi ninh ba ba gật đầu gục đầu xuống luyện tự, la lão thái thái trong chốc lát, lúc sau lại xem nàng, thế nhưng ghé vào trường án thượng ngủ rồi, tiểu nữ hài mềm mại gương mặt dựa vào trên giấy, dính nét mực, chấm như tuyết hoa trang tử giống nhau, đôi lông mày kia viên đỏ thắm tiểu trí lại thập phần đáng yêu. La lão thái thái xem đến cười ra tới, nhẹ giọng phân phó từ mụ mụ, ôm nàng đi vào ngủ đi. Nghĩ Ninh luyện tự luyện được ngủ gàng ngủ gật, tỉnh lại phát hiện chính mình ngủ ở giường bích xa, hơi có chút ngượng ngùng, nàng thanh hài từ lúc sau. Đích Sắc có tiểu hài tử tính tình, cư nhiên luyện tự đều có thể ngủ. La lão thái thái thấy nàng rốt cuộc tỉnh, liền kêu nha đầu bãi bữa tối. Nghi Ninh cảm thấy luyện tự thật là tiêu hao thể lực, ăn xong rồi một chén cơm, còn thêm chỉnh chén gạo nếp táo đỏ cháo. La lão thái thái liền nói, lẽ ra phụ thân ngươi, mẫu thân đều là nổi danh cô tài học, sao ngươi liền không được. Nghi Ninh cũng thực bất đắc dĩ, đời này bị kêu tài nữ là vô vọng. Liên thở dài, "Tổ mẫu, ta cũng tưởng hảo hảo luyện tự, Nhưng là vừa thấy đến thư liền ngủ gà ngủ gần, ta cũng không nghĩ à. La lão thái thái cười sờ sờ cháu gái đầu, nói, đại ca ngươi, nhị ca phải về tới, trước đó vài ngày ngươi không phải tổng nói, tự luyện hảo cũng cho ngươi hai cái ca ca xem sao, hiện giờ như thế nào càng thêm lười. La lão thái thái nói đại ca, nhị ca là đại phòng trần thị hai cái thân sinh tử. Nói đến trần thị thật là cái có phúc, nghi ninh đại bá tuy rằng có thiếp thất, nhưng là chỉ sinh hai cái con vợ lẽ nữ nhi. Trần Thị lại sinh hai cái đích tử đích nữ. Tương phản biển dường như liền không có tốt như vậy phúc khí, vào cửa lúc sau vẫn luôn không có hài tử, liền điểm này thượng nàng liền không có lập trường. Mới vẫn luôn làm kiểu di nương đạp lên nàng trên đầu, sinh nhi tử lúc sau, kiểu di nương sống lưng liền càng thẳng tắp. Hai vị ca ca vẫn luôn làm Trần Thị giáo đến ôn tồn lễ độ, ngày thường đối mấy cái muội muội đều giống nhau hảo, tiểu nghi ninh phi thường thích không cùng chi hai cái ca ca, mấy ngày trước đây bọn họ cùng đi bái phỏng cái gì lao sư. tiểu nghi ninh ba ba mà suy nghĩ bọn họ vài ngày nghi ninh lại đương nhiên đối này hai cái ca ca không có gì hứng thú không cùng chi huynh trưởng lại thân cũng là không cùng chi tổng sẽ không so qua chính mình ruột thịt muội muội không qua mấy ngày quả nhiên hai vị ca ca liền đã trở lại la nghi ngọc cùng la nghi tú cũng thật cao hứng tây thứ gian nói nói cười cười thực náo nhiệt la hoài viễn cùng la sơn xa lại cầm rất nhiều lễ vật phân cho vài vị đệ đệ muội muội La nghi ngọc cùng La nghi tú được đến chính là một đôi khảm bích ngọc hồ lô cây trâm, nghi ninh chính là một đôi ngọc sắc phi thường xinh đẹp hai đùi hòa điển tay ngọc vòng, hai cổ ngọc giao triển mang lên len ca khen keng, tinh xảo xinh đẹp. Nghi liên chính là phúc lộc thọ ngọc bội, ba tuổi đại la hiên xa được một cái khóa trường mệnh. La nghi tú luôn luôn không thèm để ý chi tiết vấn đề, La nghi ngọc lại phết miệng, buồn bã nói, sao thất muội muội lễ vật liền đẹp chút? La nghi ngọc hôm nay xuyên kiện đạm phấn bạch đế áo ngoài, tuyết trắng chọn tuyết váy. xanh sống đai lưng có vẻ phi thường xinh đẹp xuất chúng trần thị biết trưởng nữ từ trước đến nay lòng dạ nhi cao buông trung trà nhàn nhạt nói ngươi mội mội tuổi còn nhỏ chút so các ngươi lễ vật hảo cũng là tự nhiên nghi ninh cơ cơ hai chỉ vòng tay sắc thật thật xinh đẹp nàng làm tuyết chi cho nàng thu hồi tới lúc này nha đầu tiến vào khuất thân nói lao phu nhân tam thiếu gia tới cấp ngài thỉnh an nghi ninh nghe thế câu nói liền theo bản năng mà hướng cửa xem kia cao lớn mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện lúc sau người khác cũng đều không cấm mà nhìn về phía hắn la thận viễn không tiêu ngạo không siểm nịnh mà cấp lao thái thái hành lễ la Lão thái thái làm hắn ngồi xuống nghi ninh xem hắn ăn mặc một kiện xanh nhạt Trúc diệp văn ngạch cao xuông nghĩ thầm hắn còn rất thích chúc diệp văn nha đầu thượng trà lúc sau hắn dùng tay phải phủng chén trà, ống tay háo trượt xuống thời điểm nghi ninh rõ ràng nhìn đến hắn mu bàn tay có một đạo dữ tợn vết sẹo nghĩ vậy là bởi vì cứu tiểu nghi ninh thương nghi ninh tổng cảm thấy này vết sẹo phá lệ dữ tợn chói mắt chén trà nhiệt khí mờ mịt cuối mùa xuân ánh mặt trời lại hảo la thận viên thiếu niên tuấn tú sườn mặt càng hiện bình tĩnh tựa hồ đối náo nhiệt hết thể nhìn như không thấy la lão thái thái lại cười nói hoài viễn đau lòng chúng ta mi mi nhi này tiểu nha đầu cũng niệm các ngươi đâu mấy ngày trước đây lão nói muốn luyện hảo tự cấp hai vị ca ca xem ba ba ngóng trông các ngươi trở về các ngươi nhìn một cái nàng tự có phải hay không so nguyên lai like đẹp chút la lão thái thái làm tuyết chi đem nghi ninh viết tự lấy ra tới cho đại gia xem la hoài viễn nhìn cười nói là tiến bộ rất nhiều mimi đại ca đưa cho ngươi ngân lang hảo bút dùng còn thói quen sao nghi ninh chỉ phải nói thói quen thói quen mắt thấy muốn tới buổi trưa trần thị chờ cũng không hảo lưu tại la là lao thái thái nơi này ăn cơm liền mang theo nhi nữ cáo lui la thận viễn lại giữ lại hắn trầm mặc một chút từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy bao tổ mẫu đây là tôn nhi trong phòng làm đào phiên bánh ta nếm hương mềm ngon miệng liền cho ngài mang theo một ít lại đây Hắn đem giấy bao đặt ở trên bàn nhỏ, La Lão Thái Thái liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: Nho nhỏ điểm tâm, ta trong phòng cũng có làm, không cần ngươi phí cái này tâm, vẫn là lấy về đi thôi. La Thận Viễn ngồi không có động, Nghi Ninh đang ở uống nước, thiếu chút nữa bị thủy cấp sặc tới rồi. Ngẩng đầu nhìn La Thận Viễn trầm mặc bình tĩnh biểu tình, trong lòng liền cùng tiểu Miêu chảo giống nhau, thật muốn thay thế La Lão Thái Thái đem đổ vật thu. La Thận Viễn lại tự dễ mà cười cười, đó là tôn Nhi nghĩ nhiều. lại đem giấy bao thả lại trong lòng ngực đứng dậy cáo tử nghi ninh rốt cuộc nhịn không được ho khan một tiếng nói cái kia tổ mẫu a ta đột nhiên muốn ăn đảo phiên bánh vẫn là làm tam ca đem đồ vật lưu lại đi la lão thái thái quát quát tiểu cháu gái chót mũi sùng nịch nói ngươi vừa rồi ăn non nửa chỉ từng giò, uống lên gạo thẻ cháo còn có thể nuốt trôi điểm tâm sao Tiểu tâm không cần thiết thực nghi ninh chấp trước mắt nói ta chính là muốn ăn a la lão thái thái lặng im một chút thẳng thở dài nói Thôi thôi, ngươi thất muội muốn ăn, liền đem đổ vật lưu lại đi. La thận viễn lại đem điểm tâm đặt ở trên bàn nhỏ, hành lễ lui xuống. La Lão thái thái đem giấy bao mở ra, bẻ một tiểu khối tuyết trắng điểm tâm nút cho nghi ninh, ăn đi, ngươi không phải muốn ăn sao. Hảo cái không tiền đồ đồ vật, điểm này điểm tâm chúng ta làm không được, một hai phải làm ngươi tàm ca lưu lại. Nghi ninh ngượng ngùng mà cười cười, đem la Lão thái thái trên tay điểm tâm căn tới ăn. Ngay sau đó la Lão thái thái đệ nhị khối, đệ tam khối. Bao nhiêu khối lại đưa lại đây, nàng mới ôm la láo thái thái cánh tay nói, tổ mẫu à, ta đều ăn non nửa chỉ từng, giỏ, ăn không vô điểm tâm. Sớm nhìn ra ngươi cổ linh tinh quái có quỷ. La láo thái thái điểm cháu gái giữa mày, không cần thiết thực đi. Tuyết chi, đi cấp mi tỷ nhi nấu nước ố mai tới. Tây thứ ra ngoại, la thận viễn đứng ở một cây sơ phóng hải đường hoa dưới tàng cây, nghe được bên trong la láo thái thái cùng nghi ninh nói chuyện thanh âm. Đi theo hắn gã sai vật nhỏ giọng hỏi, tam thiếu gia. tiểu nhân liền lộng không rõ nếu biết lao thái thái cùng ngài bất hòa sẽ không thu ngài đồ vật vì sao còn muốn đưa đâu la thận viễn ngẩng đầu nhìn mở ra đến thốc vây quanh ủng hải đường hoa chậm rãi nói ngươi biết cái gì trong phòng nữ hải nhi tiếng cười phi thường thanh thoát giống như thật sự không có không có chút nào ưu sầu đồng chí giống nhau sau một lúc lâu hắn thu hồi ánh mắt nói đi thôi trần thị thứ gian điểm ánh đến từ la lão thái thái nơi đó trở về lúc sau nàng liền cùng chính mình hai cái nhi tử thảo luận đọc sách sự la nghi tú mệt nhọc nằm ở mẫu thân trong lòng ngực ngủ trong chốc lát nha đầu lại lại đây nói tam tiểu thư ở chính mình trong phòng ủy khuất không chịu ăn cơm chiều nói chưa dứt lời vừa nói lên trần thị liền không cao hứng gọi người đem la nghi ngọc gọi tới nhìn đến nàng mặt trầm xuống liền bắt đầu dạy bảo ngươi đều là muốn cập kê cô nương sao so tú tỷ nhi còn không đàng hoàng chính là dài quá tính tình cùng một cái tiểu hài nhi so đo nói ra đi nhưng không gọi người cười ngươi thất muội muội tuổi còn nhỏ chút lại đến ngươi tổ mẫu xử ái nhường nàng một ít làm sao vậy la nghi ngọc bị đổ hập xuống bị hấn một đốn ủy ủy khuất khuất mà nói ta chính là khí bất quá đại ca dựa vào cái gì đối thất muội so rất tốt với ta trần thị quả thực hận sắc không thành thép lạnh lùng nói nàng la nghi ninh không có nâng giáo tiêu căng liền tiêu căng chút ngươi chính là ta hảo sinh giáo dưỡng hiện giờ cũng quán ra tính tình ngươi như thế nào không nghĩ Ngươi bộ giáng tài học so nàng xuất sắc, phụ thân chức quan so ngươi tam thúc cao, ngươi hai cái ca ca đọc sách lại hảo, về sau nếu là có thể chúng cử trung tiến sĩ, nàng la nghi ninh như thế nào có thể cùng ngươi so. Ngươi xem nghi tú như thế nào chưa từng nói qua. Đột nhiên bị điểm danh la nghi tú mê mang mà từ trần thị trong lòng ngực ngường đầu. La nghi ngọc chính là khí bất quá điểm này. Rõ ràng đều là nàng thân huynh đệ tỉ muội, như thế nào la nghi tú càng thích nghi ninh, ngay cả hai cái huynh trưởng đều đối nghi ninh càng tốt. Nàng tinh tình lại cao ngạo, tổng cảm thấy nghi ninh mọi thứ không bằng chính mình, làm nàng chiếm thượng phong như thế nào có thể nhẫn? Bọn họ ba cái đều là thích nghi ninh, đương nghi ninh là bọn họ thủ túc. La nghi ngọc tức giận đến nước mắt ở khuôn đảo quanh. La hoài viện ôn nhu an ủi nàng, muội muội, ngươi nói gì vậy? Ta cùng với nghi ninh dù sao cũng là không cùng chi, cùng ngươi lại là đồng bào huynh muội, tự nhiên là cùng ngươi thân chút. Đừng nói là cùng La nghi ninh, chính là chúng ta nhị phòng. Chúng ta hai anh em cũng là thân cận nhất quan hệ, ta khẳng định là nhất che chở ngươi. Đưa vài thứ tính cái gì, muội mọi ngươi hảo hảo tưởng ta vì cái gì đưa nàng thứ tốt. La Nghi Ngọc chỉ lo dương nước mắt lưng trong đôi mắt nhìn hắn. La Hoài Viễn thật mạnh thở dài, ngươi có biết, nghi ninh tỉ tỉ tuệ tỉ nhi gả sự cái nào hầu môn. La Nghi Ngọc nói, ta tự nhiên biết, là định bắt hầu phó gia. Tiếc hảo, ngươi cũng biết phó gia cùng ai giao hảo. La Hoài Viễn lại hỏi. đương nhiên hắn không tưởng chính mình cái này mội mội minh bạch nói thẳng định bắc hầu phó gia cùng linh viễn hầu lục gia là thế giao. hầu gia phó thiệu cùng lục gia học càng là có quan hệ cá nhân kia lục gia học kiểu gì quyền khuynh thiên hạ chính là bởi vì nguyên nhân này định bắc hầu gia ở trên triều đình địa vị mới nước lên thì thuyền lên bằng không ngươi cho rằng vì cái gì mọi người đều túng thất mội muội còn không phải bởi vì tuệ tỷ nhi gả cho định bắc hầu thế tử la nghi ngọc cảm thấy này quan hệ rẽ trái rẽ phải cũng là phức tạp Nhưng nàng thông minh, cũng coi như là miễn cưỡng làm đã hiểu. Tóm lại trong đó quan hệ liên lụy thực phức tạp, quan hệ đến nàng các ca ca con đường làm quan, nàng không cần tùy tiện xen mồm là được. La nghi ngọc mới dưng dưng gật gật đầu, nhỏ giọng nói nàng đã biết. trần thị thở dài, ta gần nhất cũng là phong tú ngươi, thôi, về sau ngươi không đi theo nghi tú các nàng đi tiến học. Mắt thấy ngươi cũng muốn làm mai sự, ta hảo hảo mà giáo ngươi. Chương 6. Nghi ninh thế mới biết la lão thái thái cũng là có tính tình. nếu là nàng che chở la thận viễn quá độ la lão thái thái cũng là không cao hứng ngày đó buổi tối nghi ninh tiêu thực không thành công phun đến một giường đều là la lão thái thái lại tức lại cười mà kêu nha đầu cho nàng đổi đệm chăn đệ thủy cho nàng xúc miệng nói ăn không vô liền không cần ăn ta cũng sẽ không thật sự bức ngươi. nghi ninh hoán quá khí mới ăn vạ la lão thái thái trong lòng được hỏi tổ mẫu ngài vì cái gì như vậy không thích tam ca đâu đều không thu hắn cho ngài đồ vật la lão thái thái vớt nghi ninh phát Chậm rãi thở dài nói, ta nói ngươi tam ca không phải lương thiện người, ngươi cho rằng ta nói này chơi. Ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu, ta nguyên lai like cũng không phải như vậy đối hắn, chỉ là sau lại ta thật sự chán ghét hắn diễn xuất, mới càng ngày càng không thích hắn. Nghi ninh hỏi, kia tam ca nguyên lai like đến tột cùng đã làm cái gì? La Lão thái thái mới nói một sự kiện. Ba năm trước đây, đại ca ngươi thấy hắn bên người ít người hầu hạ, liền tặng một cái nha đầu cấp la thật viễn. Nghe nói kia nha đầu biết là đi hầu hạ hắn, không tình nguyện. Làm việc cũng bất tận tâm Sau lại còn đối với ngươi tam ca nói chút bất kính nói Ta biết lúc sau đem hắn kêu lên tới Trách phạt cái kia nha đầu Kia nha đầu cũng là ấy nấy Nói về sau khẳng định sẽ hảo hảo hầu hạ hắn Ta còn khuyên hắn được chăng hay chớ Hắn lúc ấy ứng thừa đến hảo hảo Cũng cũng không có biểu hiện ra không tình nguyện ý tứ Quay đầu lại lại từ bên ngoài mua một con chó dữ Kia chó giữ không cẩn thận chui ra lung Sống sờ sờ đem nha đầu này cấp cắn chết Ta nhìn kia nha đầu máu tươi rơi thân thể Cảm thấy cả người phát lệnh. Đem hắn gọi tới quỷ gối ta trước mặt, hỏi hắn vì sao một hai phải ra tay tàn nhẫn. Ngươi đoán ngươi tam ca nói như thế nào? nghi ninh nhìn la lão thái thái, la lão thái thái dừng một chút nói. Hắn nói, tổ mẫu, ngươi cảm thấy đại ca đem nha đầu này đặt ở ta bên người là muốn làm gì? Ta tức giận đến đánh hắn một cái bàn tay, kêu hắn cút đi. Hắn lúc ấy còn nhỏ, mới 12 tuổi, hành sự không hiểu đến thu liễm, mấy năm nay lại càng thêm nội liễm. Ai lại biết hắn đến tuột cùng ở cân nhắc cái gì, trong đầu chuyển cái gì ý niệm. Nghi Ninh trong lòng cũng kinh dị, quả nhiên không hổ là ngày sau nội các thủ phụ, bực này thủ đoạn. Thật sự là quá huyết tinh. Nàng đêm đó ngủ rồi, cũng tổng mơ thấy la thận viễn đầy tay huyết. Ngày thứ hai La Nghi Tú sớm mà tới tìm Nghi Ninh, muốn cùng đi tiến học. Giáo Nghi Ninh cùng Nghi Tú đọc sách cái này nữ tiên sinh, địa vị rất lớn. Nàng phụ thân là một vị tiến sĩ, lấy tài hoa nổi tiếng bảo định. Bất quá là gia đạo xa suốt. Nàng lại là cái thanh cao, không chịu gả thấp không bằng nàng nhân gia. Bởi vậy sinh sôi ngao đến trung niên, tại thế gia cấp tiểu thư giảng bài mà sống. Vẫn là nghi ninh phụ thân nghe xong nàng danh khí, đem nàng thỉnh đến trong phụ tới. Nói là phải hảo hảo chính mình nữ nhi một phen. Tiểu nghi ninh thực không thích vị này nữ tiên sinh, nhân gia thật sự là không mộ danh lợi, đối ai đều đối xử bình đẳng. Hơn nữa đã từng chính mắt thấy tiểu nghi ninh là như thế nào trừng phạt phạm sai lầm tiểu nha đầu. Cố Phi thường không quen nhìn Tiểu Nghi Ninh ngang ngược kiêu ngạo diễn xuất, ngày thường không thiếu phạt nàng. Đi học thời điểm đôi mắt chỉ lo nhìn chầm chằm nàng. Tiểu Nghi Ninh còn không thể đối vị này nữ tiên sinh phát giận, nàng đối ai đều có thể không tôn trọng, duy độc vị này nữ lao sư, chính là sủng địch nàng la lão thái thái đều không đứng ở Tiểu Nghi Ninh bên này. Đây là la gia nề nếp gia đình, tôn sư trọng đạo, tuyệt đối không thể hư. Đi học ngày đầu tiên. Nghi ninh liền cảm giác được bọn nha đầu khẩn trương dọc theo đường đi tùng chi cho nàng sửa sang lại ba lần vật áo. Địa phương tại tiền viện thính phong các, trước tiến là la gia tộc học, không chỉ có là la gia, la gia nơi ngõi nhỏ hảo chút thế gia cũng đem công tử đưa đến la gia tộc học tới. Sau tiến mới là nghi ninh các nàng đi học địa phương, từ cửa nách tiến, cùng trước tiến ngăn cách, cách thật sự xa. Một đạo bình phong đem thứ gian cùng nhà chính ngăn cách, trường kỳ thượng bãi đặt bút viết nghiên mực đài. Nghi ninh cùng la nghi tú tới lúc sau. nghi liên cũng khoan thai tới muộn nghi ngọc phải bị trần thị câu học quy củ tới không được ba người ngồi xuống nữ tiên sinh mới từ cửa nách tiến vào bốn mươi tới tuổi bộ dáng trải cái tiểu nắm chặt xuyên kiện màu lam áo ngoài gương mặt mảnh khảnh môi nhấp chặt các nàng đều phải đứng lên kêu cố nữ tiên sinh cố nữ tiên sinh bắt đầu giảng đệ tử quy nghi ninh tự nhiên là thuộc đầu. đương nhiên nàng cũng không dám tại đây vị nữ tiên sinh trước mặt thả lỏng ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm cố nữ tiên sinh đi học La nghi tú ngồi ở nàng phía sau, lại dùng ngón tay chọc nàng một chút. Nhỏ giọng kêu, nghi ninh, nghi ninh, ngươi đem thư mượn ta, ta quên mang theo, dù sao ngươi cũng có thể bối. Ta nha đầu mang theo gạch cua sắc bánh, giữa trưa phân ngươi ăn được chưa. Lang nghi ninh mới vừa nghiêng đầu, cố nữ tiên sinh liền phát hiện. Nhìn chằm chằm các nàng hai, ngữ khí trầm xuống, thất tiểu thư, ngài đang làm cái gì. Nghi ninh thành thật nói, ngũ tỷ tỷ tìm ta mượn thư. cố nữ tiên sinh lại liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, thất tiểu thư, ta biết ngài phụ thân là trong triều con to, ngài tỷ tỷ lại là thế tử phu nhân. Ngài thân phận cao, ở ta khóa thượng không tuân thủ quy củ liền thôi, cũng không nên quấy dày người khác. Cũng chớ có tìm chút lấy cớ tới thoái thác. Nghi ninh quả thực có điểm mờ mịt, thật là la nghi tú tìm nàng mượn thư A. La nghi tú cũng sợ cố nữ tiên sinh vô cùng, sớm đem đầu lùi về đi. Nghi ninh hít một hơi thật sâu, nàng cuối cùng minh bạch tiểu nghi ninh vì cái gì không thích vị này nữ tiên sinh. nàng tận lực bãi chính tư thế hảo hảo nghe nữ tiên sinh đi học la nghi tú cũng không còn dám kêu nàng cố nữ tiên sinh liền không hề quản nghi ninh trên thực tế nghi ninh cùng la nghi tú nàng đều không thích nàng chủ yếu đi học đối tượng kỳ thật là la nghi liên nghi liên tôn sư trọng đạo khuôn mặt nhỏ đi theo cố nữ tiên sinh chuyển nàng tuy rằng là con vợ lẽ cô nương nhưng là chi thư đạt lý khí độ ôn cung hòa thuận nhìn so nghi ninh cái này đích nữ còn đích nữ một buổi trưa đi qua cố nữ tiên sinh nói xong khóa đi nghỉ ngơi Nghi Ninh cùng La Nghi Tú đi thính phong các đông sao gian, ở chỗ này tiến cơm trưa. Bọn nha đầu thứ tự bưng thức ăn tiến bảo, La Nghi Tú nha đầu đem hộp đồ ăn mở ra, từ bên trong cầm không ít gật đầu ra tới. Nghi Ninh ăn La Nghi Tú thỉnh nàng cua sắc hoàng bánh, bất đắc dĩ nói, ngũ tỷ tỉ, tỉ ngươi đi học cũng không nên nói với ta lời nói. Nữ tiên sinh sẽ với ta. La Nghi Tú bĩu môi nói, nàng nào ngày không hơn ngươi. Tuyết chi bưng chén trả lại đây cấp Nghi Ninh uống, cười nói, tỉ nhi ngài cần phải đảm đương. cố nữ tiên sinh chính là nhị gia mời đến chúng ta la ra lại là nặng nhất sứ nói la nghi tú rồi lại thò qua tới cùng nghi ninh nói ngươi là không biết ta nghe người ta nói cố nữ tiên sinh ra đạo xa suốt là có cái thế gia con cháu dựa tổ ấm làng quan đem nàng phụ thân trước quan tệ không có sau lại mới dần dần suy bại cho nên nàng đối chúng ta loại này mới không thích nhìn nàng kia vẻ mặt dạng thật là la nghi tú đang muốn thao thao bất tuyệt mà đánh giá lập tức bị nàng nha đầu xả một chút tay áo cấp ngồi trở lại đi. nghi ninh cũng chỉ có thể chấn an chính mình, cùng lắm thì khóa thượng thủ quy củ chút, không bị nữ tiên sinh phạt là được. Như vậy đến hạ nửa ngày, cố nữ tiên sinh đích xác chưa nói quá nàng một câu, chính là trước khi đi thời điểm chỉ cần gọi lại nàng. Thất tiểu thư, ngài lần trước sao thư ta nhìn. cố nữ tiên sinh nhàn nhạt nói, chữ viết quá qua loa, nhất định phải hảo hảo luyện. nghi ninh cũng chưa nói cái gì, đồng ý. cố nữ tiên sinh rồi lại nói, ngài tự thật sự quá khó coi. Vẫn là tìm bảng chữ mẫu luyện đi, ngày thường người đọc sách viết quán các thể không cần thiết miêu. Nhưng thật ra có thể tìm chút hoa mai chữ nhỏ luyện. Tạ nữ tiên sinh chỉ điểm. Nghi ninh cho nàng hành lễ, mới làm tuyết chi cùng tùng chi cầm nàng đồ vật trở về đi. Từ cửa nách đi ra ngoài, lại xem cách đó không xa đi tới đúng là đại ca La Hoài Viễn, đang cùng một cái lao tiên sinh nói chuyện. kia lão tiên sinh ăn mặc một thân bố y yể, lại dài quá đem hoa dâm trống dâu, bộ dáng gương mặt hiền tử. Nghi ninh ngừng lại. tưởng chờ La Hoài Viễn đi xa lại đi. Tuyết Chi có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Nghi Ninh. Ngay thường nhìn đến La Hoài xa, Nghi Ninh sớm gấp không chờ nổi mà nhào lên đi kêu hắn. Nghi Ninh xem Tuyết Chi nhìn chính mình, liền cười cười nói, đại ca cùng người khác nói chuyện, chúng ta vẫn là đừng quấy dày hắn mới là. Xem La Hoài Viễn đã đi xa, Nghi Ninh mới đi ra ngoài, dư quang một phiết tựa hồ nhìn thấy gì người. Nghi Ninh đi ra vài bước mới đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại. la thận viễn liền đứng ở cửa sổ để chống bên cạnh đang lẳng lặng mà chờ nàng đi xa nàng đang đợi người khác đi qua đi không nghĩ tới nhân ra cũng đang đợi nàng đi qua đi cũng là không muốn cùng nàng đối mặt thấy nàng quay đầu lại xem chính mình la thận viễn biểu tình cũng không thay đổi nói khẽ với gã sai vật nói thôi đi thôi thời tiết rõ ràng đã chuyển ấm hắn khả năng còn không có hoàn toàn hảo an mặc cái áo choàng la thận viễn đi đến bên người nàng thời điểm còn nắm quyền hò khan vài tiếng nghi ninh quan tâm nói Tam ca, bệnh của ngươi còn không có hảo." La Thận Viễn nhìn nàng một hồi lâu, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Nghi Ninh đều bị hắn xem đến có điểm chột dạ. "Bất quá là tưởng bộ cái gần như mà thôi." La Thận Viễn sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, "Không có việc gì." Nghi Ninh cùng hắn đồng hành, nhưng là La Thận Viễn người cao, nàng bất quá đến hắn eo mà thôi. Chính là giống nhau bước chân, hắn cũng so nàng đi được mau, Nghi Ninh chỉ phải bước chân ngắn nhỏ đi theo hắn, thật sự có điểm thống khổ. Nghi Ninh nói: Vừa rồi ta nhìn đến đại ca cùng một cái lao bá bá đi cùng một chỗ, lại không biết là ai, tăng ca biết không. La thận viễn lại đốn thật lâu, mới nói, là tộc học lao sư. Nghi ninh nga một tiếng, nghĩ thầm chính mình thật là không lời nói tìm lời nói, cái này lại không biết nên nói cái gì. Nghi ninh nhớ tới vừa rồi cố nữ tiên sinh muốn chính mình luyện tự, như thế cái cớ. Nàng lại nỗ lực vài bước đuổi kịp hắn, tăng ca. cố nữ tiên sinh kêu ta luyện tự, nhưng là ta không có hoa mai chữ nhỏ bảng chữ mẫu. Ngươi có sao? Có thể hay không mượn ta dùng dùng a? Ta luyện xong liền còn cho ngươi." La Thận Viễn lại trầm mặc thật lâu, xoay người dùng càng phức tạp ánh mắt nhìn nàng, "Thất muội, ngươi lại muốn làm cái gì? Nếu là mượn chữa tiếp, ngươi lại nhưng tìm đại ca, nhị ca mượn đi." Hà Tất tới hỏi ta đâu, ta nhưng không có gì thứ tốt." Nghi Ninh nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiểu Nghi Ninh cũng không từng đối La Thận Viễn hảo quá, nàng thậm chí đối không cùng Chi Ca ca càng thân cận. Vị này trầm mặc ít lời Tam ca. bất quá là nàng nhàn hạ thời điểm đầu chọc cười tử tùy tiện trêu cợt đối tượng mà thôi nàng có từng thiệt tình đối đãi quá hắn nghi ninh ở hắn dưới ánh mắt có điểm cho dạ chỉ có thể nhỏ giọng nói thật sự chỉ là mượn chữ thiếp mà thôi la thận viễn muốn nói lại thôi nhắm mắt mới bình tĩnh nói nếu ngươi muốn ta đây ngày mai cho ngươi đi nghi ninh nhìn đến la thận viễn dần dần đi xa hắn bóng dáng phi thường mảnh khảnh thẳng đứng lại nghĩ đến la lão thái thái nói hắn âm trầm lại càng cảm thấy đến hắn đáng thương Nàng đột nhiên cảm thấy thổi tới phong vẫn là xuân hàn, có điểm đến xương. Chương 7 Trở lại lao thái thái nơi đó, nghi ninh đánh vải cái hắt xì. La lão thái thái mày nhăn lại, vội kêu cháu gái ngồi ở chính mình bên cạnh tới, sao lại không thoải mái. Bệnh không phải hảo sao. Nghi ninh xoa xoa cái mũi, cảm thấy là có điểm chóng vắng đầu, có thể là thổi phong đi. La lão thái thái nhìn nàng cái mũi nhỏ đỏ lên, đôi mắt hơi nước mờ mịt, kêu từ mụ mụ nói, kêu phòng bếp nhỏ lại trên chén dự tới. nghi ninh lần trước rơi xuống nước thật là bị thương thân thể còn không có hảo thấu thế nhưng lại phong hàn tuyết chi cầm giường chăn đệm ra tới cấp nghi ninh quanh thân bọc lên nghi ninh đêm nay liền khóa lại trong ổ chăn kêu la lão thái thái uy cơm chiều cùng chén thuốc lão thái thái dò xét cái chán của nàng mày nhăn đến càng khẩn ngày mai vẫn là không cần đi tiến học đi nghi ninh lại nghĩ đến la thận viễn ngày mai cho nàng bảng chữ mẫu như thế nào hảo kêu hắn nhiều chờ Hung chi mới thượng một ngày học lại muốn nghỉ ngơi Bố nữ tiên sinh bảo không chuẩn còn muốn nói như thế nào nàng. Dù sao cũng chính là có chút không thoải mái, ngủ một giấc hẳn là liền không có việc gì. Nàng liền ngoan cường mà lắc đầu, ta ba ngày hai ngày luôn là không đi, ngược lại làm nữ tiên sinh trách tội. Vẫn là muốn đi. La lão thái thái không có biện pháp, chỉ phải đem cháu gái bọc đến càng khẩn chút. Nghi ninh giống chỉ nhộng giường như ngồi ở giường la hán thượng, nàng lại từ bên trong gian nan mà vươn một bàn tay, nhặt mâm bánh ngọt thượng khảm nho khô ăn. nghĩ ninh vừa ăn nho khô biên cùng la láo thái thái tán gâu tổ mẫu ngươi tổng nói ta mẫu thân chi thư đặt lý cùng ta nói một chút đi la láo thái thái cũng không có quản cháu gái như thế nào ăn điểm tâm nghĩ nghĩ cười nói ngươi mẫu thân là cái phi thường người tốt nàng mười tuổi thời điểm ngươi bà ngoại lưu thị qua đời vẫn là ngươi mợ đem nàng mang đại nhà người khác tẩu tẩu cùng nhi cô luôn là có mâu thuẫn mẫu thân ngươi cùng mợ lại ở chung đến phi thường hảo mẫu thân ngươi xuất giá thời điểm ngươi mợ khóc vài thiên Lôi kéo tay của ta giao phó ta, nói ta này cô em chồng nhất tâm địa thiện lương, muốn ta nhất định quan tâm nàng. La lão thái thái lại thanh âm một thấp, mẫu thân ngươi gả lại đây lúc sau cùng phụ thân ngươi cầm sắt hòa minh, cùng trong nhà mọi người quan hệ đều thực hảo. Khi đó phụ thân ngươi còn không có trung tiến sĩ. Sau lại, phụ thân ngươi ở Dương Châu làm quan, năm ấy trở về thời điểm, mang theo kiểu di nương. Nghi ninh nhặt nho khô an tay nhỏ ngừng lại, hỏi, chính là hiện tại kiểu di nương. la lão thái thái gật gật đầu chính là nàng nàng là phụ thân ngươi từ dương châu mang về tới nói là quan gia lúc sau lại không có cái đứng đắn xuất thân chúng ta lại không phải giống nhau nhân ra ta cùng với mẫu thân ngươi như thế nào có thể đồng ý nàng vào cửa đâu vẫn là kiều di nương quỷ gối mẫu thân ngươi trước cửa khóc khóc suốt hai ngày mẫu thân ngươi mới nhả ra chuẩn nàng vào cửa kiều di nương vào cửa sau nửa năm liền có thai sinh hạ chính là ngươi cái kia lục tỷ nghi liên so ngươi lớn hơn 2 tuổi ngươi trưởng tỷ phi thường không thích nàng La lão thái thái đột nhiên một đốn, nghi ninh không biết nàng dừng lại làm cái gì, như cũ nhìn nàng. La lão thái thái lại vớt nàng đầu nói, mẫu thân ngươi đồng tình tiểu di nương, lại nhìn đến mảnh mai đáng thương, lại không nghĩ rằng nàng là cái giả heo ăn thịt hổ tàn nhẫn nhân vật. Thế nhưng đem phụ thân ngươi mê đến thần hồn điên đảo, khi đó phụ thân ngươi còn có hai phòng tiếp thất, thế nhưng đều không bằng nàng được sủng ái, không nói ngươi cái kia tiểu di nương. La lão thái thái quát quát nghi ninh cái mũi nhỏ. Xem nàng ngâng lên một trường tính trẻ con khuôn mặt nhỏ, kia ngũ quan bộ dạng thật là giống mẫu thân. La lão thái thái ngữ khí châm chút. Sau lại, mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi lúc sau thân mình liền dần dần không hảo, nửa năm nội liền đi. Khi đó nàng bắt lấy tay của ta, khóc lóc cùng ta nói. Ta nhưng thật ra cái gì đều có thể nhà mình, chính là này ở trong ta lót hài tử ai có thể chiếu cố nàng. Mẫu thân ngươi liếm ngẽ tình thâm, phi thường luyến tiếp ngươi. Ta liền cùng nàng nhận lời nói, chỉ cần có ta ở một ngày liền sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi nghi ninh lặng lặng mà nghe đột nhiên cảm thấy mũi lên men nàng nguyên lai mẫu thân chết thời điểm hẳn là cũng phi thường luyến tiếp nàng đi mẫu thân đã chết tã lót hài tử lẻ loi lưu tại trên đời không có người chăm sóc gặp gành mà chính mình lớn lên lại không có nghĩ đến sau lại cả đời như thế nhấp nô la lão thái thái lại cười nói tổ mẫu cùng ngươi nói này đó cũng không phải là muốn ngươi khó chịu nghi ninh chiều la lão thái thái trong lòng ngực cùng đi cười nói Ta hiện tại có tổ mẫu chúng ta, còn có trưởng tỷ. Mẫu thân dưới chín suối nhìn đến, nói vậy cũng là vui mừng. Đây là nàng thiệt tình lời nói, cùng la lão thái thái cùng nhau trụ mấy ngày nay, nàng thật đem la lão thái thái đương thân tổ mẫu. Kia nàng nhất định đến hảo hảo tồn tại, ai đều không thể dễ dàng tới hại nàng. nghi ninh ôm la lão thái thái cánh tay, nhắm hai mắt lại. Tiểu di nương lại đang đứng ở cửa trông mòn con mắt. Bất quá trong chốc lát nàng nha đầu chạy chậm lại đây cùng nàng nói, di nương, láo ra lại đây Tiểu Di Nương khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chạy nhanh làm nha đầu đỡ nàng trở về. Chờ La Thành Trương đến thời điểm, nhìn đến trên bàn chỉ bãi tam bàn tiểu thái, nghi liên tử cấp đệ đệ chén nhỏ gấp đồ ăn, ba tuổi đại hiên ca nhi bị Tiểu Di Nương ôm vào trong ngực quy cơm. Nhìn đến La Thành Trương tới, Tiểu Di Nương lập tức tiến lên tiếp hắn cởi xuống tới áo choàng. La Thành Trương thấy nàng thái sắp đơn giản, liền hỏi nói, sao ăn đến như thế đơn giản? Tiểu Di Nương nhu nhu mà thở dài, lao ra không có tới. Thiếp thân như thế nào bỏ được căn được Thiếp thân tổng cảm thấy chính mình thân phận thấp Vẫn là nguyên lai like cái kia bé gái mồ côi Cũng không dám đã quên lão ra ân tình Không tồi, tiểu di nương như vậy Nịnh hót lấy lòng là bởi vì La Thành Trương trước hai đêm nghỉ ở lâm như hải nơi đó La Thành Trương nhìn nàng ôn nhu như nước đôi mắt Càng bị nàng thâm tình đả động, Không cấm ôm lấy tiểu di nương vai Nhẹ nhàng nói Nguyệt ve, người khác toàn yêu ta quyền thế Ta lại biết ngươi đãi ta nhất thiệt tình Ngươi không cần phải nói. ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi tiểu di nương mặt mày hớn hở hầu hạ la thành trương ngồi xuống la thành trương thấy nữ nhi ngoan ngoãn mà ăn cơm hiên ca nhi ngồi ở nàng trong lòng ngực tiêu tỉ tỉ liền làm ra từ phụ bộ dáng hỏi la nghi liên hôm nay các ngươi tỉ mội cùng nhau tiến học nhưng học được còn hảo la nghi liên cấp ấu đệ huy cơm nhu huyền mà nói đều khá tốt thất mội mội hôm nay cũng tới cố nữ tiên sinh dạy học cẩn thận làm người cũng có nguyên tắc nữ nhi thật sự là thích thật sự Chính là thất muội mội hôm nay cùng ngũ mội mội nói chuyện, chọc đến nữ tiên sinh có chút không cao hứng, đương nhiên cũng không có gì cùng lắm thì. Thất muội muội là tiểu hài nhi tâm tính, ngồi không được cũng là hẳn là. Nhắc tới la nghi ninh, la thành trương liền nhăn lại mi. Cái này tiểu nữ nhi thật sự là quá tàn mạn. La nghi Liên có chút bất an nói, phụ thân cũng không nên quái thất muội muội, nàng rốt cuộc còn tuổi nhỏ. Liền tuổi nhỏ cũng là 7 tuổi, nên hiểu chuyện. La thành trương cảm thấy không thể nuông chiều. Người bảy tuổi thời điểm có thể so nàng hiểu chuyện nhiều, nàng quả thực không có nhận thức. La thành trương gác xuống chiếc đũa, cảm thấy có điểm ăn không đi vào. Ngay kế lên, nghi ninh càng thêm cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, chính mình thử thử cái chán, đều biết là phát sốt. Tuyết chi lo lắng nàng, tới rồi thính phong các lúc sau lập tức kêu tiểu nha đầu nấu trà nóng cấp nghi ninh uống. Nghi ninh bưng cái ly uống lên hảo chút nước ấm. Tuyết chi xem nàng khó chịu, thật sự là không yên lòng, túi xuống thân ôn nhu nói, tỉ nhi. không bằng ta liền lưu tại bên trong chăm sóc ngươi đi tiến học thời điểm nha đầu bà tử đều là không thể ở lại bên trong nghi ninh cũng lo lắng cho mình này tiểu thân thể không được nếu là có cái gì không khỏe tuyết chi cũng hảo chiều ứng gật gật đầu ứng tiêu tùng chi đám người lui đi ra ngoài cố nữ tiên sinh đi học thời điểm liền tổng nhìn chằm chằm tuyết chi tuyết chi là nhân vật nào thời trẻ ở la nghi tuệ bên người hầu hạ thời điểm cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua lại là la nghi tuệ tự mình ra tới cố ý lưu tại mọi mọi bên người nhất đắc ý nha đầu đối cố nữ tiên sinh ánh mắt nhìn như không thấy biểu tình càng là vân đạm phong khinh cố nữ tiên sinh rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi nữa vung sách nói thất tiểu thư ngài có không làm ngài nha đầu lui ra ngoài nay tiến học lại không phải tới hưởng lạc là chịu thánh nhân dạy bảo hiểu lý lẽ hiểu rõ ngài này phiên diễn suốt ngày sau mọi người đều học đi trong phòng này bưng trà bưng trà đấm chân đấm chân đại gia còn như thế nào học nghi ninh ngẩng đầu nhìn cố nữ tiên sinh bình tĩnh mà xem xét nàng vẫn là rất bội phục nàng rốt cuộc ai cũng không dám chọc này tiểu tổ tông cố nữ tiên sinh lại nhất phái chính khí người khác không dám chọc nàng thiên không quen nhìn tiểu nghi ninh tác phong liền phải phạm này tiểu tổ tông không thoải mái nàng cương đánh tinh thần đoan chính mà đáp nữ tiên sinh ta hôm nay có chút không khỏe mới làm tuyết chi ở bên cạnh chăm sóc ngài yên tâm tuyết chi là cái thủ quy củ quyết sẽ không nhiễu ngài đi học cố nữ tiên sinh lại không cảm kích kiên quyết nói quy củ đó là quy củ vô quy củ không thành phạm vi. Nếu là lấy sau ngũ tiểu thư cũng muốn mang nha đầu đi học. Như đi vào coi thần tiên thiên ngoại lang nghi tú lại lần nữa bị điểm danh, mở mịt mà lấy lại tinh thần. Mà bên cạnh nghi liên lại từ trước đến nay là cái bàng quan, không đến vạn bất đắc dĩ không dễ dàng nói chuyện, chỉ nhìn các nàng đem trong tay bút lông chảo đến gắt gao. Cố nữ tiên sinh tiếp theo nói ta dung túng một lần, tiếp theo người khác cũng là như vậy tìm lấy cớ. Chẳng lẽ cũng muốn dung túng? Tuyết chi khuất thân nói Nữ tiên sinh hiểu lầm. Tỷ nhi thật là không thoải mái, vốn dĩ lao phu nhân không cần tỷ nhi tới, nàng cố tình muốn kiên trì tới tiến học. Nô tỷ bảo đảm liền lúc này đây, thả chỉ là cùng thất tiểu thư đoan chút trà nóng. Nếu là không hảo liền chăm sóc chút. Cố nữ tiên sinh thấy nàng nói nhiều như vậy, hai người vẫn là không nghe, ngự khí có chút không hảo, thất tiểu thư thân mình không khỏe, không tới tiến học đều thôi, ta quyền đương chính mình thân phận không xứng với giáo thất tiểu thư. Hà tất tìm này rất nhiều lấy cớ tới nói với ta. Này cố nữ tiên sinh rất nặng quy củ, lại là cái giàu mối không ăn chủ. La Thành Trương chính là nhìn trúng điểm này, mới thỉnh nàng tới giảng bài. Bằng không tầm thường nữ lao sư như thế nào chế được tiểu nghi ninh tính nết. Nhưng là hiện tại nói được nghi ninh đều có điểm tức giận. Tuyết chi, không cần phải nói. Nghi ninh nhàn nhạt nói, nữ tiên sinh nói đúng, ngươi đi xuống đi. Tuyết chi nhìn nghi ninh liếc mắt một cái, lại thấy tiểu chủ tử ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chính mình, đột nhiên như là có vài phần đại tiểu thư bóng dáng. nàng lại yên tâm vài phần mới ứng nhạ lui xuống đi nữ tiên sinh thỉnh giảng bài đi cái này không người quấy dày ngươi nghi ninh hư tay vừa mời cố nữ tiên sinh gặp qua này tiểu bá vương kêu căng chơi hoành còn gặp qua nàng khi dễ thư nữ lại chưa thấy qua nàng vẻ mặt bình tĩnh lại ánh mắt đảm mạc như vậy kiên quyết bộ dáng thế nhưng có vài phần uy hiếp lực cố nữ tiên sinh ngay sau đó cảm thấy vớ vẩn một cái bảy tuổi đại hải tử nơi nào tới uy hiếp lực nàng lại lại nhìn kỹ nghi ninh Phấn đoàn giống nhau khuôn mặt nhỏ rõ ràng chính là cái hài tử thất tiểu thư nếu là cảm thấy ta giảng nói không có lý ngươi không phục ta cũng không nói cố nữ tiên sinh còn sinh ra vài phần đối trọi gay gắt cảm giác lấy ra huy nghiêm tới dạy bảo mang nha đầu đi học là không hợp quy củ trong chốc lát thỉnh thất tiểu thư lưu lại phạt sao năm biến đệ tử quy sao xong mới chuẩn ăn cơm cẩn tuân nữ tiên sinh dạy bảo nghi ninh nhàn nhạt đáp ứng la nghi tú chống cằm ngủ gà ngủ gật đi la nghi liên ôn nhu nói thất muội muội Đó là thân mình hơi có không khỏe, cũng không nên hỏng rồi quy củ a. Nghi Ninh lạnh lùng mà nhìn La Nghi Liên, thấy Kiều Hoa giống nhau thứ tỷ đối chính mình lộ ra một cái nhu nhược tươi cười. Lục tỷ nói cũng là. Nghi Ninh vững vàng địa đạo. Tới rồi hạ học thời điểm, nữ tiên sinh đi đến Nghi Ninh trước mặt nói, ta cũng không dám sát thất tiểu thư, nếu là thất tiểu thư tìm nha đầu đại sao, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng xem thất tiểu thư hay không tuân thủ hứa hẹn. Nghi Ninh trầm mặc không nói, vãn tay áo nghiên mặc. Cô nữ tiên sinh mang theo tiểu tỷ rời đi, la nghi tú lại đây xả nàng gốc áo, nghi ninh, ngươi thật đúng là sao á vẫn là đi ăn cơm đi, ta làm ta tiểu nha đầu giúp ngươi sao. Nghi ninh lắc lắc đầu, nàng đảo thật sinh ra vài phần quật cường. Nay trong phủ không quen nhìn nàng làm sao ngăn cố nữ tiên sinh một cái, bất quá đều là nhìn nàng tổ mẫu, trưởng tỉ mặt mũi thượng giả vờ hòa khí, cố nữ tiên sinh chỉ là biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tiểu nghi ninh tính nết cực đại. Ngày sau lấy như vậy thanh danh trưởng thành, có đến nàng chịu khổ Bất quá chính là chép sách mà thôi, vậy sao đi? Chương 8 Nghi ninh đỡ hôn mê đầu, thấp giọng nói, người đi theo tuyết chi các nàng nói một tiếng, ta sao xong liền qua đi. Không dùng được bao lâu. lang nghi tú đi rồi, nàng chính mình nằm ở án thượng, từng nét bút mà chép sách. Cửa nách mở ra khư khích, gió lạnh thẳng chiều trên người nàng phát, nghi ninh phi thường không thoải mái. Trước mắt tự nhìn đều thấy không rõ lắm, ý thức cũng dần dần mơ hồ, quả muốn ngủ. Nàng âm thầm khắp chính mình một phen thanh tình chút. Nếu không sao xong này đó, cô nữ tiên sinh không chừng còn muốn nói như thế nào nàng. Bút lông tiêm đều ra một đại đoàn mặc, giấy đều xuống nước, nghi ninh bút vẫn là không núp nhích. Nàng ngồi đều ngồi không xong, miễn cưỡng đứng lên muốn đi tìm tuyết chi các nàng, lại cảm thấy trời đất quay cuồng lập tức ngã xuống đi. Nhưng giống như lại bị ai cấp tiếp được, nàng rơi xuống một cái ấm áp trong ngực. Nghi ninh thượng có chút thanh tỉnh, nàng ngửi được một cổ cực đạm tạo hương, khuôn mặt dán đến nhân ra trên vật áo, phi thường xa lạ hơi thở. Một đôi hữu lực cánh tay ôm lấy nàng, sau đó liền tưởng vông ra nàng. Nàng lập tức nắm chặt người này ống tay háo, lẩm bẩm nói: "Không đi, ta thật là khó chịu." La Thận Viễn một trận trầm mặc, đem phải cho nàng bảng chữ mâu đặt ở trên án thư. Ngày thường tiêu căng tiểu cô nương La Nghi Ninh, cư nhiên sẽ có như vậy đáng thương bộ dáng. Đảo thật là có vẻ gầy yếu không nơi nương tựa. Nhưng là này quan hắn chuyện gì, nàng sinh bệnh mà thôi, tự nhiên sẽ có người lại đây tìm nàng. Hắn lại cứu nàng đó là gây họa thượng thân. cớ gì muốn uổng phí tâm tư la thận viễn đang muốn đẩy ra nàng nghi ninh lại không được nàng lại rất là khó chịu chỉ lo bắt lấy hắn nóng bỏng khuôn mặt nhỏ dán đến một khối lạnh lạnh đồ vật thực thoải mái nàng liền cọ cọ nỗ lực sinh ra tay đem trước mắt đồ vật ôm lấy càng cảm thấy đến mát mẹ chút la thận viễn xem này tiểu nha đầu dán sắt vào chính mình ngọc bội cọ sát một trận không nói gì Người mau đứng lên hắn chậm rãi nói ta thế ngươi đi tìm ngươi nha đầu tới nghi ninh nghe được thanh âm này Mới mơ hồ nhớ tới hình như là nàng tam ca. Hắn nói qua hôm nay cho nàng đưa bảng chữ mẫu tới. Kia nàng ôm cái này lại là cái gì? Nghi ninh hiện tại đầu óc đều đốt thành hồi nhạo. Nếu là la thận viễn, tổng sẽ không tha hạ nàng mặc kệ. Tam ca, ta bị bệnh nghi ninh nhỏ giọng nói, ta đau đầu, khát nước, không thoải mái. Ngươi không cần xảo. La thận viễn khẽ tao mày, cảm thấy không đúng lắm, lúc này mới duỗi tay thử thử cái chán của nàng. Nha đầu này thế nhưng thiêu đến lợi hại như vậy. Hắn không có nghĩ nhiều, nhanh chóng quyết định đem tiểu nha đầu chặn ngang bế lên hướng ra ngoài đi, nên diện nhìn đến Tuyết Chi chờ một chúng nha đầu chính đi tới. Nhìn đến La Thận Viễn thế nhưng ôm nghi ninh, Tuyết Chi có chút kinh ngạc, Tam thiếu gia, ngài đây là. La Thận Viễn lạnh lùng nói, chính mình chủ tử xuất cao, các ngươi lại một đám cũng chưa người, nhưng thật ra hầu hạ rất kha a. Cũng không cùng các nàng nhiều lời, bước nhanh chiều la lão thái thái chỗ ở đi. Tuyết Chi sử sốt trước kia thế nhưng không phát hiện cái này Trầm mặc ít lời tam thiếu ra còn có như vậy sắc bén nhiếp người thời điểm nàng dừng một chút mới lập tức hiểu được vội vàng theo đi lên tiểu chủ tử đã xảy ra chuyện người ông trở về lúc sau la lão thái thái thật là sinh đại khí như thế nào có thể không tức giận đi ra ngoài thời điểm còn hào hảo, hảo ông trở về thế nhưng hơi thở thoi thóp thần chí không rõ chỉ biết nói khó chịu la lão thái thái nhìn chính mình kiểu dưỡng đại tiểu cháu gái gây yếu đến cùng Miêu nhi giống nhau nước mắt đều hàm ở không cố nén không rơi các người bên người hầu hạ chính là như vậy hầu hạ nàng ngồi ở ghế thái sư tư mụ mụ đứng ở bên cạnh người đi theo nghi ninh đi tiến học nha đầu bà tử lớn lớn bé bé quỳ lấy đất tuyết chi cùng tùng chi đi đầu quỳ gối phía trước không dám đứng dậy la lão thái thái trước chỉ vào tuyết chi nói ngươi là đại cô nương lưu lại ngày thường bên người hầu hạ tỷ nhi sao cũng như thế hồ đồ tỷ nhi không thoải mái liền ôm trở về đám người đốt thành như vậy ngươi còn không biết sao Tuyết Chi là đại a đầu, ở nghi ninh bên người hầu hạ không có người không cho thể diện. Hiện giờ cũng là chịu đựng nước mắt nói, nô tỷ ấy nấy, thật là nô tỷ sơ sót, thỉnh lão phu nhân trách phạt nô tỷ. Tùng Chi khóc dòng nói, nô tỷ lại không thể không vì Tuyết Chi tỷ tỷ biện bạch một câu, sự tình nếu muốn nói lên, Tuyết Chi tỷ tỷ chỉ phải gánh ba phần trách nhiệm. Thật sự là giảng bài cố nữ tiên sinh không thông nhân tình, tỷ nhi bệnh, không cần chúng ta hầu hạ. còn muốn phạt tỷ nhi chép sách tùng chi biên khóc biên đem quá trình đứt quãng mà nói một lần la lão thái thái ngày thường lễ phật tĩnh tâm người nghe được cũng là trong cơn giận dữ nàng thật lớn cái lá gan không tránh khỏi chung quanh nha đầu bà tử lại muốn khuyên lão thái thái một phen la lão thái thái hít một hơi thật sâu một cái nghèo túng nhân ra nữ nhi bất quá ở la ra giảng bài dám đối mi tỷ nhi lấy khang làm điều ngày thường còn không biết là như thế nào đối nàng mi tỷ nhi ngày xưa chỉ biết tỷ nhi đối này nữ lao sư không tôn kính luôn là chống đối nàng. Nàng ngày thường còn giúp vấn tỷ nhi, khuyên nàng tôn sư trọng đạo. Nguyên lai này cố nữ tiên sinh chính là như vậy dạy học, khó trách ngày thường tỷ nhi không thích nàng. Tư mụ mụ biết la Lão thái thái sinh đại khí, thấp giọng khuyên nhủ, người này dù sao cũng là nhị lao ra mời đến, lại ở chúng ta trong phủ dạy học, ngài không có phương tiện tự mình răn dạy. La Lão thái thái lạnh lùng nói, nơi đó ngày mai đi theo nàng nói. Lại có lần sau, ta kêu nàng tại đây bảo định phủ đại không đi xuống. từ mụ mụ không người lui xuống la lão thái thái gọi người đỡ tay hướng thứ gian đi lại quay đầu lại nhìn các vị nha đầu liếc mắt một cái tuyết chi tùng chi lên chiếu cố tỷ nhi còn lại đi bên ngoài quỷ tuyết chi cùng tùng chi lau nước mắt vội bưng nước gấm khăn trở vật đi theo tiến tây thứ gian hầu hạ la lão thái thái mấy cái đại a đầu đang ở cấp nghi ninh lau mặt lau tay la thận viễn còn đứng ở giường la há biên tiểu nha đầu bắt lấy hắn cổ tay háo không bỏ ngày ấy nàng chết đuối là lúc chính là như vậy bắt lấy hắn không bỏ La thận viễn xem kia chỉ phấn đoàn giống nhau tay nhỏ nắm chặt hắn cổ tay áo, dùng sức đến xương ngón tay đều trắng bệnh. Luôn có loại nàng phi thường ý lại chính mình ảo giác, Nhưng là chỉ có như vậy nguy nan thời điểm, nàng mới đem hắn đương bảo giống nhau nắm chặt. Ngày thường lại là chưa bao giờ phản ứng. Tiểu nha đầu thực không an ổn mà lẩm bẩm, giống đang làm cái gì ác mộng giống nhau. Nàng bất an mà phát run, phi thường sợ hãi không nơi nương tựa. La thận viễn yên lặng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ. vẫn là chậm rãi vươn một bàn tay sờ sờ cái chán của nàng nàng liền cọ hắn lạnh lẽo bàn tay to chiều hắn để sát vào một ít tựa hồ là hảo quá la thận viễn xem nàng cùng tiểu động vật giống nhau khoe miệng bất giác lộ ra một tia ý cười la lão thái thái nhìn cháu gái bắt lấy la thận viễn ống tay háo không bỏ trong lòng lòng chắc gần pha động nhàn nhặt nói nghi ninh có lẽ thật là mệnh trung cùng ngươi có kiếp gặp ngươi luôn là xảy ra chuyện rồi lại đều là bị ngươi cứu la thận viễn là nàng ở mấy cái tôn nhi nhất không thích khiến cho nàng nhớ tới cái kia độc chết cùng phòng tỉ mội nha đầu nàng cũng vẫn luôn cảm thấy rồng sinh rồng phượng sinh phượng cho sinh con ra biết đào động như vậy nương có thể sinh hạ cái gì hảo nhi tử quả nhiên không ra nàng sở liệu la thận viễn có đôi khi làm sự tình thật thật là tâm tư âm oan nhưng đôi khi la lão thái thái cũng cảm thấy hắn đáng thương ngày thường hắn đôi chính mình cũng coi như là hiếu thuận như hiện tại như vậy xuyên kiện nửa cũ màu làm nhà táo xuông giặt sạch nhiều lần hẳn là năm kia làm khắc khổ cần kiệm đối nghi ninh cũng chưa từng có không hảo quá nghi ninh còn muốn dưỡng bệnh ngươi đi đi la lão thái thái trung quy là không nghĩ nhìn đến hắn nghiêng đi thân la thận viễn đảo cũng không nói gì thêm túi đầu nhìn nhìn nghi ninh tái nhợt khuôn mặt nhỏ vươn tay vặn bung ra nghi ninh tay nhỏ nghi ninh mơ mơ màng màng có điều phát hiện còn muốn đi chảo cái gì la thận viễn cũng đã lui về phía sau một bước nàng cái gì đều bắt không được la thận viễn xoay người rời đi đi tới cửa Tựa hồ lại nghe được nghi ninh ở lẩm bẩm cái gì, hắn bước chân một đốn, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Tư mụ mụ nhìn như vậy, cũng là không đành lòng. Lão thái thái, tam thiếu ra tuy rằng tính tình quả quyết chút, nhưng đối thất tiểu thư vẫn luôn là tốt. Ngài vì sao? La lão thái thái chậm rãi thở dài, thôi, cư nhiên liền ngươi đều nói như vậy. La lão thái thái này một phen tâm thần dung chuyển, càng cảm thấy đến mọi mệnh, làm tư mụ mụ đỡ ngồi xuống, thần sắc liền lộ ra lao thái, ta là quản không được mi mi nhi bao lâu? Ta nếu là đi, ai mới có thể che chở nàng. Tư mụ mụ nhẹ nhàng mà cười nói, trước mắt không phải có một cái sao. Lấy tam thiếu ra cái kia tính tình, ngài còn lo lắng hắn hộ không được chúng ta tỉ nhi. Hắn nếu là yêu thương tỉ nhi, về sau chỉ có tỉ nhi khi dễ người khác, không có người khác khi dễ nàng. La láo thái thái nghe đến đó, như suy tư gì trong chốc lát. La thành trương hôm nay công sự xử lý đến lanh lẹ, liền về sớm tới. Gã sai vặt hỏi hắn đi nơi nào. la thành trương tổng còn nghĩ tiểu di nương kia trương thanh tú như gia thủy tịnh liên mặt ngữ khí đều không khỏi mềm mại vài phần đi tiểu di nương nơi đó mặt khác cấp thái thái truyền cái lời nói kêu nàng không đợi ta ăn cơm chiều. gã sai vặt ứng nhà đi la thành trương tắt nhìn đến tiểu di nương cửa thế nhưng liền một cái nha đầu đều không có đứng liền tự mình chọn mảnh đi vào ai biết bên trong tiểu di nương đang ở cùng la nghi liên nói chuyện riêng tư nhìn đến la thành trương tiến vào nhưng thật ra hoảng sợ la thành trương cười nói Các người hai mẹ con nói cái gì đâu. Thế nhưng đem hạ nhân đều triệt hạ. Tiểu di nương lại mặt lộ vẻ khó xử, lại cũng... Lại cũng không nói gì thêm, nếu là nhiều lời không nên lời nói. Sợ lao ra nói chúng ta bàn lộng thị phi, bởi vậy mới lặng lẽ nói. La Thành Trương ngồi xuống, đem hiền ca nhi ôm đến trong lòng lực tới. ngươi nói như vậy, ta nhưng càng cảm thấy hứng thú. La Thành Trương nhìn về phía La Nghi liền, nếu mẫu thân ngươi không nói, vậy ngươi liền nói cấp phụ thân nghe một chút. La nghi liên khó xử một chút mới đứng lên nói, vẫn là thất muội muội sự. Hôm nay buổi sáng thất muội muội lấy sinh bệnh vì lấy cớ một hai phải mang nha đầu ở trong thư phòng hầu hạ. Nữ tiên sinh liền nói mang nha đầu đi học không hợp quy củ, không gọi thất muội muội mang. Nhưng là thất muội muội lại kiên trì muốn nha đầu hầu hạ nàng. Nữ tiên sinh bởi vậy liền tức giận phạt thất muội muội chép sách. Kết quả thất muội muội buổi chiều liền giận dỗi không có tới tiến học. La nghi liên thanh âm càng ngày càng nhỏ. La thành trương lại nghe đến càng ngày càng phẫn nộ. la nghi liên mỗi nhiều lời một câu hắn mặt liền càng âm trầm một phân đến cuối cùng la thành trương nhịn không được chụp một chút cái bản ta xem chính là ngày thường túng nàng la thành trương hảo tâm tình hoàn toàn bị phá hư sắc mặt tâm trầm đứng lên liền hướng la lão thái thái nơi đó đi tiểu di nương vội vàng ở phía sau tê tâm liệt phế mạc đều lao ra thất tiểu thư dù sao cũng là cái hải tử lại chịu lao thái thái sủ ái vẫn là đừng đi nữa la thành trương nghe được thái dương gân xanh thình thịch mà nhảy Chỉ cảm thấy chính mình hận không thể hảo hảo giáo huấn la nghi ninh Bước chân đốn đều không có đốn liền nhắm thẳng la láo thái thái đi nơi nào rồi La láo thái thái cùng biển rừng như đang ở chăm sóc nghi ninh Biển rừng như ngày thường một cái ngay thẳng người Nhìn nghi ninh như thế gầy yếu Cũng là nhịn không được mà khóc Ta gả lại đây khi tỷ nhi mới 2 tuổi Ta cũng là đem nàng đường thân khuê nữ xem Ngày thường ăn ngon Dùng tốt chỉ sợ thiếu nàng Như thế nào cứ như vậy la lão thái thái bị nàng tiếng khóc ồn ào đến tâm phủ khí táo xem nàng thật là thương tâm lại không hảo gian dậy đúng lúc này chờ ngoài cửa vội vã mà tiến vào một cái nha đầu bỏ lao thái thái bên thai thấp giọng nói lao phu nhân nhị ra chiều chúng ta nơi này lại đây bộ dáng giống như tức giận phi thường la lão thái thái làm nha đầu đỡ nàng lên chậm rãi chiều chính đường đi đến quả nhiên nhìn đến la thành trương vẻ mặt tức giận bộ dáng mẫu thân nghi ninh kia nghiệp trướng ở nơi nào La lão thái thái nghe hắn luôn mồm sưng chính mình tâm đầu nhục vì nghiệp trướng, mày sớm đã nhăn lại tới. Ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng gì? Vô cớ chạy đến ta nơi này tới phát cái gì tính tình, nghi ninh nàng lại không hảo cũng là người nữ nhi, nào có ngươi như vậy kêu? La thành trương tức giận đến cắn răng nói, ta tình nguyện không có như vậy cái nữ nhi. Nghiệp trướng đồ vật, ở cố nữ tiên sinh khóa thượng không tuân thủ quy củ, còn học xong nói dối nói sinh bệnh, bất quá là kêu nữ tiên sinh răn rẻ vài câu, buổi chiều còn dám không đi. Nàng ở đâu, kêu nàng đi ra cho ta. Chương 9. La Lão Thái Thái nghe đến đó, còn có cái gì không rõ? Nàng lão nhân ra tuổi trẻ thời điểm nói như thế nào cũng là véo rất mấy cái gì nương tản nhẫn nhân vật, lạnh lùng cười, ngươi như thế vội vã mà đến nơi đây tới, chính là người khác theo như ngươi nói cái gì? La Thành Trương lại nói, ngài không quan tâm ta là từ đâu nghe tới, nói cho ta kia nghiệp chướng ở đâu. Ta thế nào cũng phải hảo hảo khiển trách nàng không thể. La Lão Thái Thái lạnh lùng nói, Ngươi muốn khiển trách nàng, kia đến đây đi. Nàng xoay người chiều phòng trong đi, la thành trương lập tức đi theo nàng phía sau đi vào. Nhưng là nhìn đến nằm ở giường la hán thượng nghi ninh lúc sau, lại cả người đều ngây ngẩn cả người. Kia trên giường nằm, hán tiểu nữ nhi đích sắc bệnh thật sự trọng, Nho nhỏ một đoàn cuộn tròn, sắc mặt đỏ bừng, bất an mà nói mớ. Bên cạnh biển dừng như còn ngồi ở mép giường, biên dùng ước khăn cho nàng lau mặt, nàng chính mình cũng thương tâm địa khóc lóc. Nghi ninh đây là La Thành Trương quay đầu xem La Láo Thái Thái. La Láo Thái Thái lại nhướng mày cười lạnh, ngươi không phải muốn phạt nàng sao? Ngươi hiện tại phạt ta, đem nàng từ trên giường nắm lên, đánh nàng một đốn giải giải ngươi tức giận. Hoặc là mắng nàng một đốn, nhìn xem nàng có thể hay không cho ngươi nhận cái sai. Ta La Thành Trương tức khắc có chút từ nghèo, ta là nghe nói, nàng làm trái cô nữ tiên sinh đi học quy củ, còn không biết hối cải, mới nghĩ tới tới nói nàng vài câu. Không nghĩ tới nàng là thật sự bị bệnh. nhưng liền tính là bị bệnh cũng không thể không tôn sư trọng đạo a la lão thái thái tiếp tục nói tỷ nhi còn chưa đủ tôn sư trọng đạo nàng tối hôm qua có chút không thoải mái ta khuyên nàng không cần đi tiến học nàng nói chính mình tổng không đi tiến học sợ lao sư trách cứ nhất định phải đi tuyết chi bất quá ở bên cạnh cấp nghi ninh đoan chút nước trà cố tình cố nữ tiên sinh không thuận theo không buông tha mà muốn tuyết chi đi ra ngoài nghi ninh cũng không nói gì thêm tiêu tuyết chi đi ra ngoài cố nữ tiên sinh lại còn muốn phạt tỷ nhi chép sách Tỷ nhi thân thể vốn dĩ liền không có hào đấu, giữa chưa thế xỉu tại thính phong các, ôm trở về thời điểm cả người nóng bỏng. Như thế như vậy, còn không gọi tôn sư trọng đạo. Vậy ngươi cùng ta nói nói, cái gì mới kêu tôn sư trọng đạo? La lão thái thái thanh âm càng ngày càng lạnh lệ, đến cuối cùng nghe được la thành trương cả người chấn động, nói không ra lời. Nay cùng hắn ở la nghi liên nơi đó nghe tới nhưng không quá giống nhau, ấn nghi liên cách nói. La nghi ninh vô cớ gây dối trước đây, lại không nghe lão sư trừng phạt lại sau. thật là kiêu căng tiểu thư tính tình nhưng là hiện tại nhìn đến nghi ninh nằm ở trên giường bệnh đến vô cùng gầy yếu la lão thái thái nói với hắn lời nói khí lại tràn đầy oán hận hắn như thế nào sẽ còn không rõ nghĩ đến chính mình vừa rồi nổi giận đùng đùng mà mắng nghi ninh là nghiệp chướng, la thành trương thanh âm liền không khỏi thấp hèn tới là ta xúc động chút nghi ninh ngày thường luôn là gặp rắc rối thời điểm nhiều ta khó tránh khỏi tưởng nàng sai không nghĩ tới nàng là thật sự bị bệnh nghe được hắn nói chuyện Biển rừng như lại quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt cũng coi oán trách, lao ra, ta không có cái kia thân phận chỉ trích ngài. Nhưng là hiện tại tỷ nhi nếu là tỉnh, khẳng định cũng không nghĩ nhìn đến ngài, ngài vẫn là trước đi ra ngoài đi. La Thành Trương có chút xấu hổ, lại nhìn tiểu nữ nhi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến chính mình vừa rồi nói chuyện ngự khí như vậy trọng. Hắn lại không hảo nói cái gì nữa. La Lão Thái Thái kêu hắn đi chính đường, tiếp tục nói, nghi ninh sự, chính là kiểu di nương nói cho người nghe. la thành trương lắc lắc đầu mẫu thân thật sự không làm tiểu di nương sự nàng cùng nghi liên ở trong phòng nói chuyện riêng tư là ta đột nhiên xông vào nghe được các nàng hai cái đều không phải kia chờ bàn lộng thị phi người tiểu di nương còn vẫn luôn cầu ta muốn khoan thứ mi tỷ nhi la Lão thái thái hừ một tiếng nghĩ thẩm nhi tử ngày thường ở trên triều đình đảo cũng khôn khéo sao một dính vào nữ nhân kia liền lỗ thai mềm lạnh lùng thốt nàng tiểu di nương là người nào thật muốn là ý định không cho ngươi nghe được ngươi có thể sấm đến đi vào các nàng hai mẹ con nói chuyện riêng tư thời điểm cửa chẳng lẽ liền cái thủ vệ nha đầu đều không có la thành trương nghe được mẫu thân như vậy không lưu tình sắc bén chỉ trích phảng phất gió lạnh một tuổi cũng hơi chút thanh tình chút nếu hai mẹ con nói chuyện thật sự không nghĩ làm hắn nghe thấy kia cửa nên có nha đầu thủ nhưng cố tình một cái nha đầu đều không có còn không phải liền tưởng chờ hắn tùy tiện xông vào nhưng hắn luôn muốn khởi kiểu di nương đối chính mình một mảnh tình thâm mấy năm nay không tranh không đoạn cùng biển dừng như hảo cái đối lập Lại cảm thấy không nên hoài nghi nàng La lão thái thái xem chính mình nhi tử sắc mặt không chừng Liền thấp giọng nói Năm đó, Minh Lan lại như thế nào đối với ngươi Ngươi đem tiểu di nương mang về tới Một hai phải nạp nàng làm tiếp Minh Lan ngăn cản ngươi sao Rõ ràng cũng là cố gia kiểu dưỡng đại tiểu thư Lại tính tình kính cẩn nghe theo ôn hòa Chưa bao giờ từng cùng ngươi so đo Hiện giờ nàng không còn nữa Ngươi liền tung kia hai cái tới Khi dễ nàng đáng thương hài tử sao la lão thái thái nói được chính mình đều khí lên ngự khí nghẹn ngào ngươi tản nhẫn đến hạ cái kia tâm ta nhưng tản nhẫn không xuống dưới lần này ngươi nếu không giáo huấn kia loạn khua môi múa mép ngươi cũng đừng nhận ta cái này mẫu thân la thành trương nghe được la lão thái thái nhắc tới nghi ninh mẹ đẻ minh lan không khỏi liền nhớ tới cái kia ôn hòa nhu huyền nữ tử chết thời điểm trắng bệnh mặt cốt xấu như sải tay chặt chẽ bắt lấy la lão thái thái tay kêu nàng chiếu cố chính mình trong tã lót hải tử sợ chính mình đi lúc sau hai tử liền cô độc không nơi nương tựa. La Thành Trương đỡ lao thái thái ngồi xuống, hoán ngự khi nói, là nhi tử không tốt, mẫu thân không cần sinh khí, lo lắng tức điên thân mình. Ta trở về liền trừng phạt các nàng hai cái. Tiêu các nàng tới cấp nghi ninh nhận lỗi. Hắn ở triều làng quan, hiếu đạo là quan trọng nhất. Nếu là bởi vì loại sự tình này bị ngôn quan tham một quyển, này quan nhi hắn cũng đừng nghĩ đương. La lão thái thái lúc này mới hoán quá khí tới, lại lạnh lùng nói, nếu còn có lần sau. ta cũng sẽ không lại tha nàng. Nghĩ ninh ngủ đến hôn hôn trầm trầm, chỉ cảm thấy có cái ấm áp thân thể ôm nàng, sau lại liền phải rời khỏi. Chờ nàng tỉnh lại khi cảm thấy chính mình thoải mái không ít, mở mắt ra mới nhìn đến biển rừng như hai mắt sưng đến cùng đảo dường như. Tuyết chi đỡ nàng ngồi dậy, cho nàng lót cái mềm mại gối dựa. Nghĩ ninh nhớ tới chính mình ngất xỉu phía trước, tựa hồ là thấy được la thật viễn, nhưng mọi nơi nhìn lại lại không có nhìn đến người của hắn. Tuyết chi, ta là như thế nào trở về? nghi ninh hỏi tuyết chi lao nước mắt nói tỷ nhi là tam thiếu gia ôm ngài trở về thế nhưng thật là la thận viễn cứu nàng nghi ninh trong lòng có chút phức tạp tuy rằng tâm tư ngon độc nhưng là la thận viễn đối chính mình vị này ruột thịt muội muội thật sự là nơi trốn chịu đựng mọi cách dung túng hơn nữa luôn là ở nguy cơ thời điểm cứu nàng tuyết chi lại từ bên cạnh trên bàn nhỏ cầm lấy một quyển quyển sách tam thiếu gia cho ngài tặng cái này lại đây nô tỷ từ thính phong các lấy về tới nghi ninh tiếp nhận tới xem nay bản tự thiếp nét mực thực tân tuy rằng viết chính là hoa mai chữ nhỏ nhưng nét bút mạnh mẽ hữu lực vừa thấy đó là nam tử viết nghi ninh âm thầm suy nghĩ đem quyển sách gác qua bên cạnh liền tưởng từ trên giường lên biển dường như lại chạy nhanh để lại nàng ngươi nhưng đừng núp ních hào hảo dưỡng phong bếp mới vừa cho ngươi hầm dược một lát liền muốn uống nghi ninh cười khổ nói mẫu thân ta không có chuyện ta đã không thiêu biển dường như chừng nàng liếc mắt một cái kia cũng không chuẩn lên Trong chốc lát la lão thái thái cũng vào được, giám sát Nghi Ninh đem chỉnh chén dược uống xong. Nghi Ninh bất đắc dĩ, ai làm nàng thế nhưng ở tiến học thời điểm ngất xỉu. Nàng uống xong dược lúc sau, hai nữ nhân còn muốn giám sát nàng nằm nghỉ ngơi. Nghi Ninh lại lắc đầu nói, nữ tiên sinh phạt ta sao năm biến đệ tử quy, ta còn không có sao xong đâu. Vẫn là sao xong rồi cho nàng đưa qua đi đi. La lão thái thái tức giận đến thẳng ấn nàng đầu nhỏ, ngày thường xem ngươi bướng bỉnh kiêu căng, người khác cũng không dám khi dễ ngươi. Ta còn khuyên ngươi ôn hòa chút. Hiện tại lại ôn hòa quá mức, gọi người khi dễ đến trên đầu đều không phản kháng. Sao cái gì sao, ta xem ai dám kêu người sao. Nghi ninh xem Lão thái thái một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, liền cười cười. Nàng trong lòng vì nguyên lai tiểu nghi ninh cảm thấy đau lòng. Tiểu nghi ninh sống được như vậy tiêu căng ương ảnh, có phải hay không cũng là vì người khác luôn là như vậy đối nàng. Nàng lại không có cái nói rõ lý lẽ địa phương, chỉ có thể dùng chính mình phương thức tới phản kháng. Kỳ thật. Thế giới này luôn là càng đồng tình kẻ yếu. Nhưng là nói đến cùng, nàng cũng bất quá là cái đáng thương tiểu hài tử mà thôi. Nàng ôm lấy la lão thái thái nói, tổ mẫu, ta nơi nào là kêu nàng khi dễ. Chẳng qua ta không nghe nàng, lại muốn gọi người khác nói ta tiêu căng. La lão thái thái nhớ tới vừa rồi nổi giận đùng đùng mà tiến vào la thành trường, lại nghe chính mình cháu gái ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, lại nói đều là nói thật. Hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Tiểu cô nương nơi nào là không hiểu. Nàng rõ ràng chính là biết đến, nhưng là vẫn luôn đều yên lặng mà chịu đựng. Tiểu di nương đang ở trong phòng ôm hiên ca nhi hống, la nghi liên ở bên giúp mẫu thân triển sợi tơ. Xem đệ đệ luôn là khóc cái không ngừng, la nghi liên nhẹ giọng nói, mẫu thân, ngại như thế nào liền chắc chắn phụ thân sẽ phạt thất mỗi đâu. Tiểu di nương đem hải tử hống ngủ rồi, giao cho nhũ Ngô ôm đi ngủ, cùng nữ nhi nói, phụ thân ngươi sớm nhẫn mại nàng hồi lâu, lại nói phụ thân ngươi nhất không thể chịu đựng đó là không tôn sư trọng đạo Hắn có thể có hôm nay toàn dựa lao sư dịu dắt, mới ở quan trường thuận buồm xuôi gió. Tiểu Di Nương nói có chút xuất thần mà xem La Nghi Liên. La Nghi Liên bị Tiểu Di Nương xem đến chột dạ nhìn không được hỏi, mẫu thân, làm sao vậy? Tiểu Di Nương mới thở dài nói, ta hài nhi à, ngươi là con vợ lẽ cô nương, nếu là không thảo phụ thân ngươi niềm vui, liền cái gì đều không có. May mắn chúng ta thái thái bụng vô dụng, bằng không còn có đến ngươi chịu. La Nghi Liên nghe được mẫu thân nói như vậy, có chút ủy khuất. Nàng không cam lòng nói, tuy rằng ta mọi thứ đều làm được so nghi ninh cường, kia lại có thể như thế nào. Tổ mẫu bất công nghi ninh quả thực bất công đến kỳ cục, Ta có đôi khi thật là không thích nghi ninh cực kỳ, nàng nguyên lai like như vậy lục nhã ta, phụ thân cũng chỉ là huấn nàng vài câu xong việc, lòng ta lại là hận không thể trưởng nàng miệng. Tiểu di nương chậm rãi cười, ngươi đến nhẫn, càng là làm nghi ninh khi dễ ngươi, ngươi càng biểu hiện đến đáng thương, phụ thân ngươi liền càng thương tiếc ngươi. Ngươi bị nàng khi dễ thời điểm không cao hứng Nương chính là vì ngươi cao hứng. Phụ thân ngươi lần lượt không thích nghi ninh, mới càng yêu thương ngươi. La nghi Liên nghĩ lại tới thật là như thế, mắt thấy chịu khi dễ chính là nàng, kỳ thật trừ bỏ chịu điểm khi dễ, chỗ tốt đều là ở nàng nơi này. Hai mẹ con đang muốn tiếp tục triền sợi tơ, lại nghe đến ngoài cửa chuyển đến nha đầu thanh âm. La nghi Liên đang muốn ngẩng đầu xem phát sinh cái gì, liền nhìn đến la thành trường mặt âm trầm vào. Tiểu di nương xem hắn sắc mặt không đúng, trong lòng đột nhiên trầm xuống. thiến lên ôn nhu mà cười nói ra đây là làm sao vậy chính là thất tiểu thư la thành trương một phen phất khai tay nàng lạnh lùng thốt, ngươi quỳ xuống tiểu di nương kêu hắn đẩy đến lui về phía sau một bước, không dám ngỗ nghịch hắn vội vàng quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhược nói, lao ra ngài có chuyện hảo hảo nói là được hà tất như vậy độc khí lại không biết là thiếp thân nơi nào phạm vào ngài không phải mái ngươi câm miệng cho ta la thành trương âm lánh mà nói lại chỉ hướng la nghi liên Hôm nay ai nói Mi tỷ nhi ngỗ nghịch lão sư, lại giận dỗi không đi tiến học. Mi tỷ nhi rõ ràng chính là bị bệnh, kiên trì không được té xỉu. Ngươi thị phi đúng sai chẳng phân biệt, ngược lại ở sau lưng cỡ trách Mi tỷ nhi không phải, thiếu chút nữa làm ta hoan uổng nàng. Nếu là hôm nay không trừng phạt ngươi, như thế nào không làm thất vọng ngươi thất muội? Chương 10. La Nghi Liên nghe đến đó, nơi nào còn không rõ là đã xảy ra chuyện. Nàng vốn tưởng rằng La Nghi Ninh bất quá là chơi tính tình, ai biết nàng thế nhưng là ngã bệnh. Nàng lập tức cũng đi theo quỳ xuống tới, hốc mắt ướt tát nói, phụ thân nếu là tưởng phạt ta liền phạt đi. Chỉ là thật muốn phạt nói, ta lại còn có nói mấy câu tưởng nói. Phụ thân tới thời điểm ta buồn không nghĩ nói, ngài lại cố tình làm ta nói. Nữ nhi nhìn đến muội mội không tới, liền cho rằng là muội mội vắng họng, huống hồ thất mội nha đầu đích sắc có chống đối nữ tiên sinh ngôn ngữ. Cha ngài nói nói, nữ nhi đến tột cùng sai rồi chỗ nào. Tiểu di nương cũng khóc dòng nói, lao ra nói chúng ta bàn lộng thị phi. nhưng liên tỷ nhi nói đều là nàng mục chỗ thấy nơi nào tới đẩy thất tiểu thư không đi tiến học là sự thật liên tỷ nhi thật sự cũng không có nói sai a ta liên tỷ nhi luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện cần gì phải muốn đi nói thất tiểu thư không phải đâu la thành trương hừ một tiếng ngươi thật khi ta không biết cửa không có người thủ liền chờ ta tới nghe tiểu người ve hiện giờ ngươi cũng là tiến bộ thế nhưng tính kế đến ta trên đầu tới tiểu di nương trong lòng có chút sợ hãi Trước kia là thành trương nhưng không đối nàng sinh quá lớn như vậy khí, khí nghi liên lầm nói mội mội phỏng trừng là một phương diện, hắn càng không thích hẳn là có người tính kế hắn. Tiểu di nương lập tức chuyển biến ngữ khí, xô xùi nói, ra nói như vậy, thật sự là hoa uổng người A ta như thế nào sẽ tính kế ngài. Cửa không có người, bất quá là bọn nha đầu đi thái thái chỗ đó lanh tiền tiêu vặt, thái thái luôn luôn không cho thiếp thân hỏi đến này đó. Ra ngài thật muốn cảm thấy là thiếp thân cố ý thiết kế, nên ở ra ngay từ đầu hỏi thời điểm liền nói. thiếp thân cần gì phải che lấp. La Thành Trương nghe tiểu di nương đau khổ khóc cầu, trong lòng tức giận hơi chút tiêu tán vài phần. La Nghi Liên ở bên lại là càng ngày càng khóc không thành tiếng, ta lại là không chịu quá cái này bị khuất, thỉnh phụ thân trách phạt, cũng hảo chứng nữ nhi trong sạch. Ta luôn luôn đều không cùng thất muội so đo, cần gì phải tại đây loại sự thượng nói thất muội không phải đâu. Phụ thân không tin liền tính, ta, ta. La Nghi Liên càng nói càng dồn rập, thế nhưng một hơi vận lên không được, ngất đi. kiều di nương vội vàng muốn qua đi ôm nữ nhi lại cấp lại thương tâm trong phòng loạn thành một đoàn la thành trương đem nữ nhi đều tức giận đến ngất xỉu nơi nào còn nhớ rõ trừng phạt nàng vội vàng gọi người đi thỉnh đại phu đều không kịp buổi tối la lão thái thái quỳ gối tượng phật trước miệng kinh liền nghe được bẩm báo người tới nói lục tiểu thư khóc ngất đi rồi hiện tại kiều di nương trong viện vội thành một đoàn la lão thái thái chỉ là lạnh lùng cười tùy nàng khóc đi thôi phục lại túi đầu niệm phật kinh vì nghi ninh cầu phúc nghi ninh ngày thứ hai tỉnh lại biển rừng như liền vui dạo rực mà tới xem nàng cùng nàng nói la thành trương trở về liền xử lý kia hai mẹ con hung hăng mà gian dậy một đốn buổi tối cũng đi ngủ thư phòng không có nghỉ ở kiểu di nương nơi đó phụ thân ngươi dăn dậy ngươi lục tỷ tỷ thời điểm ngươi kia lục tỷ thân thể yếu đuối đều khóc đến ngất xỉu. nghi ninh cũng nghe tuyết chi nói ngày hôm qua phát sinh sự biển Dừng như lại chuyện vừa chuyển buồn bã nói ngươi lục tỷ thân mình hảo thật sự mua đốn có thể ăn hai chén cơm So với ta còn ăn đến nhiều, có thể khóc đến ngất xịu, ta mới không tin đâu. Nghi ninh cười cười nói, nàng ngất xịu lúc sau, phụ thân có phải hay không liền chưa nói cái gì. Phụ thân ngươi gọi người đỡ nàng còn không kịp đâu, đau lòng đến cùng cái gì dường như. biện dường như lột viên quả nho cấp nghi ninh ăn, thò qua tới lại cười nói, nghi ninh, đừng trách ta nói chuyện không xuôi thai, ngươi này một bị bệnh là bệnh đến khá tốt, ta nhìn đến kia hồ mị tử ăn mệt liền cao hứng. trong chốc lát phụ thân ngươi còn muốn mang theo các nàng tới cấp ngươi thỉnh tội đâu nghi ninh xem biển rừng như mặt mày hớn hở bộ dáng không khỏi âm thầm bật cười nàng này mẹ kế biển rừng như như vậy tàng không được tâm tư thẳng thắn khó trách bị kiểu di nương ăn đến gắt gao một lát sau la thành trương quả nhiên mang theo kiểu di nương cùng nghi liên tới cấp nghi ninh thỉnh tội nghi liên vẻ mặt ốm yếu dạng thoạt nhìn sắc mặt so nghi ninh cái này sinh bệnh còn kém khóc như hoa lê dính hạt mưa nói tỷ tỷ cũng là hiểu lầm còn không cẩn thận làm cha nghe xong đi ngược lại làm ngươi bị ủy khuất ngươi cần phải tha thứ tỉ tỉ a la thành trương ở bên nhìn mảnh mai sáu nữ nhi khóc thành như vậy nghĩ đến tối hôm qua bởi vì chính mình răng dậy nàng đều khóc đến ngất đi rồi liền nhịn không được nói nghi ninh ngươi lục tỉ thân mình không tốt ngày hôm qua còn ké xỉu. nàng nhận sai thái độ đảo cũng thành khẩn ngươi vẫn là tha thứ nàng đi nghi liên tốt xấu là la thành trương thân thủ nuôi lớn đứa nhỏ này bản tính nhu nhược hắn là quen thuộc nàng luôn luôn ôn hòa khiêm nhược lại nhiều hơn khiêm nhượng muội muội hẳn là cũng sẽ không có ý định hại nàng nghi ninh còn chưa nói lời nói biện dừng như liền lạnh lùng tốt lao ra lời này nói liên tỷ nhi sinh bệnh gì liền thân mình không hảo nghi ninh chính là phát sốt mới tốt đến tột cùng nên thương tiếc cái nào lao ra không số sao chính mình vị này mẹ kế nhưng thật ra khó được quen tay một lần nghi ninh nghĩ thầm chính mình tốt xấu không phải tiểu nghi ninh bằng không này đến nhiều nghẹn quất. Rõ ràng chính mình mới là bệnh cái kia, như thế nào chính là la nghi liên càng mảnh mai. Dù sao cũng chính là trang cái nhu nhược đáng thương mà thôi. Nghi ninh trong lòng ấp ủ một chút, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm mỏng manh mà nói tiếp, mẫu thân cũng không nên nói như vậy. Lục tỷ tỷ tuy rằng là tỷ tỷ, nhưng là thân mình từ trước đến nay mảnh mai, huống chi cha thường nói, ta làm muội muội muốn cho tỷ tỷ. Nói có chút mờ mịt vô thố mà nhìn la thành trương nói, ta tha thứ tỷ tỷ, cha liền sẽ không trách ta đi. Ta không có tuân thủ nữ tiên sinh quý củ, là ta không tốt. Ta vốn là tưởng đem thư sao xong Chỉ là ta thật sự là khó chịu cực kỳ mới ngất xỉu, lần sau liền sẽ không. Kia tiểu bộ dáng lại kinh hoàng lại đáng thương. Rõ ràng không phải nàng sai, lại như thế sợ hãi, sợ người khác bởi vậy trách cứ nàng. La Thành Trương nhìn đến ngày thường kêu căng nghi ninh vẻ mặt gầy yếu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ dính ánh ánh lệ quang, đôi lông mày tiểu trí lại là như thế đáng yêu, ẩn ẩn có vài phần giống nàng mẫu thân Nói chuyện ngữ khí lại vô thố lại bị khuất, không khỏi liền nghĩ đến nàng vẫn là cái không hiểu chuyện hài đồng, thậm chí so nghi liên còn muốn nhỏ hai tuổi. Chính mình đối nàng như vậy khắc nghiệt, còn làm nàng làm mội mội nhường tỉ tỉ, thật sự là có điểm qua. La Thành Trương làm ngồi vào nữ nhi mép giường, sờ sờ nghi ninh đầu tóc, thanh âm nu hòa một ít, mi mi nhi đừng khóc, cha không có trách ngươi. Ngươi là bị bệnh, không trách ngươi. Tiểu di nương cùng la nghi liên đứng ở mặt sau vẻ mặt cứng đờ. La Lão thái thái ở một bên nhìn. lại âm thầm cảm thấy buồn cười. Nghi ninh hiện giờ là càng ngày càng thông minh. Bất quá như vậy mới hảo. Hai tử biết khóc có nãi ăn. Không xảo không náo, người khác như thế nào biết ngươi có cái gì bị khuất. Nghi ninh lại tưởng tốt xấu chính mình năm đó ở chúng tỉ muội chung, khóc diễn cũng là nhất đẳng nhất hảo. Từ nguyên lai tổ mẫu nơi đó khóc tới hầu phủ việc hôn nhân, lại khóc ra suốt 80 gánh của hồi môn. Hiện tại La nghi liên cùng nàng so với khóc. Thật muốn là so quá khứ, nàng cũng coi như là mất mặt. Nghi ninh tay bắt lấy đệm chăn, gắt gao mà nằm nói, mẫu thân đi sớm, nghi ninh liền mẫu thân bộ dáng đều không nhớ rõ. Nghi ninh có cái gì cũng tưởng, có phải hay không chính là ta quá nghịch ngợm, cho nên mẫu thân mới không cần ta, ta cũng như thế nào đều đợi không được nàng trở về. Về sau nghi ninh sẽ hảo hảo sửa. Mẫu thân nếu là ở nói, nhìn đến ta ngoan ngoãn không nghịch ngợm, nàng cũng nhất định sẽ thích ta. Thật là nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. La thành trương nhìn nữ hải nhi nói được như thế đáng thương. cũng không cấm nổi lên thương tiếp chi tâm. Nàng mới bao lớn, nho nhỏ một cái hài tử. Lại không có thân sinh mẫu thân chiếu cố, không có mẫu thân hải tử tóm lại là đáng thương. Nghĩ đến đây, La Thành Trương quay đầu lại đối La Nghi Liên nói, "Nghi Liên, ngươi là tỷ tỷ. Về sau cũng không nên lại làm kia chờ nghe nhầm đồn bậy sự tình, liền tính là vô tình nhắc tới cũng không được. Ngươi muội muội không có mẫu thân, ngươi ngày thường muốn nhiều chiếu cố nàng mới là. La Nghi Liên rốt cuộc cũng là cái trai trai hài tử." biểu tình khống chế không đúng chỗ chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà hẳn là la thành trương lại chấn an khóc thút thít tiểu nữ nhi hảo chút lời nói mới mang theo kiểu di nương đám người đi trở về chờ con thứ hai đi rồi la lão thái thái cầm khăn tay cho nàng sắt nước mắt cái này chính là học thông minh la lão thái thái cười nói biết lấy lui làm tiến la lão thái thái biết nàng tâm tư lại một chút đều không trách nàng nghi ninh trong lòng mềm mại đến không được lao thái thái cả đời xem tận nhân sự Tới rồi cổ lai hy chi nằm, duy nhất sủng nịch dung túng, cũng chính là cái này cháu gái. Nghi ninh cười cười, bắt lấy la lao thái thái cánh tay nói, tổ mẫu, lần này nhưng ít nhiều tăng ca, bằng không ta bệnh ở nơi đó cũng không có người để ý tới. La lão thái thái banh mặt nói, chính là hắn không tới, tuyết chi cũng phải đi tìm ngươi. Nghi ninh chỉ lo đáng thương hề hề mà nhìn la lao thái thái, lao thái thái rốt cuộc cười khúc khích, vây vây tay, thôi thôi, người muốn thế nào? Về sau chúng ta vẫn là đối tam ca hảo chút đi. Nghi ninh nghĩ nghĩ nói. La láo thái thái đem nho nhỏ cháu gái ôm vào trong ngực, thở dài. Đều tùy ngươi. Chính như từ mụ mụ theo như lời, nàng nếu là thật muốn bảo nghi ninh, nên đối la thận viễn hảo chút. Ngày sau la thận viễn, nhất định sẽ không mặc kệ nghi ninh. Ngày hôm sau cô nữ tiên sinh lại đi đi học, phát hiện chính mình học sinh từ bốn cái biến ba cái, lại ở trong một đêm biến thành một cái. Nàng cảm thấy kỳ quái, liền tính là la nghi ninh không tới. Luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ la nghi liên lại như thế nào sẽ không có. Nàng cùng la nghi tú mắt to xem đôi mắt nhỏ. La nghi tú mới nói, nghi ninh bị bệnh, la nghi liên bị phạt, đều tới không được. Cố nữ tiên sinh như như mày, đang muốn nói cái gì? Cửa nách lại bị mở ra, từ mụ mụ đỡ la lão thái thái đi vào tới. La lão thái thái hai cái nhi tử đều là tiến sĩ, làm người lại nhất hiền lành. Mỗi năm đều cấp bảo định chùa miếu quên hơn một ngàn lượng lạc quên, ở bảo định thực chịu người sùng kính. Cố nữ tiên sinh không dám chậm trễ, vội vàng đi lên trước nên la lão thái thái ngồi xuống, hỏi: Lão phu nhân như thế nào có rảnh lại đây? Đó là có việc phân phó ta một tiếng, ta đi gặp ngài là được. La lão thái thái mỉm cười uống một ngụm trà, chậm gì gì mà nói, này như thế nào hợp quy củ đâu? Ta là vì ta kia không nên thân cháu gái tới. Cháu gái? La lão thái thái nhiều như vậy cháu gái, đến tuột cùng chỉ chính là cái nào? Không chờ cố nữ tiên sinh hỏi, la lão thái thái liền tiếp tục nói. ta kia cháu gái hôm qua bệnh nặng ta khuyên nàng đừng tới tiến học nàng càng muốn tới nói là nữ tiên sinh không thấy nàng đi tiến học được trách tội nàng nghi ninh ngày thường tính nết táo bạo lại đối nữ tiên sinh phá lệ nhường nhịn đó là ta giáo nàng muốn tôn sư trọng đạo ta cùng nàng nói nữ tiên sinh nhất hiểu lý lẽ phạt ngươi tóm lại là có đạo lý ngươi nghe là được nghi ninh sau lại liền trước nay đều không oán giận ngươi cố nữ tiên sinh tươi cười cứng đờ la Lão thái thái lại tiếp tục nói Ngày hôm qua nàng thật sự không thoải mái, kêu nha đầu ở bên đảo cái trà nóng. Nghe nói nữ tiên sinh không thuận theo không buông tha, một hai phải làm nha đầu đi ra ngoài, nghi ninh cũng không nói gì thêm, liền làm kêu nha đầu đi ra ngoài. Nhưng là nữ tiên sinh còn muốn phạt nàng chép sách, cứ thế té xỉu, bị ôm hồi ta nơi đó. Ta nhìn đến thật sự là đau lòng cực kỳ. Ngay thường giáo nàng tôn sư trọng đạo, nói nữ tiên sinh lời nói luôn là có đạo lý. Nhưng là hiện thực lại làm ta lão bà tử không lời nào để nói. Ta đều hổ thẹn chính mình khuyên quá nàng những lời này đó. Tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, cái này kêu có đạo lý. Ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút nữ tiên sinh. Nếu là ngươi đi ngang qua một hộ nhà, nhìn đến bên trong nổi lửa lại không người cứu hỏa, hài tử ở bên trong đều phải bị thiêu chết. Lúc này con nên hay không tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Ngươi là tùy ý hải tử bị thiêu chết ở bên trong, vẫn là cậy môn đi vào cứu người đâu. cố nữ tiên sinh có chút ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, tự nhiên. Tự nhiên là cứu người, nhưng kia dù sao cũng là mạng người a. La lão thái thái nghe đến đó, thanh em buông phí sắp bén, kia nữ tiên sinh là tưởng nói, nghi ninh mệnh liền không phải mạng người. Cố nữ tiên sinh có chút thấp thỏm bất an, la lão thái thái ngày thường nhìn ôn hòa người, nói lên người tới chính là nửa điểm không lưu tình, ánh mắt mang theo uy nghiêm, người xem mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Nàng bị như vậy một doạ, lập tức nói, thất tiểu thư tự nhiên là mạng người. La lão thái thái ngữ khí lại hòa hoãn chút. Ta này cháu gái từ nhỏ tăng mẫu, chúng ta già rồi, sợ la hộ không được nàng. Người khác liền tìm cơ hội khi dễ nàng. Chính là lần trước, nữ tiên sinh nhìn đến nghi ninh phạt cái kia tiểu nha đầu, cũng là vì kia tiểu nha đầu đối nàng nói năng lô mãng, nghi ninh khó thở mới phạt. Nghi ninh nếu là không cường ngạch chút, người khác chỉ biết như nữ tiên sinh khi dễ nàng. Nhưng nữ tiên sinh nếu là có phán đoán, liền biết nghi ninh chưa bao giờ phạm quá lớn sai. Nàng tuy rằng tính tình không tốt, lại là cái thiện lương. Nữ tiên sinh chính mình cũng có thể nói, nghi ninh nhưng đối với ngươi đã làm cái gì quá mức sự. Ngươi ngày thường đối nghi ninh quá mức trách móc nặng nề nghi ninh nhưng cũng không từng hướng ta này lao thái bà cáo trạng. Cố nữ tiên sinh bị này liên tiếp chất vấn, như thế nào đối được lời nói tới. Nàng thật là đối vị này thất tiểu thư có thành kiến, mới đối nàng như thế khắc nghiệt. Lại không nghĩ rằng vị này thất tiểu thư hôm qua là thật sự bị bệnh, hơn nữa này từng cọc, từng cái, rõ ràng chính là nói nàng thị phi đúng sai chẳng phân biệt. lại rõ ràng là đang nói nàng lạnh nhạt vô tình. Cố nữ tiên sinh xách thanh sau một lúc lâu, mới nói, "Lão phu nhân nói có đạo lý, ta thụ giáo." La lão thái thái lúc này mới làm nàng ngồi xuống, than một tiếng. "Ngươi biết được liền hảo, đứa nhỏ này không dễ, mong rằng ngươi ngày sau quan tâm nàng chút." Cố nữ tiên sinh nghe xong La lão thái thái nói, tự hỏi hồi lâu chậm rãi gật đầu. Chương 11. Nghi Ninh kỳ thật bệnh đến không nặng, sốt cao lui, bệnh liền hảo đến không sai biệt lắm. Nàng tưởng cấp La Thận Viễn nói cái tạ, tốt xấu cũng là cứu nàng, nhưng là tổng không có tìm được cơ hội. Nhưng thật ra la Thành Trương cấp tiểu nữ nhi tặng hảo chút đồ bổ lại đây, vì tỏ vẻ đối tiểu nữ nhi quan tâm, hắn còn mỗi ngày kiên trì tự mình tới cửa thăm nữ nhi, kiên trì bốn năm ngày lâu, mỗi ngày đều mang đồ bổ. Ngụy Ninh bệnh hảo sau ăn mặc xem y -dì -hề, ngồi ở tiểu mấy bên cạnh xem Tuyết Chi cho nàng miêu đa dạng, lại thường thường mà hướng ngoài cửa sổ xem một cái, mắt thấy đầu hạ liền tới rồi. Bên ngoài kia cây hải đường hoa khai đến bữa lúc. La Nghi Tú tới tìm nàng đi tiền viện chơi. Nói tiền viện Tây Phủ hải đường cũng nở hoa rồi, như phấn như tuyết tầng tầng lớp lớp, thập phân đẹp. Tuyết Chi cùng Tùng Chi chờ các vị nha đầu cầm quạt tròn, tiểu ghế con chờ đồ vật, đi theo hai cái tiểu tổ tông đi xem hoa. La Nghi Tú vừa đi vừa nói chuyện, tứ tỷ mới đáng thương, hiện tại cả ngày bị mẫu thân câu ở nhà không thể đi ra ngoài, muốn học nữ hồng, học quảng gia. Mẫu thân còn cùng tổ mẫu thương lượng nói trước đem nàng việc hôn nhân định ra tới. La Nghi Tú tiểu nha đầu thực thích nói này đó từ đại nhân nơi đó nghe tới sự, đều trở thành bí mật dịu rít mà nói cho Nghi Ninh nghe. La Nghi Ngọc hiện giờ 13 tuổi, đã có thể làm ai? Tứ tỷ đã làm ai sao? Nghi Ninh hỏi. La Nghi Tú lắc đầu nói, mẫu thân thực vừa ý trình gia nhị công tử, chính là cái kia đã từng ra quá các lao trình gia, nhưng là nhân gia nhị công tử là danh môn tri hậu, ông ngoại vẫn là anh quốc công. Lại là cái thiếu niên cử nhân, về sau còn muốn trung tiến sĩ, tổ mẫu nói hắn nói chỉ sợ chướng mắt chúng ta tứ tỷ. Tổ mẫu liền càng vừa ý Lưu phủ đồng tri công tử, nói người khác trầm ổn đáng tin cậy, lại không có khác huynh đệ tỉ muội, La Nghi Ngọc gả qua đi chính là hưởng phúc. Các nàng hai người ý kiến rằng cô không dưới, tứ tỷ cả ngày ở trong phòng khóc, phiền đều phiền đã chết. La Nghi tú trong mắt chuyển động, nhỏ giọng mà nói, nàng là thích Trình Nhị công tử. Hai cái tiểu cô nương một đường nói, Hải đường hoa cánh rừng đã bất chi bất giác đi tới cuối. Nghi Ninh đã nhìn đến đằng trước có cái sân trong viện dài quá cây cây sơn trà. Cái này mùa kết hảo chút trái cây. Chặt cây đều áp đến ngoài tường tới. Lang Nghi tú nhìn đến liền cao hứng. Nghi Ninh, nơi này thế nhưng còn trường sơn trà. Chúng ta đi trích một ít đi. Nghi Ninh thấy kia trái cây vàng óng ánh, trồng chất chế ở chi đầu, nhìn qua đích sắc rất mê người, có thể trích chút trở về làm sơn trà cao. Bọn nha đầu thấy kia chặt cây cũng không cao. liền không có ngăn cản này hai cái tiểu tổ tông. Nghi Ninh cùng La Nghi Tú chơi đến rất cao hứng, nàng hái được rất nhiều, tưởng cấp La lão thái thái cũng hơi một ít trở về. Đâu một cái tiểu bố bao, tràn đầy đều là. Nàng đưa cho Tuyết Chi xem, có tốt như vậy chút đâu, trở về về sau đều phân cho các ngươi ăn. Lại thấy đến Tuyết Chi biểu tình có điểm cổ quái, sau đó nhỏ giọng mà nói, "Thất tiểu thư, ngươi quay đầu lại xem." Nghi Ninh ôm tràn đầy sơn trà quả quay người lại, Liền nhìn đến la thận viễn mang theo gã sai vặt đứng ở cách đó không xa, chính nhàn nhạt mà nhìn các nàng mấy cái. Nghi ninh hơi hơi sướng sốt, la thận viễn như thế nào sẽ ở chỗ này. Nàng nghĩ thầm vừa lúc cùng hắn nói lời cảm tạ, liền ôm sơn trà chạy chậm qua đi, cười nói, tam ca, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. La thận viễn khỏe miệng hơi hơi một xả, tìm ta làm gì. Nghi ninh nói, ngươi đã cứu ta, ta như thế nào cũng muốn nói lời cảm tạ đi. Nàng như là nhớ tới cái gì. từ bố trong túi bắt một phen trái cây nói tam ca ngươi tiếp theo Này đó trái cây là tặng cho ngươi ăn coi như ta đáp tạ ngươi ân cứu mạng la thận viễn định rồi một lát vẫn là chậm rãi vương tay nghi ninh nho nhỏ tay nỗ lực bắt một đống trái cây đặt ở la thận viễn trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy nghi ninh rồi lại nhìn đến kia đạo thương xẻo, bởi vậy giật mình lại nghe đến đỉnh đầu truyền đến hắn bình tĩnh thanh âm lấy người khác đổ vật phương hướng người khác biểu đạt lòng biết ơn thất muội ngươi cũng là tiến bộ Nghi ninh có điểm không hiểu được. Cái gì kêu lấy người khác đồ vật, hắn là có ý tứ gì a? La thận viễn lại không có nói cái gì nữa, thu nàng trái cây, mang theo gã sai vật lập tức mà đi vào cái kia sân. Sau đó, sân môn đóng lại. Tuyết chi tận mắt nhìn thấy nghi ninh phạm xuẩn lại không thể ngăn cản, thẳng đến nhân gia chủ nhân biến mất, mới vội vàng chạy đến nghi ninh bên người nói, thất tiểu thư, cái kia sân trụ chính là tam thiếu gia. kia cây cây sơn trà, ước chừng cũng là tam thiếu gia loại. Thật vất vả được nhiều thế này trái cây, ngài trộm hái được cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn tặng cho hắn. Nô tỉ có nghĩ thầm nhắc nhở, nhưng là ngài cũng chạy trốn quá nhanh. Nghi ninh nghe xong lúc sau cũng là sững sốt thật lâu. Nguyên lai, like, vừa rồi tam ca ở nơi xa nhìn các nàng không nói lời nào, là bởi vì các nàng ở trộm hắn trái cây. Nhìn đến la nghi tú còn đứng ở cây sơn trà tiếp theo mặt hưng thú bừng bừng mà chích trái cây. Nghi ninh đi qua, nắm nắm la nghi tú đai lưng nói, ngũ tỷ chúng ta cần phải trở về. La Nghi Tú khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng chính chơi đến cao hứng đâu. Nghi Ninh, ngươi gấp cái gì a? ngươi coi trọng đầu còn có nhiều như vậy đại, ta phải toàn bộ hai xuống. Nghi Ninh quả thực hận sắc không thành thép, ngũ tỷ tỷ, chúng ta vừa rồi đều bị chủ nhân bắt ngươi biết không. La Nghi Tú vẻ mặt mờ mịt, a, cái gì bị bắt. Nghi Ninh cảm thấy chính mình bồi tiểu nữ hài nhi như vậy chơi, cũng là càng sống càng đi trở về. Phòng trưng chính mình ở La Thận Viễn trong lòng ấn tượng lại lần nữa xuống dốc không thanh. Lúc này sân môn lại kéo kẹt một tiếng khai, vừa rồi đi theo La Thận Viễn gã sai vật từ bên trong đi ra. Đi đến các nàng trước mặt cung kính mà nói, "Ngũ tiểu thư, thất tiểu thư, tam thiếu gia thỉnh hai vị đi vào, uống ly trà lại đi." La Nghi Tú nghĩ nghĩ, từ nhỏ ghế con thượng nhảy xuống, "Ta vừa lúc khát nước, đi, Nghi Ninh, đi tìm ngươi tam cà thảo chén nước uống." Dứt lời lôi kéo Nghi Ninh liền chiều trong viện đi. Trong viện nhưng thật ra dọn dẹp đến sạch sẽ, tuy rằng bố cục nhỏ hẹp Nhưng là gạch đá xanh bên đường loại vạn niên thanh, vài quặng hải đường thụ cũng khai đến buổi lúc. Nghi Ninh liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng Tam ca ngồi ở chính đường, trước mặt bày hai ly trà, chính hắn đang xem thư. Các ngươi cũng nên khác, uống đi." La Thận Viễn chỉ chỉ chen trà. La Nghi Tú nâng chung trà lên, đương nhiên lại nghĩ tới Nghi Ninh cùng nàng cái này huynh trưởng hàng năm bất hòa. Thật cẩn thận mà nhìn Nghi Ninh liếc mắt một cái. Nghi Ninh nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, biểu tình tận lực bình tĩnh, "Tạ Tam ca trà." Không tạ. Hắn nói này hai chữ, lại túi đầu xem chính mình quyển sách, quả thực chính là tích tự như kim. Nghi ninh nhìn đến hắn túi đầu thời điểm, rũ xuống lông mi rất dài, thẳng tóc, tựa như hắc lông đôi. Tuấn tú sườn mặt thật sự đẹp, hắn khí chất có có loại nội liễm đảm nhiên. Nghi ninh nhìn nhìn hắn nhà ở cùng nàng chỗ ở so, thật là cẩn cỗi một ít. Hoa cúc lê Bắc cổ giá thượng, chỉ bãi một ít buồn hoa, trong phòng chỉ có hai cái bà tử cùng hai cái ga sai vật hầu hạ hắn. Nhưng là hầu hạ Nghi Ninh tiểu cô nương, chỉ là đại A đầu đều có bốn cái A, nhiều vô số thêm lên dù sao cũng phải có 20 người. Hắn quá thật sự thanh bẩn, nhưng hắn chính mình giống như cũng không có để ý. Nghi Ninh lại nhìn đến trên tường treo một bộ thư pháp, là khoản là Hoài Chi, đề với Bính Tử Năm. Hoài Chi là La Thận Viễn Tự, Nghi Ninh còn nhớ rõ. kia phúc tự nét bút vận dụng ngòi bút nhìn cũng quen mắt thật sự, Nghi Ninh đột nhiên nhớ tới La Thận Viễn cho chính mình bảng chữ mẫu, cũng là giống nhau vận dụng ngòi bút. nguyên lai like đưa cho nàng cái kia bảng chữ mẫu là chính hắn thân thủ viết sao nghi ninh đang ở chầm tư đột nhiên có nghe được hắn hỏi bệnh hào chút sao nghi ninh ngẩng đầu phát hiện nàng tích tự như kim tam ca chính nhìn về phía nàng tức khắc có điểm thụ sùng nước kinh ân hào đến không sai biệt lắm nghi ninh hàm hồ nói sau đó nàng phát hiện là thận viễn tựa hồ cười cười nhưng là thực mau liền thu liễm nhưng nghi ninh lại cảm thấy hắn cười rộ lên rất đẹp tối tăm mặt mày giống hóa khai thủy mặc có loại thuần hậu ôn hòa Ngươi thích ăn sơn trà. Hắn lại nhàn nhạt hỏi. Có thích hay không kỳ thật không thể nói. Ngươi nếu là làm cây châm làm hơn 20 năm, ngươi cũng sẽ cái gì đều thích ăn. Nghi ninh nghĩ nghĩ nói, ăn ngon ta đều thích ra. La thận viễn liền không có hỏi lại nàng cái gì, lại gục đầu xuống tiếp tục đọc sách. La nghi tú uống lên vài chén trà, lại ở chỗ này ngốc không được. Lại đây kéo nàng trở về. Nghi ninh, chúng ta mau trở về. Trong chốc lát qua canh giờ ta muốn ai mắng. Nghi ninh thu hồi suy nghĩ. hướng la thận viễn cười cười tam ca chúng ta đây đi trước hai cái tiểu nữ hải lại tay cầm tay ra hắn sân la thận viễn nhìn các nàng đi xa phân phó gã sai vặt những cái đó sân trả ngươi nhiều trích chút đưa đến tổ mẫu nơi đó đi thôi gã sai vặt ứng nhạ lại nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói tam thiếu ra ngài tặng lao thái thái cũng sẽ không thu a la thận viễn khỏe miệng hơi nhấp thấp giọng nói tiểu nha đầu thích ngươi thả đưa đi là được ngày hôm sau nghĩ ninh ở cùng lao thái thái học cờ vây thời điểm từ mụ mụ lại đây nói tam thiếu gia tặng thật nhiều sơn trà lại đây nói về sau thất tiểu thư nếu là muốn ăn cứ việc hướng hắn muốn không cần chính mình đi trích la lão thái thái nhìn chính mình cháu gái liếc mắt một cái ngày hôm qua những cái đó sơn trà là từ ngươi tam ca nơi đó trích tới nghi ninh bình tĩnh gật đầu chỉ vào bàn cờ nói tổ mẫu ngươi cái này tử bị ta ăn la thận viễn đưa tới một tiểu sọt sơn trà la lão thái thái rốt cuộc cũng không có lui về Nghi ninh lại ăn hai ngày mới ăn xong, miệng phiếm toan, cảm thấy chính mình sẽ rất dài một đoạn thời gian không muốn ăn sơn trà. Từ lần đó đưa sơn trà lúc sau, nghi ninh phát hiện tổ mẫu đích xác đối la thận viễn cùng nguyên lai không giống nhau. Ngày đó giữa trưa nàng từ thính phong các tiến học trở về, liền nhìn đến la thận viễn đang ngồi đang đợi tổ mẫu. Nghi ninh hoảng sợ. Hai vị này quan hệ khi nào tốt như vậy? La Lão thái thái vây tay làm nàng qua đi, cùng nàng nói, ta kêu ngươi tam ca tới phụ đạo ngươi luyện tự. Hắn tự viết đến cực hảo. La thận viên đang ở uống trà, đối nàng gật gật đầu, ta muội. La Lão thái thái phân phó xong liền phải đi ngủ trưa, chỉ chỉ nghi ninh nói, ngươi hảo hảo giáo nàng, hôm nay thế nào cũng phải đem kia Trình thiên sích bích phú viết hảo không thể, bằng không không chuẩn ngủ trưa. Nghi ninh chỉ có thể thu thập bút mực, mặt mà ủ mày hê mà vào thư phòng. La thận viên sau một lát cũng đi theo vào được, nhưng là không có còn nàng, chỉ là ở bên cạnh tiếp tục xem hắn thư. Nghi ninh vô giấy, chính mình ma mặc, Cắn bút đầu nghĩ nghĩ. Cầm bút lông viết xuống đệ nhất hoa. Trong thư phòng thử can tĩnh, nghi ninh sao xong lúc sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chạy vội cầm đi cấp la thận viện xem, tam ca, ta viết hảo. La thận viện vừa thấy nàng kia tay tự, mày cũng là vừa nhíu. Nghi ninh, tuy nói ngươi tuổi nhỏ, nhưng này tự thật là có điểm. Hắn lần đầu tiên kêu nghi ninh tên, nhưng là nghi ninh cũng không có chú ý tới. Nàng lôi kéo la thận viện ống tay háo, chân thành mà nói, tam ca, nếu không ngươi giúp ta sao đi. Ngươi dùng tay phải viết xấu điểm, tổ mẫu hẳn là sẽ không biết. La thận viễn viết nàng liếc mắt một cái, xem ra là không thế nào tán đồng nàng ý tưởng. Nghi ninh đủ rũ cục đôi, đang muốn trở về chính mình sao. Hắn lại đứng lên về phía trước một bước, nắm nàng đi đến án thư trước. Ngươi lại đây, nắm bút. Nghi ninh nho nhỏ một cái, chỉ quá hắn vòng eo. Ngẩng đầu nhìn đến la thận viễn cao lớn thân ảnh bao phủ nàng. Hắn lại nắm lấy nàng tay nhỏ, dẫn đường nàng viết, nhàn nhạt nói, như vậy vận dụng ngòi bút hoành thiết đều phải kéo thẳng biết không nghi ninh xem hắn bình tĩnh sơn mặt tuy rằng vẫn là thiếu niên thanh tuấn nhưng đỉnh mày chi gian khả năng bởi vì thường xuyên nhíu mày thế nhưng liền có nhàn nhạt dấu vết nàng không khỏi có điểm xuất thần cái này chỉ đạo chính mình viết chữ chính là tương lai nội các thủ phụ a người đi cái gì thần đâu nhìn tiểu nha đầu nhìn chằm chằm chính mình xem ánh mắt mênh mang không biết suy nghĩ cái gì la thận viễn nhíu mày hỏi nàng nghi ninh nga một tiếng thành thành thật thật mà nằm bò viết chữ tiểu nha đầu quả nhiên thực nghiêm túc nỗ lực mà từng nét bút tuy rằng vẫn là xấu đến cực kỳ nhưng nàng nhưng thật ra thật sự rất nghiêm túc nguyên lai like cùng hắn hơi chút có điều tiếp xúc nàng đều không mừng hiện giờ dựa vào trong lòng ngực hắn lại tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng giống như thập phần thói quen bộ dáng của hắn kỳ thật nàng mới sinh ra thời điểm mẫu thân tổng làm hắn ôm nàng nho nhỏ nữ trẻ mới sinh ở trong lòng ngực hắn cắn tiểu nắm tay nước miếng lưu được đến chỗ đều là nàng lớn lên lúc sau tuy rằng tính tình bất hảo Nhưng hắn tổng còn nhớ rõ cái kia mềm mại trẻ mới sinh. Chính là hắn tiếp được nàng, kéo đâm thủng hắn bàn tay, đau nhức khó nhịn hắn đều không có quái nàng. Chỉ là yên lặng ấn khẩn đổ máu tay phải, người khác đem đẻ ở trên người nàng khóc lớn nghi ninh ôm khai. Sau lại hắn phi thường thất vọng, hơn nữa càng ngày càng thất vọng, dần dần biến thành lạnh nhạt Nghi ninh viết xong một lần, ngẩng đầu mong đợi xem hắn, tam ca. Lại viết hảo. La thận viện nhấp nhấp môi nói, lại chọc viết, không thể tham mau Nàng có điểm chán nản lại nằm sắp xuống đi. La thận Viễn ở nàng đỉnh đầu xem nàng tiểu mày đều nhăn lại tới, kia viên tiểu chi ở nhọn nhọn đuôi lông mày, càng thêm đáng yêu. Chương 12 Ngày hôm sau buổi sáng, nghi ninh sớm mà bị đánh thức, bị tuyết chi ôm vào trong ngực, còn dùng tay nhỏ che miệng đánh buồn ngủ. Liên nhìn đến la thận Viễn đứng ở ngoài cửa, thiên đều còn không có lượng. La Lão thái thái chỉ vào la thận Viễn bóng dáng cùng nàng nói, về sau chính là ngươi tam ca đưa ngươi đi tiến học. hắn hôm nay mặc một cái huyền sắc áo xuông đi vào tới cấp la lão thái thái thỉnh an mới hướng nàng vươn tay thất ngội đi thôi nghi ninh ngơ ngác mà nhìn hắn tay la lão thái thái yên lặng nhìn cháu gái liếc mắt một cái nói ngươi còn không mau đi nghi ninh bị la thận viễn dắt ở trong tay còn có điểm mê mang nghĩ thầm nàng tổ mẫu quả nhiên là cái hành động phái nàng trải hai cái bao quanh phát triền san hô thạch dây xích lại là phấn đoàn giống nhau tròn tròn khuôn mặt nhỏ kia viên tiểu trí Như là điểm ở bánh bao thượng đậu đỏ nghiền dường như, thấy thế nào như thế nào giống bánh đậu bao. Nghi Ninh quá mức chuyên tâm mà tưởng sự tình, dưới chân lại là đường sỏi đá. Nàng bị một cục đá lớn vướng một chút, thiếu chút nữa đụng phải là Thận Viễn bối. La Thận Viễn tay ổn định thân thể của nàng, nhàn nhạt nói, "Ngươi đi đường không xem lộ." Nghi Ninh mới lấy lại tinh thần, nga một tiếng ngoan ngoãn xem lộ. La Thận Viễn so nàng cao thật nhiều, bước chân cũng mại đến lớn hơn nữa. Nghi Ninh đi được cùng chạy chậm giống nhau. mới có thể cùng được với hắn. La thận Viễn tựa hồ đã nhận ra, bước chân hơi chút chậm lại một ít, làm nàng có thể đổi kịp. Nghi ninh lúc này mới hoán khẩu khí nhi, nghĩ thầm rốt cuộc có cơ hội cùng hắn đáp lời. Tam ca, ngươi ăn cơm sáng sao? Ăn? Ăn cái gì? Sớm một chút. Nga, ta còn không có ăn đâu. La thận Viễn dừng lại xem nàng, nghi ninh mới nhỏ giọng mà tiếp tục nói, Tam ca, ngươi đi học sò với ta sớm nửa canh giờ, cho nên thức dậy sớm. nhưng là ta lúc này hẳn là ăn sớm một chút nàng trong bụng không thực người liền không có tinh thần a la thận viễn nhìn nàng bánh bao mặt như mày kia vừa rồi như thế nào không nói tổ mẫu thúc giục ta ra cửa khó mà nói đi theo nghi ninh phía sau tuyết chi dẫn theo tiểu rổ tiến lên một bước cười nói nô tỷ cấp tiểu thư mang theo sớm một chút là mật ong trứng bánh tìm một chỗ ăn là được la thận viễn chỉ có thể bồi nàng đến thính phong các đình hóng gió nghi ninh vừa ăn sớm một chút tùng chi biên cho nàng đảo trà nóng Nghi ninh bẻ tiếp theo khối đưa cho la thận viễn, tam ca, người ăn sao. Hương vị thực không tồi. La thận viễn nhìn về phía nàng, dừng một chút nói, ta không ăn đồ ngọt. Nghi ninh thấy hắn không ăn, chính mình lại cắn vải khẩu. Một khối trưng bánh xuống bụng, lại rót hai ly trà nóng, cảm giác đã là quanh thân thông thái. Nghi ninh ở chỗ này ăn sớm một chút. Ngoài cửa lại ẩn ẩn truyền đến nam tử nói chuyện thanh âm. Nhị công tử có thể tới la ra một lần, thật sự là la phủ đồng tất sinh huy. Lại nghe được một cái khác thiếu niên thanh âm nói, đại gia khách khí, nguyên lai ta liền nghĩ đến bảo định một lần, tính đã lâu la ra tục học. Nghi ninh cẩn thận vừa nghe, trong đó một cái tựa hồ là la hoài viễn thanh âm. Nhưng là còn có một cái xa lạ thiếu niên thanh âm lại nghe không ra là ai. Nàng nhìn thoáng qua la thận viễn, lại thấy la thận viễn cũng nhìn rừng trúc ngoại. Đình bị thấp thoáng ở thúy trúc bên trong. Bên trong người lại có thể xuyên thấu qua khư khích nhìn đến bên ngoài. Nghi ninh nhìn đến có một đám người cùng đi vào tới. trong đó hai người chính là la hoài viễn cùng la sơn sa bên cạnh còn có la gia đại gia tiếp khách còn có một cái là thập phần tuấn tú thiếu niên phía sau mênh mông quần quận đi theo hảo chút tôi tớ cùng hộ vệ thập phần khí phái hắn người mặc hưu nhâm lam nhà táo cổ tròn dáng người thon dài bên hông đeo một khối thuần trắng không tì vết ngọc bội mặt nếu rót ngọc phong tư xuất chúng tuyền nhã tuấn tú mặt khoe miệng mang theo hơi hơi ý cười nghi ninh nhìn hắn vòng eo thượng đeo kia khối quen thuộc ngọc bội lại là ngẩn người Nàng đệ thấp thanh âm, hỏi La Thận Viễn, vị kia đi theo đại ca công tử. Đến tuột cùng là người nào? La Thận Viễn chỉ là nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, trình ra nhị công tử. Nghi ninh trầm mặc một lát, nàng đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày La Nghi tú cùng nàng nói qua, Trần Thị tưởng La Nghi Ngọc cùng trình ra nhị công tử kết thân. Lại nói vị này trình ra nhị công tử chúng thiếu niên cử nhân, có cái làm anh quốc công ông ngoại, sợ chướng mắt La Nghi Ngọc. Nhưng là nàng nhưng không nghĩ tới, người này chính là Trình Lang. Trình Lang còn nhỏ thời điểm, luôn là chịu đích huynh khi dễ, đến lục ra tới tìm nàng khi nước mắt lưng tròng. Nghi Ninh liền đem hắn ôm vào trong ngực hống, uy hắn ăn mật bánh. Trình Lang lúc ấy thực ý lại nàng, nàng nếu là không thấy, liền phải chạy chậm nơi nơi tìm nàng. Ngay lúc đó Nghi Ninh nhưng không nghĩ tới, đứa nhỏ này ngày sau cư nhiên còn có thể thành anh quốc công cháu ngoại. Hơn nữa Trình Lang không chỉ có là thiếu niên cử nhân, còn tài hoa hơn người, ngày sau sẽ nhập các trở thành các lão. là lục gia học thủ hạ một phen lưới dao sắc bén nghi ninh nhìn la thận viễn liếc mắt một cái nghĩ thầm hắn tương lai chân chính túc địch xuất hiện hắn cùng la thận viễn ở trên triều đình đối chọi gay gắt đã kích ngấm ngầm hay công khai hai người đều là cao thủ chẳng qua sau lại trình lang trung quy đánh không lại la thận viễn mà thôi có thể cùng la thận viễn tâm trí so chỉ có lục gia học nghi ninh đang ở tự hỏi la thận viễn lại nhẹ nhàng nắm lấy nghi ninh tiểu bả vai mang theo nàng hướng bên cạnh người tàng vào rừng trúc tươi tốt chỗ Nghi ninh ngẩng đầu muốn hỏi cái gì, la thận viễn lại làm cái im tiếng thủ thế. Nghi ninh ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai kêu đoàn người đã muốn chạy tới đình ngoại. La hoài viễn mời trình lang đi la lão thái thái nơi đó tiểu tọa, đoàn người nói nói cười cười mà đi xa. Nhìn đến bọn họ đi xa lúc sau la thận viễn mới nghiêng đầu nói, ngươi biết vì cái gì muốn trốn sao. Nghi ninh xem hắn tuấn lãng mặt ly chính mình rất gần, hơi thở đều có thể mơ hồ người được. Nàng nhất thời có quáp, không có phản ứng lại đây, vì cái gì? la thận viên xem nàng ngốc lăng lăng mới khỏe miệng một loan nghe lén nhân ra nói chuyện liền thôi nếu như bị người phát hiện có đến nỗi khổ của ngươi ăn nghi ninh rất ít nhìn đến hắn cười kỳ thật hắn cười rộ lên rất đẹp mặt mày tối tăm hóa như thủy mặc sân thủy phi thường ôn nhuận trong sáng nhưng là lấy lại tinh thần nàng liền có điểm không cho là đúng nói rất đúng giống hắn không nghe lén giống nhau la thận viên sửa sang lại vạt áo nhàn nhạt nói nghi ninh ta muốn đi tiến học hắn dừng một chút buổi chiều tới đón ngươi trở về cảm tình tổ mẫu phó thắc vẫn là cái đón đưa nhiệm vụ. Nghi ninh nghĩ nghĩ, nhìn đến hắn đã phải đi, vội vàng giữ chặt hắn tay. La thận viễn liền quay đầu xem nàng, tựa hồ ở giò hỏi nàng còn có chuyện gì. Nghi ninh lại là lần đầu tiên sờ đến trên tay hắn cái kia vết sẹo, thô giáp, gập gền. Đây là bị tiểu nghi ninh gây thương tích. Nghi ninh nói, tam ca, kỳ thật ngươi không cần nghe tổ mẫu nói. Ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc nói, có thể không cần tới đón ta. La thận viễn nhìn nàng. Chậm gì gì mà nói Ta không có nói ta lo liệu không hết quá nhiều việc Nga Nghi ninh chỉ có thể buông ra hắn Cười cười, ta đây liền không quấy dày tam ca tiến học Nghi ninh này vẫn là lần đó Bệnh lúc sau lần đầu tới tiến học Cố nữ tiên sinh đối nàng yêu cầu Tuy rằng cũng nghiêm khắc, ít nhất không hề đối chọi gay gắt Hạ học lúc sau Nghi ninh quả nhiên nhìn đến la thận viện Ở bên ngoài chờ nàng Hắn bối tay đứng ở dưới tàng cây Cao lớn mà thon gầy, biểu tình trầm mặc Nhìn thấy nàng ra tới lúc sau hơi hơi nghiêng đi thân như cũ vươn tay tới. Chân mày hơi hơi một trọn, tựa hồ hỏi nàng như thế nào còn không qua đi. nghi ninh lại bị hắn nắm đi trở về. Vừa đến la lão thái thái ngoài phòng, liền nghe được bên trong cười nói tiếng động lớn giận. nghi ninh đi vào lúc sau mới nhìn đến Trần Thị, biển rừng như cùng hai vị ca ca đều ở mà trình lang ngồi ở la hoài viễn bên cạnh người, nghe được thanh âm lúc sau nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Hắn ngũ quan tuấn tú cực kỳ, môi hồng răng trắng, nhưng là mày rậm tinh m kỳ thật là nhìn qua phi thường phong lưu diện mạo, cặp kia kinh tâm động phách thơm mắt, tựa hồ nhìn ai đều phi thường thâm tình giống nhau. Chính Lang ngay sau đó cười cười, không biết vị này lại là. Nghi Ninh đang nghĩ ngợi tới, tuy rằng nàng tuổi không lớn, nhưng là không lý do hỏi nhân ra một cái tiểu thư là ai cũng không hào đi. Không phải tục ngữ nói 7 tuổi bất đồng tịch sao? Hiện giờ nàng đều phải 8 tuổi. La Lão Thái Thái lại lại cười nói, ta còn chưa cho ngươi giới thiệu, đây là chúng ta trong phủ Tam công tử, cũng là Tuệ tỷ nhi trưởng đệ. La Thận Viễn Trình lang xem La Thận Viễn ánh mắt mang theo tìm kiếm Đứng lên ôm tay nói Nguyên lai là định bắt hầu thế tử ra thế đệ Nghi ninh lúc này mới hiểu được Nhân ra xem hỏi đều là La Thận Viễn Không phải nàng Nàng nghĩ thầm giờ khắc này cũng là đủ để tái nhập sử sách Rốt cuộc ngày sau lục phái tinh phong huyết vũ Đều không phải trực tiếp từ lục gia học ra tay Mà là Trình lang Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn lại Phát hiện chính mình đại ca cùng nhị ca biểu tình lại đều thực vi diệu Tự nhiên là muốn vi diệu La lão thái thái này mắt thấy chỉ là giới thiệu la thận viễn, nhưng lại là rõ ràng nói cho người khác, la thận viễn cùng trước kia địa vị không giống nhau, hiện tại cũng là đứng đắn la ra con cháu. Nàng lao nhân Gia bắt đầu coi trọng, nay đại biểu cho về sau đại phòng Nam Đinh không hề hoàn toàn chiếm hữu con đường làm quan tài nguyên. La hoài viễn cùng la sơn xa trước kia cũng không quá để ý cái này luôn là trầm mặc ít lời tam đệ. Nhưng hắn lại ở la Lão thái thái giới thiệu trình lang nói đây là anh quốc công cháu ngoại. thiếu niên cử nhân thời điểm không kiêu ngạo không xiềm lĩnh mà đáp lễ nhất quán trầm ổn trình nhị công tử kính đã lâu so sánh với hiện tại còn bừa bãi vô danh la thận viễn trình lang đích sắc đã ở bảo định phủ thực nổi danh la lão thái thái cũng có chút cảm khái la thận viễn trên người đích sắc có loại viễn siêu tuổi trầm ổn cùng bình tĩnh nay khả năng cùng hắn nghiên ấu khi đã chịu cực khổ cùng mài giũa có quan hệ cơ hồ là một loại nhẫn nhục phụ trọng bình thản trình lang cười cười không có nói cái gì nữa nhưng là hắn xem La Thận Viễn ánh mắt lại tạm dừng vài giây, theo sau lại nhìn về phía La Thận Viễn trong tay nắm. Nghi Ninh. Nghi Ninh cảm thấy có điểm quỷ dị, trước kia hắn là vô chi trí đồng, đuổi theo chính mình nơi nơi chạy. Hiện tại nàng là cái kia nho nhỏ bánh bao, nhân ra cũng đã là đỉnh bạn tuấn tú thiếu niên. Kia vị này tiểu muội muội không biết là ai? La Láo thái thái cười nói, nàng là ta dưỡng, ngày thường tính tình quán là nghịch ngợm chơi đùa. Gọi Nghi Ninh, La Tuệ tỷ nhi ruột thịt muội muội. Nghi Ninh Trình lang đột nhiên hỏi lại một tiếng. La láo thái thái nói, nhà của chúng ta nữ hài nhi đều là từ nghi tự. Nàng luôn là như vậy hòa bác, ta liền hy vọng nàng an tĩnh chút, cho nên kêu nàng nghi ninh. Chính là có cái gì không ổn. Nghi ninh nhìn trình lang, lại thấy trình lang tươi cười trầm mặc, tựa hồ buông tiếng thở dài, nhưng thật ra không có gì. Chỉ là ta một cái cố nhân cũng gọi này danh, nhất thời có chút cảm khái thôi. Nhị công tử cố nhân, không biết là vị nào. bà ngoại hỏi. Trình lang cẩn thận mà xem nghi ninh, lắc lắc đầu nói, tên là giống nhau, bất quá diện mạo hoàn toàn không tương tự, vị kia cố nhân. Nàng càng suy nhược chút. Nghi ninh nghĩ thầm lúc trước vì bảo trì dáng người, thịt cũng không dám ăn nhiều, nhìn qua tự nhiên là suy nhược. Trình lang vây tay làm nghi ninh đến hắn chỗ đó đi. Nghi ninh đi đến trước mặt hắn, cảm thấy hắn kỳ thật trường thay đổi không ít, nhưng nếu là lại béo vài phần, lại non nớt vài phần, tựa hồ vẫn là nguyên lai like cái kia tiểu trình lang. chính lang tử trên tay tháo xuống một chuỗi phật châu đưa cho nghi ninh ta cùng với nghi ninh tiểu nội muội có duyên thứ này đưa ngươi đây là ta từ chùa miếu cầu tới lá con tử đàn lao tăng khai quán quá nhưng bảo bình an khỏe mạnh nghi ninh tiếp nhận tới nói thanh cảm ơn lại về tới la láo thái thái bên người nghi ninh rốt cuộc tuổi con nhỏ những người khác cũng không như thế nào chú ý huống hồ phật châu không tính cái gì quý trọng đồ vật nghi ninh nắm này xuyến hơi mang nhiệt độ cơ thể phật châu trong lòng lại tưởng trình lang quả nhiên là trưởng thành nàng cơ hồ đều nhận không ra cái này là nàng cưng chiều dưỡng quá cái kia ái cùng nàng khóc nháo hải tử ngay sau đó la ra chân chính đại biểu nhân vật đại bá cùng nghi ninh cha đã trở lại tự nhiên chính là nam nhân đi đàm luận cái gì khoa khảo sự nghi ninh đám người liền về tới tây thứ gian nàng vừa đến tây thứ gian thời điểm hoảng sợ bởi vì la nghi liên la nghi ngọc cùng la nghi tú đều ghé vào bình phong mặt sau nhìn lén trình lang nhìn đến nàng tiến vào lúc sau nhất trí làm cái hư thanh thủ thế la nghi tú còn với tay Làm nàng cùng nhau qua đi nghe lén. Nghi ninh có điểm đau đầu, nhưng là xem ngồi ở bên cạnh vài vị nữ tính trưởng bối đều không tính toán quảng, liền cũng đi theo qua đi, muốn nghe xem trình lang bọn họ rốt cuộc tại đàm luận chuyện gì. mười 13. Trình lang lần này đến bảo định tới, đương nhiên không phải thật sự kính đã lâu la Gia tộc học. La Gia tộc học tuy giang hảo, nhưng là cùng hắn trình ra như thế nào có thể so sánh. Trình lang tới là tưởng do hỏi bảo định một vị tiên sinh. Vị tiên sinh này mới từ Hàn Lâm Viện về hưu. nổi tiếng triều dã nghi ninh nghe xong một lát liền không có gì hứng thú mấy cái nữ hài nhi cũng nghe không hiểu đánh ngáp đã trở lại la láo thái thái ở uống canh sâm trần lan cùng biển dừng như bởi vì học thức trình độ không giống nhau lẫn nhau đối diện không nói gì một câu đều không thể nói bất quá mọi người đều không có quản các nữ hài nhìn lén đây là có ăn ý rốt cuộc các nàng tiếp xúc nam quyến cơ hội thật sự là quá ít có thể xem liền nhìn xem đi nghi ninh nhìn đến nhất quán cao ngạo la nghi ngọc đỏ mặt một bộ tiểu nữ nhi tư thái về tới mẫu thân bên người, Trần Lan dùng ánh mắt dò hỏi La Láo Thái Thái. La Láo Thái Thái lại lắc đầu nói, Trình Lang đứa nhỏ này nhìn hòa hợp thêm thấm kỳ thật tâm cơ nội liễm danh môn hậu duệ quý tộc lúc sau không thích hợp nghi ngọc. Trần Lan không nói gì, nghi ngọc liền sốt ruột mà biện giải tổ mẫu như thế nào sẽ biết. La Láo Thái Thái cười như không cười mà nói, ngươi tổ mẫu ta sống đã bao nhiêu năm, có thể không rõ ràng làm sao. Được rồi. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn xem Nghi Ninh đều ngáp. Nghi Ninh đang ở La Lão Thái Thái bên người ngáp mệt ra rời, nghe vậy phát hiện mọi người đều nhìn nàng. Nàng bắt tay bông, nghĩ thầm nàng nhỏ nhất, tự nhiên buồn ngủ cũng nhiều a. Bọn ngươi lục tục lui xuống, La Lão Thái Thái điểm điểm Nghi Ninh cái mũi nhỏ, "Nghi Ninh, ngươi cảm thấy Trình Lang như thế nào?" Nghi Ninh chớp chớp mắt, chỉ có thể chậm rãi nói, "Tổ mẫu, hắn 15, ta mới 7 tuổi. Ta có thể cảm thấy hắn như thế nào?" La Lão Thái Thái chẳng lẽ còn cho nàng tính toán Trình Lang? Kia vẫn là thôi đi." La Lão Thái Thái cười, liền từ mụ mụ đều phụ cười. La Lão Thái Thái lại nói, "Tuy rằng tổ mẫu thương ngươi, nhưng ngươi cùng ngươi tứ tỷ so, lại không bằng nhân gia chi thư đắc lý. Càng thêm không xứng với Trình Lang, nhân gia chỉ sợ là không đáp ứng. Tổ mẫu chỉ là hỏi ngươi, hắn hôm nay tặng một chuỗi Phật châu cho ngươi, ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi tứ tỷ như thế nào?" Nghi Ninh trầm mặc một lát, sau đó lắc lắc đầu. Trình lang đối hắn ngày sau thê tử thật sự không được tốt lắm hắn người này sắc cùng la lão thái thái nói giống nhau trên mặt nhìn cười tủm tỉm hòa hợp êm thấm kỳ thật trong lòng tính kế rất nhiều có thể đừng gả vẫn là đừng gả cho đi la lão thái thái trầm tư trong chốc lát liền tính là chúng ta có tâm cũng sợ nhân ra vô ngộng thôi thôi vẫn là cùng ta phía trước theo như lời cấp nghi ngọc tướng phủ đồng chi công tử tương đối hảo liền không đề cập tới chuyện này làm hạ nhân hầu hạ nghi ninh nghỉ ngơi Nghi Ninh ngủi hạ lúc sau, lại làm một giấc ngộng. Mộ. Trong ngộng tiểu trình lang lớn lên trắng trẻo mập mạp, loạn choạng tiểu cánh tay đi theo nàng phía sau, cười hi hi nói: "Mợ ôm, um, mợ ôm. Um. Nghi Ninh đem hắn bế lên tới, hắn mập mạp trong tay thật cẩn thận mà phủng thứ gì, cùng Nghi Ninh nói: "Đây là ta ở hậu hoa viên bắt được, đưa cho mợ." Tay nhỏ chậm rãi mở ra, một con chuồn chuồn ngừng ở hắn lòng bàn tay thượng. Nghi Ninh nhìn kia chỉ lục nhạt chuồn chuồn, nó giật giật cánh, thừa dịp tiểu trình lang bắt tay mở ra thời điểm đột nhiên liền bay đi. Tiểu trình lang muốn bắt rồi lại không có bắt lấy, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tiếc hận mà quay đầu lại nói, "Mợ, nó bay đi. Nghi ninh ninh ninh hắn tiểu chốc vui nói, bay đi liền từ bỏ. Tuổi nhỏ non nớt tiểu trình lang nhìn kia chỉ chuồn chuồn bay đi, ghé vào nghi ninh đầu vai thật lâu mà nhìn. Nghi ninh tỉnh lúc sau, phát hiện ngoài cửa sổ rơi xuống tí tách tí tách mưa to. Tuyết chi đi tới đem tấm bình phong khép lại, sau đó cười tới ôm nghi ninh lên, hôm nay mưa to, là phu nhân nói, không cần đi tiến học. nghi ninh rời giường lúc sau uống lên chén cháo liền tránh ở trong phòng ôm lấy đệm chăn xem mái hiên ngoại vũ toàn bộ sân đều bị tí tách tí tách vũ bao phủ đại thụ ở trong gió lay động nàng tựa hồ đều có thể ngửi được gầm ướp cỏ cây vị tùng chi bung rủ từ trên hành lang lại đây ta váy toàn bộ đều ướt đẫm ở dưới mái hiên ninh thủy trở về cấp nghi ninh mang theo một bao nóng hầm hập hạt rẻ rang đường tam thiếu ra cho ngài tùng chi nói nghi ninh nghĩ thầm nàng nhìn qua có như vậy thích căn sao La thận viễn như thế nào luôn cho nàng đưa ăn lại đây, trong chốc lát lại là bánh in, trong chốc lát lại là kẹo đậu phộng. Lại một bên đem giấy bao mở ra, lột từng viên mà ăn. Nàng hỏi Tùng Chi, tàm ca ra phủ đi. Không phải rơi xuống mưa to sao? Tùng Chi nói, nghe nói ngày mai sáng sớm bọn họ liền phải cùng đi bái phòng vị kia lao sư, hôm nay đi bên ngoài mua chút quà tặng cùng đi. Ngày mai muốn đi. Nghĩ ninh đột nhiên còn có điểm không tha, kia phải đợi bao lâu mới trở về. Tùng Chi cười cười. này như thế nào sẽ có định số đâu nhanh thì răng ba bữa chậm thì mười ngày nửa tháng đi nghi ninh ở giường la hán thượng lăn qua lộn lại trong chốc lát xem bên ngoài vũ không sai biệt lắm ngừng têu tuyết chi lấy dù tới quyết định đi đưa một đưa la thận viễn hạ quá vũ lúc sau thời tiết nhưng thật ra thực mau tỉnh thái dương đều phơi đến có điểm nóng lên nghi ninh đến la thận viễn sân ngoại phát hiện đã thu thập hảo cái dương đặt ở trong sân la thận viễn gã sai vật còn ở hỗ trợ dọn đồ vật la thận viễn nhìn đến nàng lại đây Biểu tình nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn Phiên thư hỏi nàng Hạt rẻ giang đường ăn ngon sao Nghi ninh ngồi ở hắn hòm xỉn thượng Nói với hắn lời nói Tam ca, ta nghe nói các ngươi muốn đi bái phỏng vị kia lao sư Năm nay mùa thu chính là thi hương ngươi muốn chuẩn bị đi khảo sao Nếu nàng nhớ không lầm nói La thận viễn hẳn là chính là năm nay trung cử La thận viễn trong tay còn cầm mấy quyển thư Phóng hảo thư lúc sau hắn nói Ta còn không có tính toán hảo Nghi ninh nhìn nàng tam ca bóng dáng Nghị thầm hắn cũng không thể bỏ lỡ lần này thi hương. liền có chút sốt ruột mà nói, ngươi không thể không đi a. La thận viện cho rằng nàng muốn nói ra cái cái gì đạo lý lớn, tiểu nha đầu lại giữa mày hơi nhíu, vẻ mặt lời lẽ chính đáng mà nói, này không thi khoa cử, như thế nào thằng quan phát tài đâu. La thận viện yên lặng nhìn nàng, lắc đầu nói, ngươi lời này cũng đừng làm cho những người khác nghe qua. La ra thư hương truyền lại đời sau, tổ huấn có vân, đọc sách là vì hiểu lý lẽ tế thân. Bị phụ thân nghe được sẽ xử phạt ngươi. Nghi ninh nghĩ thầm nàng đương nhiên biết, nàng nói cách khác cấp la thận viễn nghe một chút. Trên đời lấy thanh khiết liêm minh làm nhiệm vụ của mình quan viên đương nhiên cũng có. Chỉ là đại bộ phận vẫn là hướng về phía thăng quan phát tài đi. Mà trước mắt vị này thực hiếm thấy, hắn là vì quyền thế đi. Đọc sách bất quá là thủ đoạn, cuối cùng muốn đạt thành mới là mục đích. Nghi ninh nghĩ nghĩ nói, kỳ thật tam ca tổng có thể thi đầu, khi nào đều giống nhau, cho nên vẫn là sớm chút hảo. nghi ninh nói xong lúc sau liền đi phiên la thận viện thư xem trên cổ mang khóa trường mệnh rũ xuống tới phía trên thật nhỏ lục lạc len canh vang la thận viện túi đầu sửa sang lại đồ vật nghe được dễ nghe lục lạc thanh nhẹ giọng nói ngươi liền biết ta có thể thi đầu. ngươi có biết thiên hạ người đọc sách có bao nhiêu có thể trúng cử nghi ninh cười cười nói ta chính là biết trong chốc lát la lão thái thái phái người tới tìm nghi ninh trở về nói buổi trưa cùng nhau ở phòng khách ăn cơm mắt thấy thời tiết nhiệt lên nghi ninh còn ra hãn Trở về tắm rồi, thay đổi áo ngắn, xuyên kiện lụa hoa đạm lục sắc áo, tuyết chi cho nàng trọng tẩy rửa mặt trải đầu, mới lánh đến phòng khách đi. Trình ra cùng lục ra là thân thích quan hệ, la ra cùng định bắc hầu phó ra lại đón dâu. Tóm lại rẽ trái rẽ phải mà tính lên, la ra cùng trình ra cũng coi như là quan hệ họ hàng. nghi ninh bị lánh đến phòng khách thời điểm, la ra hai vị đại ca ở phòng khách ngoại thương nghị sự tình. Mà nhà mình mấy cái tỷ tỷ liền không có kiêng rẻ, cùng trình lang ngồi ở phòng khách cùng nhau nói chuyện. Trình Lang tính tỉnh quán là ôn nhu phong lưu, chưa bao giờ sẽ bác nữ Hải Nhi mặt mũi. Mấy cái tỉ tỉ nói với hắn nói đến chính đầu cơ. Nghi Ninh đi đến gần chỗ, vừa vặn nghe được La Nghi Ngọc nói: "Nghe nói Chỉnh Lang ca ca ngày hôm qua tặng một chuôi Phật châu cấp thất muội, vẫn là thỉnh cao tăng khai quang. Không biết ta có hay không cơ hội cũng đến một phần ngươi đưa lễ gặp mặt." Trình Lang cười nói: "Nghi Ngọc muội muội nghĩ muốn cái gì, trực tiếp cùng ta nói là được. Phàm là có thể lấy ra tới, nhất định đưa cho muội muội." Nghi ninh nghe đến đó, đột nhiên kéo lại tuyết chi tay, làm nàng xa xa mà đứng không cần qua đi. Tuyết chi có điểm nghi hoặc mà nhìn các nàng nho nhỏ thất tiểu thư. Nghi ninh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, thương cập cá trong chậu, không thể qua đi. Chương 14 La Nghi Ngọc xem ra thật là phi thường thích trình Lang, bằng không hôm nay sự nếu là làm Trần Lan đã biết. La Nghi Ngọc nhưng không có hảo trái cây ăn. Hốn hồ các nàng nói chung cùng chính mình rất có liên hệ, xa xa mà nhìn thì tốt rồi. Lúc này Nghi Liên nhu hòa hàm xúc mà mở miệng nói, ta nhưng thật ra xem trình làng ca ca bên hôm này khối bạch ngọc ngọc bội không tồi, thủ công tinh tế, không biết là cái gì ngọc chết. Thế nhưng dường như trước kia cũng chưa như thế nào gặp qua dường như. Trình lang nghe là Nghi Liên nhắc tới ngọc bội, tươi cười phai nhạt một ít, thứ này kỳ thật cũng không quý trọng, không xứng với tặng người. Nghi Liên lại nhẹ nhàng mà nói, trình lang ca ca lời này sai rồi, tặng người đồ vật nhất quan trọng chính là tâm ý mặc kệ nó chân chính giá trị như thế nào. nhưng ở nhân tâm trung giá trị cao, kia đó là vật đó vô giá. Vật ấy trình lang ca ca nếu là tặng người, mặc kệ nó giá trị mấy phần, người khác cũng sẽ đương chân bảo giống nhau đối đãi. Trình lang nghe xong La Nghi liên nói lúc sau tươi cười bất biến, nhìn nàng ánh mắt lại có loại bức người hẳn ý, những thứ khác còn hảo, chỉ là này ngọc bội ta bên người mang theo rất nhiều năm, cũng coi như là dưỡng ra linh tính, liên tiếp dễ dàng đưa ra đi. Lang Nghi liên không nghĩ tới hắn thật sự mở miệng cự tuyệt, bình thường dưới tình huống. liền tính là xuất phát từ lễ tiết cũng là sẽ đáp ứng húng chi trình lang đãi nhân lại luôn luôn ôn hòa nàng thế mới biết chọc nhân ra không thoải mái vội vàng nói là muội muội đoạt người sợ hảo trình lang túi đầu uống một ngụm trà đột nhiên nhìn đến mặc trúc tùng biên đứng một cái thân ảnh nho nhỏ là trong phủ cái kia thất tiểu thư nghi ninh nàng xem chính mình ánh mắt phi thường bình thản mà yên lặng căn bản không giống một cái hải tử ánh mắt gió nhẹ thổi qua mặc trúc tùng trên người nàng quần áo cũng dưới ánh nắng cùng trong gió nhẹ, nhẹ nhàng cổ động Cư nhiên có một loại nói không nên lời nhu hòa bất đắc dĩ. Nghi ninh nhìn đến trình lang thời điểm, liền nhịn không được nhớ tới lục gia, nhớ tới mệnh nhọc nàng hơn 20 năm, trưởng tàu phòng. Nhớ tới hắn đứng ở trưởng tàu trước giường, hốc mắt đỏ lên cắn răng lạnh giọng nói, là ngươi hại chết mợ ngươi yên tâm, ta cả đời đều sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Chỉ ở một bên chán đến chết mà nghe các nàng hai hát đôi la nghi tú rốt cuộc đứng lên, đi kéo nghi ninh lại đây cùng nhau ngồi. Nghi ninh! Ta đều buồn đã chết, ngươi mau tới cùng ta chơi cờ chơi đi. Nàng âm thầm dùng ánh mắt ý bảo nghi ninh, nói Lang nghi ngọc cùng Lang nghi liên nhất định có quỷ. Nghi ninh lại nhìn trình lang bên hông đeo kia khối ngọc bội, đột nhiên nói, trình lang ca ca, này khối ngọc thủ công giá rẻ, thực sự không xứng với thân phận của ngươi. Sao không đổi một khối càng tốt đâu? Trình lang tươi cười hơi hơi phát lạnh hắn chính là không thích người khác nói này khối ngọc bội nửa phần. Nhưng là nghi ninh bất quá là cái tiểu hài tử. hắn lại như thế nào sẽ cùng tiểu hài tử so đo, vì thế hắn chỉ nói nghi ninh muội muội thượng tiểu, còn không hiểu chuyện. la hoài viễn đang ở bên ngoài kêu trình lang, trình lang liền đứng lên đi ra phòng khách, toàn thân hoa phục càng sấn xuất thân tư lĩnh bạn khí độ ưu nhã xuất trần. la nghi tú lôi kéo nghi ninh chơi chơi cờ, chơi trong chốc lát lúc sau xem trình lang đám người rời đi, liền hỏi nghi ninh, ngươi như thế nào biết trình lang kia khối ngọc đội thủ công giá rẻ? nghi ninh nâng mặt nhẹ nhàng mà nói ngũ tỷ tỷ. Ngươi đã đi lại năm lần. Ngươi nếu là thật như vậy tưởng thắng, liền cùng ta nói một tiếng, ta trực tiếp làm ngươi thắng tính không cần tìm khác nói được không. La nghi tú chỉ phải hầm hực mà đem đi lại quân cờ nhặt về đi, bãi hồi chỗ cũ. Hảo đi hảo đi, ta bất hối cờ còn không được sao. Nghi ninh hơi hơi mỉm cười, nàng đương nhiên biết kia khối ngọc thủ công giá rẻ. Lúc trước nàng mua cấp tiểu trình lang thời điểm, chỉ tốn năm lượng và ca. Không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn luôn mang theo trên người. nghi ninh cùng nghi tú chơi trong chốc lát bị biển rừng như tiểu nha đầu cấp kêu lên đi biển rừng như thế nói làm bánh hạt rẻ cho nàng ăn nghi ninh không thường đến biển rừng như nơi này tới nàng trong phòng thực khí phái trên mặt đất phô trương nhung nhung thảm bác cổ giá thượng bãi ngọc thạch buồn cảnh lá vàng rán bách điểu chiều phượng bình phong đem tây thứ gian cùng nội thất ngăn cách phá lệ kim quang lấp lánh trưng nhiệt bánh hạt rẻ gác ở xứ men xanh bàn đầu trên đi lên biển rừng như cùng nghi ninh đổ một ly trà hỏi vừa rồi ta nghe tiểu nha đầu nhóm nói ngươi tứ tỷ cùng lục tỷ cùng trình nhị công tử nói chuyện nghi ninh cắn bánh hạt rẻ gật gật đầu biển Dừng như liền đẻ thấp thanh âm hỏi ngươi lục tỷ nói gì đó nghi ninh đem các nàng lời nói cấp biển rừng như thuật lại một lần biển rừng như nghe được những mày ngươi tứ tỷ nói chuyện nàng ở bên cạnh giúp cái gì khang chẳng lẽ là cũng coi trọng nhân gia trình nhị công tử biển Dừng như vốn định nói quả nhiên là tiểu tiện nhân sinh hạ hải tử đồng dạng hồ ly tinh tính tình lại nghĩ đến nghi ninh ở bên cạnh khó mà nói Chỉ có thể cười cấp nghi ninh quạt, hỏi nàng, mi mi nhi, bánh hạt rẻ ăn ngon không? Nghi ninh gật gật đầu, sau đó vô vỗ trên tay bánh ngọt bột phấn. Nghĩ thầm biển dừng đúng sự thật ở là tìm không thấy trọng điểm. La nghi liên là cái cỡ nào khôn khéo người, nàng sẽ đi vọng tưởng trình làm sao? Lại nói nàng hiện tại tuổi con nhỏ, sao có thể suy nghĩ những việc này? Nguyên nhân vô hắn, bất quá lấy lòng la nghi ngọc mà thôi. Nhưng chỉ cần la nghi liên không cho nàng ngột ngạt, nghi ninh vẫn là không nghĩ quản nàng. Nghi ninh liền cùng biển dường như, ngài quản lục tỷ tỷ làm cái gì, chỉ cần làm phụ thân thường hướng ngài nơi này tới là được. Ngài là chính thất, phụ thân sẽ không mặc kệ ngài. La nghi liên phẩm đức phương diện sự khiến cho kiểu di nương tới giáo, nghi ninh cũng không tin, Tiểu di nương thật đúng là có thể dưỡng đến ra cái đoan chính đại khí thế gia nữa tới. Biển dường như nghe được cười tủng tịm, nhìn nghi ninh càng cảm thấy đến nàng đáng yêu, nói chuyện cùng tiểu đại nhân dường như. Liên ngươi quỷ tinh linh nhiều, vừa lúc phụ thân ngươi hôm nay ở, chúng ta đi tìm hắn. Nói xong rỗi tay tới ôm nàng, nghi ninh không cần biển dừng như ôm, hạ dường la hán liền ra bên ngoài chạy. Qua hạ tiểu nghi ninh liền tám tuổi, sao có thể tổng cấp ôm đâu. Tới rồi la thành trương nơi đó, hắn đang ở trong thư phòng cùng la thận viễn nói chuyện. Biển dừng như nắm nghi ninh đi đến gần chỗ, nghe được la thành trương nói. Ngươi là thứ trường tử, hiên ca nhi tuổi quá tiểu. nhị phòng ngày sau còn muốn dựa ngươi ứng phó môn đình, đọc sách không thể chậm trễ. Lần trước thi hương ngươi liền bởi vì tay bị thương không tham gia. lần này hảo hảo đi theo đi rèn luyện tuy nói chưa chắc có thể trùng nhưng cũng không lỗ nói tới đây la thành trương thanh âm một thấp hiện giờ tay phải khả năng viết chữ không lắm linh hoạt bất quá tay trái đủ rồi la thận viễn thanh âm vững vàng hòa hoãn la thành trương tựa hồ nhẹ nhàng thở ra dặn dò la thận viễn nói tay vết thương tuy trọng nhưng chỉ cần ngươi cần cù luyện tập đảo cũng không ngại tuy rằng trình nhị công tử cùng tống học sĩ là cũ thức nhưng là các ngươi là đi cầu học nhất định phải cung kính nói một hồi nghiêm khắc nói mới làm la thận viễn ra tới la thành trương uống ngụm trà ngẩng đầu nhìn đến biển rừng như cư nhiên mang theo nghi ninh lại đây biển rừng như cười ngâm ngâm mà đem bánh hạt rẻ phóng tới trên bàn cùng la thành trương nói chuyện nghi ninh lại ngửa đầu nhìn la thận viễn hắn luôn là như vậy vững vàng bộ dáng tuấn lãng sườn mặt ở tấm bình phong quăng vào tới hoàng hôn quang huy trung có tầng nhàn nhạt vương quang lông mày thực đùng nếu là hơi hơi nhăn lại liền sẽ cho người ta nghiêm túc nghiêm khắc cảm giác rõ ràng biết hắn tay bị thương không phải bởi vì chính mình nhưng là nghi ninh cũng không biết từ đâu tới đây một loại hay náy cảm một loại làm nàng cái mũi hơi toàn cảm giác la thận viễn rõ ràng rõ ràng nên là một cái hoàn mỹ người nhưng là vì cứu nàng tay phải rơi xuống thương lại là vĩnh viễn không thể hảo la thận viễn nhìn đến nghi ninh đứng ở cửa nàng liền như vậy cao một chút nho nhỏ người hốc mắt thường đỏ một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng la thận viễn đi qua đi ngồi xổm xuống thân cùng nàng nhìn thẳng nhữ nhữ mày hỏi nghi ninh người làm sao vậy Biển dường như cũng quay đầu lại nhìn đến, có chút kinh ngạc, vừa rồi còn hảo hảo đâu. Nghi ninh hít hít cái mũi, nghĩ thầm chính mình tốt xấu lớn như vậy cá nhân, như thế nào có thể bị tiểu nghi ninh cảm xúc ảnh hưởng đâu. Nàng dùng tay háo lau lau nước mắt nói, ta chính là luyến tiếp tam ca đi, không có việc gì. La thận viễn nhìn nàng bị nước mắt tầm ướp tay háo, lắc lắc đầu nói, ngươi vẫn là cô nương gia, cũng không thể như vậy. Hán tử trong tay háo lấy ra chính mình khăn tay đem nàng ướt rầm rề khuôn mặt nhỏ lau khô. nghi ninh có điểm bất ngờ biển dường như liền cười nói vừa lúc ta không kịp đưa nghi ninh trở về mắt thấy trời sắp tối rồi ngươi đưa nàng hồi lao thái thái nơi đó bằng không trong chốc lát lao thái thái lại muốn phái người đi ra ngoài tìm nàng la thận viễn liền nắm nghi ninh cùng la thành trương hành lễ lui ra nghi ninh đi theo bên người người này một đường đi nàng gắt gao mà nắm hắn tay phải đột nhiên thấp giọng hỏi một câu tam ca ngươi trách ta sao hắn tay tựa hồ cứng đờ một chút nhưng là không nói gì nghi ninh cúi đầu nhẹ nhàng mà nói, thực xin lỗi nàng thật lâu không có nghe được La Thận Viễn đáp lời. mắt thấy phía trước chính là La Lão Thái Thái chỗ ở, La Thận Viễn buông ra tay nàng, ngươi mau trở về đi thôi. trong chốc lát tổ mẫu nên sốt ruột, Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn hắn mặt, La Thận Viễn mới dừng một chút nói, ta đã làm người cho ngươi tặng mấy thiên bảng chữ mẫu tới, ngươi đều phải luyện xong, trở về ta kiểm tra. không có luyện xong ta sẽ xử phạt ngươi. nói xong lúc sau hắn xoay người liền đi rồi. Nghi Ninh lại biết La Thận Viễn ý tứ. Nàng cười cười, đối với hắn rời đi bóng dáng lớn tiếng nói tốt, rốt cuộc đi theo tuyết chi vào nhà. Chỉ cần hắn không trách nàng liền hảo. Chương 15 La Lão Thái Thái đang muốn phái người đi tìm nàng, nhìn đến Nghi Ninh đi vào tới, Lão Thái Thái mí mắt một liêu, như vậy cao hứng, ngươi tam ca đưa người trở về. Nghi Ninh gật gật đầu, đi đến La Lão Thái Thái bên người ngồi xuống, nhìn đến nàng đang xem kinh Phật, nhất thời giật mình. Trường tẩu liền thích niệm Phật Kinh, từ trượng Phu Lục gia nhiên đã chết lúc sau. Cả ngày cả ngày niệm, nàng hàng năm nghe Phật âm, chính mình thế nhưng cũng có thể bối, la lão thái thái xem chính là một quyển kinh kim cương. Nàng ngay từ đầu biết là lục gia học giết nàng thời điểm, phi thường oán hận, không cam lòng. Nhìn đến hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà tế bái chính mình, nhìn đến hắn địa vị càng ngày càng cao, nhìn đến không còn có người có thể làm hại nàng. Nàng hận không thể có thể chính mình lao ra đi báo thủ. Nhưng lại như vậy niệm mười mấy năm kinh Phật xuống dưới, nàng bình tĩnh không ít. Bởi vì vô luận như thế nào nàng đều giết không được lục gia học, liền tính hiện tại trọng sinh làm người, cũng không có chút nào biện pháp. La lão thái thái nhìn đến nàng ghé vào bên cạnh bàn nhìn chính mình thủ hạ kinh Phật, cười sờ nàng phát tâm nói, làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn vô cùng cao hứng. Ngươi tam ca vừa rồi cho ngươi tặng bảng chữ mẫu tới, muốn ngươi đi theo vẽ lại. Đại ca ngươi còn cho ngươi tặng mấy cái lưu ly bộ hoa, ngươi nhìn xem được không chơi. Nghi ninh vừa nhấc đầu. quả nhiên nhìn đến xong cửa sổ biên từng cái bãi một loạt từ lớn đến tiểu nhân phúc hoa hoa tầm thường hoa hoa đều là tượng đất này đó hoa hoa lại là lưu ly nước thành dưới ánh mặt trời tinh ánh dịch tấu tất nhiên giá trị xa xỉ bên cạnh trên bàn nhỏ bãi mấy quyển bảng chữ mẫu xem chữ viết vẫn là la thận viễn thân thủ viết tinh tế tinh tế đóng sách đến chỉnh chỉnh tề tề ước chừng làm một cái quyển sách tổ mẫu ta không chơi hoa hoa đi trước luyện tự bằng không tam ca trở về sẽ phạt ta nghi ninh đột nhiên đứng lên Cầm bảng chữ mẫu hướng thư phòng đi. La lão thái thái nhìn nghi ninh bóng dáng cười lắc đầu, lại nhìn từ mụ mụ liếc mắt một cái. Từ mụ mụ mỉm cười túi lầu nói, chúng ta mi tỷ nhi hiện giờ biết tốt xấu. La lão thái thái gật gật đầu, nàng là càng ngày càng hiểu chuyện, kia nguyên lai hiểu chuyện lại càng ngày càng không hiểu chuyện. Buổi chiều ở phòng khách sự, ngươi phái người đi theo Trần Thị nói sao. Từ mụ mụ nói, nô tỉ một năm một mười đều nói rõ ràng. Nghi ngọc luôn luôn tính tình cao ngạo. chỉ sợ chướng mắt lưu phủ đồng chi công tử chính lang như vậy nàng thật sự thích cực kỳ la lão thái thái thần sắc nhàn nhạt, nhạt ngươi lấy ta đối bài thỉnh lưu phu nhân sơ tám tới xem diễn không đem chuyện này định ra tới nghi ngọc là thu không được tâm Từ mụ mụ ứng nhạ lui xuống trần lan cũng biết được buổi chiều phát sinh ở phòng khách sự nàng khó thở trong phòng nha đầu bà tử toàn bộ làm lui đi ra ngoài la nghi ngọc quỳ gối nàng trước mặt nước mắt không ngừng rớt trần lan tức giận đến tay phát run một hồi lâu mới vững vàng nói ngươi hiện tại năng lực câu ngươi học quy củ đều học được cẩu trong bụng đi Trình nhị công tử tuy rằng cùng nhà của chúng ta rất có kết giao nhưng ngươi như vậy diễn xuất thật sự làm người chế giễ ai kêu ngươi cùng kia tiểu thiếp sinh lui tới nàng đem chính mình đương quý thiếp đương đích nữ cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia mặt nàng không quy củ giúp đỡ ngươi ngươi liền nghe đi vào nàng nói vậy nghi ngọc nhấp miệng biên rơi lệ biên nói nghi liên đích sắc không phải con vợ cả nhưng nàng tính tình dịu dàng khiêm tốn cùng ta quan hệ rất tốt việc này cũng không phải nàng khuyến khích nữ nhi là nữ nhi chính mình tưởng thử một phen ngài không phải đã nói sao mọi việc không thử như thế nào biết trần lan tức giận đến nói không lời nói tới nghe được nghi ngọc tranh luận cầm trong tầm tay một quyển sách khởi liền phải đánh nghi ngọc bên người đại a đầu vội vàng giữ chặt nàng thái thái đánh không được A, cô nương đều lớn như vậy nàng bại hoại ta trần gian nề nếp gia đình ta không đánh chết nàng đều tính ta đau lòng nàng trần thị chỉ vào nghi ngọc nói còn dám tranh luận ta hỏi ngươi Lưu phủ đồng chi công tử như thế nào không hảo kêu ngươi làm ra như vậy sự tới Nghi ngọc chưa từng bị mẫu thân Nói qua như vậy trọng nói Biên rơi lệ biên nói Hắn như thế nào hảo Một cái kẻ hèn phủ đồng chi nhi tử Ta lần trước nhìn đến hắn Nhân phẩm bộ dạng tài học Hắn lại như thế nào có thể cùng trình lang ca ca so Trần Lan nghe đến đó càng muốn đánh nghi ngọc Đem bên cạnh lang nghi tú đều dọa tới rồi Nàng tuy rằng không thế nào thích tỷ tỷ, Nhưng vẫn là bùn một tiếng quỳ trên mặt đất Cấp lang nghi ngọc cầu tình Trong phòng chính loạn, nha đầu tới thông bẩm nói đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia lại đây cấp trần thị thịnh an. La núi xa mới vừa đi tiến vào liền nói, mẫu thân, ngài cũng đừng nóng vội đánh nghi ngọc. Kỳ thật ta nhưng thật ra cùng nghi ngọc nghĩ đến không sai biệt lắm. Lưu phủ đồng chi rốt cuộc chỉ là ngũ phần quan, hắn kia con trai độc nhất cử nghiệp tuy rằng cần cù dù sao cũng là không có chứng cử. Nhưng thật ra trình lang ngút trời chi tư, tiền đồ không thể hà lượng. La Hoài viễn biết chính mình đệ đệ đầu gốc đơn giản. Nhìn hắn một cái làm hắn câm miệng. Mẫu thân khuyên muội muội, người đi theo đảo cái gì loạn? La Hoài Viễn đỡ Nghi Ngọc lên, Nghi Ngọc nằm xoài trên ca ca trên người khóc đến nói không ra lời, La Hoài Viễn liền nói, Nghi Ngọc, ngươi có biết Trình Lang thân thế? La Nghi Ngọc lắc lắc đầu, La Hoài Viễn liền thấp giọng nói, Trình Lang, hắn nguyên lai là con vợ lẽ. Trần Lan đều không có nghe qua cái này, ngồi thẳng thân mình nhíu mày hỏi, nếu là con vợ lẽ, kia như thế nào biến thành con vợ cả? La Hoài Viễn liền tiếp tục nói, Mình hắn có cái hảo cứu cứu lục gia học, lục gia học mới vừa bị phong đô đốc lúc sau, hắn khiến cho trình gia đem hắn trị ruột phụ chính. Nhưng là hắn trị ruột xuất thân quá thấp, khiến cho anh quốc công thế tử nhận hắn trị ruột vì muội tử, mới danh chính ngôn thuận phụ chính. Trình lang khi còn bé thường bị hắn con vợ cả huynh trưởng khi dễ, nói khi đó quá đến thập phần đáng thương. Nhưng kia nguyên lai like hai cái con vợ cả huynh trưởng hiện giờ thấy hắn, liền cùng như chuột thấy mèo vậy. ngươi có biết trình lang là như thế nào đối phó hắn kia hai cái định huynh? La Hoài viện thanh âm càng thấp chút, hắn kia hai cái đích hình, một cái cưới thông châu thạch gia nữ nhi, lại là cái ma ốm, không một năm liền đi. Một cái khác cưới sơn tây thông chính sử thứ nữ, vị này thư nữ có chân tật. Nhưng là ai cũng không dám nói cái gì. La Nghi ngọc nước mắt lưng chồng nói, kia, kia này lại như thế nào? Đó là hắn thân thế bất chính, ta, ta lại không có gì nhưng nói. La Hoài viện xem chính mình muội mọi nửa điểm đều không cảm thấy sợ hãi, chỉ phải thở dài, tính. Nhà chúng ta ra thế không kém, phụ thân tam phẩm quan to, lại có ông ngoại gia vì ngươi chống lưng, chưa chắc không xứng với trình lang. Ngươi nếu là thật sự như vậy thích hắn, kia vẫn là làm mẫu thân thử lại đi. Trần thị xem nhi tử nhìn nàng, liền xua tay, ngươi tổ mẫu đã nói không được. Lại nói trình Gia phức tạp, ngọc Tỷ nhi tuy rằng thông tuệ, nhưng là tính tình luôn luôn cường ngạnh cao ngạo, làm sao có thể thích hướng được đâu. Nàng cũng coi như là tiêu khí, tiêu nha đầu đem nghi ngọc đỡ trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, ta ngày mai lại cùng ngươi nói. Tú Tỷ nhi, ngươi bồi ngươi tỷ tỷ trở về. La nghi ngọc xoa xoa nước mắt, tâm lạnh như hôi, nàng cũng không nói chuyện nữa. Hành lễ rời khỏi Trần Thị Phòng. Trần Thị lúc này mới lôi kéo hai cái nhi tử ngồi xuống, quan tâm bọn họ việc học. La Hoài Viễn đọc sách luôn luôn không cần nàng lo lắng, La Sơn xa tính tình lại có chút tản mạn, nàng hỏi nhiều vài câu, lại hạ giọng nói lên La Thật Viễn. Tuy rằng các ngươi ba cái đều là huynh đệ. Nhưng là La Thận Viễn là nhị phòng thứ trường tử, cùng các ngươi là không cùng chi. Hiện giờ cũng không biết sao, Lao Thái Thái đai hắn thân thiết rất nhiều, tựa hồ là không thèm để ý năm đó việc. Không trách vì nương nói một câu lạnh nhạt nói, về sau La Gia có thể ở trong triều nhậm đại chức chỉ có một người, mặt khác đều phải tị hiểm xa điều. Hoài Viễn, phụ thân ngươi coi trọng ngươi, ngay cả Lao Thái Thái đều đối với ngươi khen ngợi có thêm, cần phải hảo sinh nỗ lực mới được. La Sơn Sa đứng lên nói, ta tuy rằng đọc sách giống nhau. Nhưng là đại ca lại thập phần thông tuệ, thường xuyên được đến tiên sinh khích lệ, ở Bảo Định Phủ cũng là nổi danh, mẫu thân không cần lo lắng. Húng hồ tam đệ tuy rằng tiến học, lại chưa bao giờ có cái gì xuất sắc chỗ, mẫu thân không cần lo lắng. Chân thị nghe đến đó mới nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu làm hai người chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. chương 16. Nghĩ ninh sáng sớm đem sao đến ngay ngắn tự cho cô nữ tiên sinh. Cô nữ tiên sinh nhìn đem nàng kêu lên đi, chỉ vào trong đó một chỗ nói, nơi này sao sai rồi. Mấy thiên đều là sai. Nghi ninh tối hôm qua ngủ đến quá trễ, sao đến đầu váng mắt hoa, đều không có phát hiện này chỗ. Nghĩ đến cố nữ tiên sinh nhất quán nghiêm cẩn tắt phòng, nàng đau đầu mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ, kia nữ tiên sinh muốn ta. Trọng sao? Chữ viết so ngày xưa tinh tế. cố nữ tiên sinh nhàn nhạt mà nói, liền không phạt ngươi. Nghi ninh mới nhẹ nhàng thở ra, chiều nàng nói lời cảm tạ. cố nữ tiên sinh vẫn là sụ mặt, lần sau lại sai liền muốn phạt. Lần sau khẳng định sẽ không sai. Nghi Ninh cười tủm tỉm mà đánh gãy cô nữ tiên sinh nói, làm tuyết chi cho nàng thu thập bút mực, chạy nhanh trở về đi. Nhìn đến thân ảnh của nàng thực mau không thấy, cô nữ tiên sinh lắc lắc đầu. La Nghi Tú mới ngoài cửa chờ nàng, sở trường quạt gió một bộ đợi thật lâu bộ dáng. Nghi Ninh vội vàng nói, ta chính là rất nhanh ra tới. Mắt thấy đã nhập hạ, bên ngoài thái dương độc thật sự, tuy rằng có tiểu nha đầu chống cây rủ, La Nghi Tú vẫn là cảm thấy nhiệt. Lại đây kéo Nghi Ninh tay nói, được rồi, đi nhanh đi. chậm đã có thể xem không được. La Nghi Ngọc hiện tại quy củ học được càng thêm nhiều. La Nghi Tú nhằm chán liền tới tìm Nghi Ninh chơi, mang theo nàng đi câu cá, xem sau núi trong ao dưỡng rùa đen. La Nghi Tú tiểu cô nương cả ngày sức sống bắn ra bốn phía, Nghi Ninh lại là cái sợ nhiệt lại sợ phiền thoái, chỉ có thể kêu La Nghi Tú kéo đi ra ngoài chơi. La Nghi Tú còn cùng La Láo Thái Thái nói, thất muội muội thân mình không tốt, chính là muốn nhiều La Láo Thái Thái nghe xong cũng vui vẻ chấp thuận, Nghi Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ mà cả ngày đi theo cái này so nàng đại tam tuổi tỷ tỷ nơi nơi chơi. Ngày mai tổ mẫu muốn thỉnh Lưu phu nhân lại đây xem diễn, nghe nói Lưu công tử cũng muốn lại đây. La Nghi Tú biên bắt trong ao rửa đèn xoay người biên nói, "Ta nghe mẹ ta nói, nhân gia công tử thập phần khuynh tâm tứ tỷ. Ngươi cũng biết, chúng ta tứ tỷ ở Bảo Định còn rất nổi danh, nương mang ta cùng tứ tỷ đi ra cửa trong nhà người khác chơi. Mọi người đều thích khen tứ tỷ, cái gì lớn lên mị a." Có tài học ca lưu công tử sớm đã có ý, vừa nghe chúng ta tổ mẫu cũng có ý tứ này, nhà bọn họ người đều phi thường cao hứng. Phù đồng chi là ngũ phẩm quan, nhưng cũng may là bảo định quan phụ mẫu, ở bảo định cũng là nhà giàu. Nay tử là có tiếng khiêm khiêm công tử, cần cù hiếu học, lại bởi vì là con trai độc nhất, cầu hôn người luôn luôn không ít. Mời thông gia tới cùng nhau xem diễn, là cái đính hôn trước giao lưu hảo phương thức. Nghe nói lúc trước phải cho la hoài viễn tương xem cô nương thời điểm. Trần thị bồi các lộ thế gia phu nhân nhìn mười mấy chẳng diễn, ngàn trọn vạn tuyển tuyển cái tương lai con dâu, chờ la hoài viễn kỳ thi mùa thu qua đi liền sẽ gả vào được. La lão thái thái thỉnh lưu phu nhân xem diễn, cũng chính là cùng lưu phu nhân thương lượng hai nhà kết thân sự. Kỳ thật la nghi ngọc nhưng thật ra cùng lưu công tử thực xứng đôi. Tuy rằng lưu gia so gia kém la gia hiền hách, nhưng là la nghi ngọc gả qua đi chính là bị nhà chồng người phùng sủng. đáng tiếc la nghi ngọc rõ ràng đối không có gì khó khăn sự không quá cảm thấy hứng thú đối lưu công tử cũng không quá cảm thấy hứng thú la nghi tú tuổi con nhỏ ái mới mẻ náo nhiệt đối những việc này thực cảm thấy hứng thú ta nương vì thế còn tặng một chuỗi bích tỷ tay xuyên cấp tứ tỷ đó là nàng của hồi môn nghe nói giá trị liên thành cũng chỉ chuẩn cho ta xem ta tưởng lấy tới chơi đều không chuẩn la nghi tú oán giận nói kia hạt trâu ở dưới ánh mặt trời thế nhưng lộ ra nhàn nhạt màu xanh lục xinh đẹp cực kỳ nghi ninh phủng mặt xem nàng dùng xiên tre bát kia chỉ rùa đen liền nói ngũ tỷ, ngươi vẫn là đường đùa kia rùa đen nhân ra phiên nửa ngày phiên bất quá tới quái đáng thương tuyết chi xem nghi ninh nhìn chằm chằm những cái đó rùa đen thẳng xem cho rằng nghi ninh thập phân thích tiêu tiểu nha đầu dùng khăn bao hai chỉ tiểu nhân lấy về đi dưỡng nghi ninh kiếp trước không dưỡng quá này đó tiểu động vật nhưng thật ra nàng đích muội dưỡng quá miêu làm đến trong phòng thối thoát cuối cùng làm mẹ kế sách theo miêu cổ cấp ném nàng từ nhỏ liền quá đến cẩn thận Cho nên càng không thể dưỡng như vậy đồ vật.